chương 492, khôi linh chương 492, khôi linh nam hải tên là tiêu p h o n g là chu tiểu mông nhi tử lấy cái tên này là vì h ả i đồng này sinh ra thời điểm trên không hiện lên mười tám con kim long n ộ n nhịp chui vào mi tâm của hắn cuối cùng hóa thành một cái chu s a điểm đỏ mà mười tám cái kim long để tiêu hà nghĩ đến hàng long thập b ắ t t r ư ở n g vì vậy liền nghĩ đến cái tên này mà còn tiêu phong cũng là trước đây tiêu hà thích nhất tiểu thuyết võ hiệp nhân vật một trong tiêu nhạc cầm trong tay chân thú cắn một cái bọn họ khẳng định lại phạm tội p h ù hoàng cho chúng ta tiền rất ít ta đoán là trộm tiền đi, đi. tiêu phong nghe lấy bên trong tiếng kêu thảm thiết run run một cái thầm nghĩa vị này tố tố tỉ rất đáng sợ phía trước hắn cũng kêu lý tố tố tiểu nương thời điểm còn bị lý tố tố quát lớn về sau nhất định phải gọi nàng tỉ tỉ ta về sau nhất định sẽ không t r ụ p tiền nghĩ biện pháp kiếm tiền kiếm tiền còn không đơn giản đi đi theo ta tiêu nhạc ánh mắt sáng lên hắn trong sở tiêu phong năng lực mang theo hắn đi bên đường hoặc là mặt khắc tô n môn đi tới một lần nói là giúp làm cái gì sự tình c h ẳ n g phải bỏ lớn tiền tới rồi sao hai người đi rồi ngoài cửa lại đi tới hai cái tiểu hài rõ ràng là tiêu kiếm cùng tiêu vân kim hai người cũng đều năm tuổi tiêu kiếm nhìn xem rời đi tiêu nhạc n u môi khinh thường lại đi r ử a vào mãi nghệ kiếm tiền trả được cái bèo gì kiếm đệ ngươi có gì tốt biện pháp sao phụ hoàng cho chúng ta tiền qua ít tiêu vân kim đếm trên đầu ngón tay tính toán chính mình tiệu kim cố phát hiện liền đẹp mắt pháp ý cũng mua không nổi kỳ thực trên người nàng mặc áo lót đều có thể mua một cái vấn đỉnh tu sĩ toàn bộ thân gia nhưng nàng ghét bỏ không dễ nhìn muốn đi thiên thành những cái kia dân gian cửa hàng lựa chọn kỹ càng nhìn kỳ thật đây cũng là tiêu hà cố ý gây nên tài nguyên bên trên đỉnh cấp nhưng tiêu phí năng lực bên trên khống chế cất thấp cứ như vậy có thể kích phát bọn nhỏ sức sáng tạo không đến mức là tại nhà ấm bên trong đó hoa tiêu kiếm cười ha ha chúng ta có thể là đại hán hoàng tử muốn kiếm tiền cái kia cần mãi nghệ ta hôm trước cùng tiền tướng quân hỏi tham q u a hắn cho ta đề nghị là để ta mở tiệm chỉ cần ta mở tiệm rất nhiều người liền sẽ đầu tư sau đó tiền kiếm được chia năm năm hoa n g ư ơ i thật lợi hại chúng ta đi mở cửa hàng à có thể là chúng ta muốn mở cái cái gì cửa hàng đâu tiêu, vân kim vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. tiêu kiếm vung tay lên đại khí hô ta muốn mở cửa hàng đồ chơi xa tại trường ăn cung chủ điện tiêu hà nghe được thanh em này tức giật cười còn tưởng rằng ngươi khả năng bao lớn chỉ mở như thế cái cửa hàng liên hân nguyệt cười nói đã rất lợi hại so ta đứa bé k i a m ạ n h hơn nhiều chỉ biết là dùng m a n lực ai ta thật vì hắn về sau tương lai lo lắng tiêu hà ôm liên hân nguyệt đại thủ tại đặt ở đối phương trong quần áo chấp trường thiên hạ ôn lu nói đây cũng là cạnh tranh sinh tồn mặc dù bọn họ là hải tử của ta nhưng ta sẽ không quá độ yêu chiều đế vương g i a vốn là vô tình những này danh con về sau trưởng thành không chừng náo ra cái gì mầm thai b ạ tiêu hà có thể hay không quá bi quan liên hân nguyệt kinh ngạc nhìn hướng tiêu hà dưới cái nhìn của nàng đây đều là tiêu hà thần sinh hải tử nhưng tại tiêu hà trong mắt những hải tử này hình như cũng không có quá nhiều tình cảm đồng dạng tiêu hà nói ngươi nhìn phía trước huyền đế làm sao đối đ a i hải tử trước đây đế vương làm sao đối đ a i hải tử hải tử là một cái gia tộc kéo dài truyền thừa muốn chọn ra tốt người thừa kế tất nhiên là tối cường người mới có tư cách nếu là ta thiên vị kẻ yếu đây chẳng phải là lộn xộn ta không phải là không muốn n u hòa đối với bọn họ mà là xử trí theo cảm tính từ đầu đến cuối sẽ tạo thành thiên vị không bằng đối xử như nhau còn có càng vô tình ngôn luận tiêu hà không nói những năm này hắn nghĩ qua muốn thế nào đối đại những hải tử này là dốc hết tình thương của cha hay là nghiêm khắc đến cực điểm đều không phải đó chính là cùng tất cả hải tử giữ một khoảng cách đem hải tử cho rằng tài nguyên ngay tại trưởng thành tài nguyên cái này mới sẽ tránh cho rất nhiều chuyện nhưng mình cũng sẽ hy sinh rất nhiều khả năng sẽ tại về sau bị hải tử nói vô tình nhưng tối thiểu dạng này đối hải tử đến nói là tốt liên hân n g u y ệ t nhìn hướng trước mắt m ặ t kính là hạo thiên kính đem nơi xa hình ảnh chuyển tới hạo thiên kính tại tổn hại về sau tiêu hà cho đến trường tôn g a để bọn họ tốn thời gian năm năm chữa trị hoàn thành hình như tiêu kiếm cùng tiêu nhạc quan hệ bọn hắn cũng không khả lắm về sau sẽ không phải thật đồng tộc tương tàn à, nếu là ta hải tử cùng mắt khát phi tử hải tử tự giết lẫn nhau vậy ta về sau cùng các nàng làm sao ở chung liên hân n g u y ệ t ngữ khí có chút khẩn trương nghĩ tới những thứ này nội tâm của nàng ngăn không được sợ hãi bởi vì những sự tình này nếu là phát sinh nàng không cách nào giải quyết tiêu hà v ô vỗ lưng của nàng yên tâm nếu là thật sự có phát sinh loại này sự tình ta nhất định cho một cái công bằng nhất đ á án nhưng các n g ư ơ i ngàn b ạ n không thể tham dự dòng roi quyết định nếu là ta có phát hiện các ngươi cổ động nhi tử của mình đi giết một người khác dòng dõi ta cũng sẽ không tha thứ mà còn ta sẽ để cho bọn họ biết đại hán này đến vị vĩnh viễn là c h ấ m kia dĩ nhiên cựu tử đoạt đích sự t ì n h sẽ không phát sinh liên hân nguyệt nghe vậy kinh ngạc nhìn hướng tiêu hà nhị không được đi lên hung hăng thân lường này sau khi tách ra bờ môi đều kéo t i hay là ngươi lợi hại nếu là mặt khác đ ị v ư ơ n g sau này tất nhiên là máu chạy thành sông tiêu hà một cái ôm liên hân nguyệt đều năm năm ngươi muốn hay không tái sinh một cái liên hân nguyệt lắc đầu không nghĩ sinh hai từ nhiều ta đều không có thời gian tu luyện cũng không có thời gian bồi ngươi dù sao mỗi lần đều chính ta đẩy ra đến rồi vậy liền c ô n g sinh hôm nay thật tốt bồi ngươi vị này mỹ nhân ngươi hỏng bệ hạ ba ngày sau tiêu hà hai tay để nằm ngang ngụ tâm triều tiên trong cơ thể hắn trừ chân linh cựu biến tu luyện cùng kỳ phượng hoàng kim sĩ、sí、đại bằng cùng với trúc long bốn viên linh châu bên ngoài tại cái này bốn viên linh châu phía dưới còn nhiều thêm một đầu như ẩn như hiện tế ngân dấu vết này rõ ràng là đại đạo hình thức ban đầu tại trên hắn lần thẳng thắn về sau lược đến đầu này đại đạo hình thức ban đầu từ đó trải qua l u y ệ n hóa làm cho hắn tu vi tiến vào siêu phạm tầm ba đồng thời tại trên đường càng chạy càng xa không gian chi đạo kiếm đạo cộng đồng có rất sâu càng ngộ nếu là k í c h phát đầu này đại đạo hình thức ban đầu có thể làm cho hắn đạo lực tăng cường không ít mà tiêu hà cũng hoài nghi thánh nhân có hay không có nhiều hơn đại đạo hình thức ban đầu hoặc là càng nhiều dù sao đại đạo hình thức ban đầu tăng lên quá nhiều lực lượng có thể làm cho khống chế quy tắc biến thành thay đổi quy tắc năm năm này hắn cũng không có nhàn rỗi thỉnh thoảng hoàn thành lựa chọn nhiệm vụ cùng kỳ còn có trúc long đại bàng thuận hoàng được đến chân linh tuyết tổng cộng đều có trăm dọn trừ cái đó ra không gian c h i đạo còn tu luyện trăm năm thiên kiếp chú cũng tu luyện v à trăm năm bên dưới chú thủ pháp càng là thuận buồn x u i gió đến mức cái khác bảy tam phần với hắn mà nói tăng lên không lớn đều ban cho liên hân nguyện c á c nàng liên hân nguyện cùng khương thục đều được đến một cái độ k i ế p q u a thánh minh những nữ nhân khác thấy thế về sau cùng tiêu h à cùng một chỗ thời điểm đều càng thêm ra sức đúng lúc này đông nhiên truyền đến nhắc nhở kim vân hề vứt bỏ hiểm khích lúc trước tiếp thu lại ra thu hoạch được dẫn lôi đàn ba viên cuối cùng tốt tiêu hà đại hỷ chỉ bất quá đến hơi trễ hắn hiện tại đã là siêu phàm tầm ba không cần độ kiếp dẫn lôi đan nghĩ đến bây giờ kẹt tại vấn đỉnh đ ỉ n h phong nghiên nguyện trực tiếp tìm tới nàng có muốn hay không trực tiếp trở thành độ kiếp tầm ba đại tu sĩ nghiên nguyện nghe nói như thế trong mắt lộ ra một vệ ngượng ủng hai chân nhịn không được run r u ẩ y đầu ngón tay đặt ở trên môi túi đầu lẩm bẩm nói vậy ta không phải muốn bị ngươi giết chết tiêu hà nhìn thấy nghiên nguyện như vậy ngượng ủng cái kia còn nhịn được dẫn lôi đan trước đó thả một chút lại nói nghiên nguyện vỗ tiêu hà lưng ngươi mới vừa cùng hân nguyện cái kia cũng không dựa một canh giờ sau tiêu hà lấy ra ba viên dẫn lôi đan cho nghiên nguyện ngươi cho rằng ta muốn dùng thể chất của mình cho ngươi chỉ sợ vậy sẽ ngươi xương đều tan thành tương mạnh đây là dẫn lôi đan có thể dẫn lôi cưỡng ép độ kiếp có thể thực lực của ta không đủ trực tiếp độ kiếp có thể hay không quá nguy hiểm ta cái này còn có hai viên hóa kiếp đan ngươi dùng về sau trực tiếp độ kiếp tầng hai thực lực căn cơ phương diện từ từ sẽ đến bổ. nghiên nguyện cảm kích gật đầu cầm đan dược đi hậu viện thử nghiệm độ kiếp đi xử lý sau nghiên nguyện tiêu hà lại tìm chu tiểu nông nhưng chu tiểu nông như cũ tại bế quan từ khi sinh một đứa bé về sau chu tiểu mông nói không tiến vào siêu phàm bốn tầng liền không xuất quan trừ tiêu hà bên ngoài người nào đều không cho quấy i dậy nàng dù sao tiêu hà huyền dương tiên thể thực tế đại bù so với mình tu luyện đạ tọa lợi hại hơn nhiều có đôi khi chu tiểu mông hận không thể tiêu hà tại nàng nơi này không đi đặc biệt là tại biết tiêu hà thể chất lợi hại như thế về sau mới cảm thán chính mình tổn thất bao nhiêu để những nữ nhân khác so với mình sớm ăn như thế tốt chu tiểu mông tại tiêu hà trợ giúp bên dưới nàng dự đoán khả năng năm mươi năm liền có thể tiến vào siêu phàm bốn tầng nhưng thành thánh không có kinh nghiệm thời gian không cách nào xác định nói thật ra tiêu hà cảm giác chính mình thăng cấp cũng chậm xuống hắn gia tăng tu vi cảnh giới phương thức đơn giản chính là tu luyện chân linh t i biến cùng với dùng chân linh t u y ế t l u y ệ n hóa hoặc là phục d ụ n g mặt khác thiên tài địa b ả o đến mức tu luyện thần thông đạo pháp mặc dù cũng có tăng lên nhưng rất chậm đây đều là ngang phát triển những cái kia siêu phàm bốn tầng lao khoái cái kia không phải tuổi già sức yếu bởi vì phần lớn đều là hơn hai n g h n tuổi thời điểm đột phá vào siêu phàm tại nhanh năm n g h n tuổi tuổi thọ không có thời điểm tiến vào siêu phàm bốn tầng cuối cùng kéo dài hơi tàn lại sống thêm một n g h năm tiêu hà tính toán chính mình tu luyện thời gian cộng lại cũng chính là tám trăm năm không đến đây chính là thiên tài trong thiên tài đương nhiên cái này không thể tính đến tu luyện không gian chi đạo kiếm pháp thần thông những cái kia tiêu hà thủ đoạn nhiều thần tâm lớp lớp cũng là bởi vì ngang phát triển quá mạnh nếu là có thể dựa vào ta huyền dương thánh thể đem chu tiểu mông đẩy đến thánh nhân cảnh giới cái kia cũng không sai tiêu hà sờ lên cái mũi tiếp tục tìm lên tống miểu miểu đốt đồ ăn bây giờ còn không có hải tử chỉ có dạ tiểu chiêu tiêu hà đều nói khả năng là cách ly sinh sản nhưng dạ tiểu chiêu đánh chết không tin mỗi ba ngày đều muốn chủ động tìm tiêu hà thử mấy lần bây giờ tiêu hà hậu cũng rất náo nhiệt có hải tử về sau nhiều hơn rất nhiều vui vẻ mà còn hắn cũng không có bởi vì thời gian dài liền sẽ chán bởi vì nhiều người nếu là chỉ có một cái hắn thật đúng là có khả năng chán nhưng như thế nhiều người chỉ cần lý tố tố chán liền đi tìm liên hân nguyện chờ lý tố tố bên kia làm lạnh tốt tại đi tìm nàng đồng d ạ n g có tươi mới cảm giác tiêu hà cũng tổng kết vì cái gì cổ đại đế vương sẽ tam cung l ụ viện xác thực càng nhiều người càng tốt mặc dù thời gian rất xa hoa lãng phí sinh hoạt rất vui vẻ thiên hạ đẹp nhất mỹ nhân làm bạn đỉnh phong thực lực có được thiên hạ có thể tiêu hà vẫn như cũ tâm sự nặng nề bởi vì mai tọa phía trước nói tới nguy cơ còn không có b ộ c phát cùng lúc đó huyền không đến báo vậy hạ lòng đất khôi linh khả năng đã dựng rục ra đến rồi chương 493, lê như yên chương 493, lê như yên cái gọi là khôi linh chính là toán khí biến thành năm đó tiêu hà dùng cùng kỳ dành thời gian bàn khí nhưng có chút không cách nào khóa chặt năng lượng cũng là cùng kỳ khó mà hấp thu mà khôi linh chính là một loại khó mà khóa chặt khó mà miêu tả có thể nói là tại ngũ hành bên ngoài không tại lục đạo bên trong đặc thù tồn tại nhưng nó có thể bị phật cảm ứng được huyền không lần đầu tiên tới thiên thành thời điểm liền phát hiện khôi linh vết tích đem việc này bẩm báo tiêu hà phía sau tiêu hà để huyền không cường điệu quan sát mà khôi linh cũng chỉ có tại thành hình thời điểm mới tốt làm hao mòn mà lại là lấy phật pháp tiêu diệt loại này loạn thế mầm hai vạn tiêu hà tự nhiên sẽ không để nó tại thiên thành làm loạn đi theo ta cùng đi tiêu hà rời đi cung điện coi hắn khí tức biến mất tại cung điện lúc n i ê n nguyện các nàng cùng nhau nhìn sang phu quân rời đi trường h n cung xem ra lại có đại sự phát sinh nỗ lực ca lý tố tố cắn hạt dưa nhìn trước mắt ngay tại đọc sách tiêu hoàng nhìn cái gì thật tốt đọc đây đều là cha ngươi viết thơ nhớ ký sao nhớ ký hoàng hôn xã quan nơi nào là câu tiếp theo là cái gì câu tiếp theo câu tiếp theo là tháng thích giao đài sẽ gặp gỡ sai tiếp tục lưng đ ư ơ n g ta nghĩ tu luyện tiêu hoàng cảm giác đọc sách thật thống khổ lý tố tố cười lạnh đi trộm đồ còn nói cha mẹ ngươi chết thời điểm làm sao không tu luyện cho ta thật tốt đọc xong lần trước để ngươi vắc một cái gặt luống à y giữa trưa đơn giản như vậy thơ ngươi đều có bảy tháng ngày tức chết ta rồi có thể là nhân ra chính là không có kiên nhẫn sao tiêu hoàng mặc dù là nữ tử nhưng tính cách so nam nhân còn ngàn g b ư ớ n g trong cung chỉ sợ mụ hắn lý tố tố cùng tiêu hà thường xuyên ở những người khác nơi đó gây thái họa lý tố tố cũng là bởi vì nghe nói qua mai tọa dự đoán nếu là mình hài tử về sau thật phạm phải không thể vãn hồi sai lầm đó chính là chính mình trách nhiệm cho nên hiện tại lý tố tố mỗi ngày đều tại ma luyện lòng tin của nàng vì chính là để đứa bé này càng có kiên nhẫn tại khống chế không được cảm xúc thời điểm có thể hoàn toàn tỉnh ngộ lý tố, tố gặp tiêu hà đi l ầ m b ầ m nói năm năm qua lần thứ nhất rời đi đi nơi nào đây bất tử sơn nam ở đại hán cùng bắc hàn ở giữa ngọn núi này có vô tận truyền thuyết có người nói nó sinh ra so bách vực một số còn sớm thậm chí so thái sơ cổ huyện còn mạnh hơn có người nói nơi này tồn tại trường sinh bí mật bởi vậy luôn có đại năng kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên thậm chí một số sắp vẫn là thánh nhân cũng sẽ tiến vào nơi đây nhưng nơi này có cái kỳ quái địa phương nếu là ngươi trở thành thánh nhân tiến vào nơi này là trăm phần trăm tử vong bởi vì chưa từng có ai thành công mà ngươi nếu không phải thánh nhân nếu là siêu phạm tiến vào nơi đây có cái k i a m ộ t tia cơ hội sống lại một đời ví dụ như mộ dung tiêu nàng chính là b ạ n người không được một người nói b ạ n người không được một đều là nhiều hẳn là mười b ạ n giữa năm tiến vào bất tử sơn như vậy mới vị trong đó có lớn vũ triệu giai nhân vị kia lớn vũ hoàng tử tiêu hà về sau kiểm tra không phải thông qua bất tử sơn mà là linh hồn ngộ nhập nam cương một chỗ cấm địa nơi đó ngăn cách mới ra ngoài cũng có thể nói tình huống đặc thù án lệ khó mà phục chế bất tử sơn toàn thân bạch cốt sắc một tòa xuyên thẳng chân trời ngọn núi đỉnh núi vô h ạ cao nếu là theo bất tử sơn leo về phía trước sẽ phát hiện vĩnh viễn không cách nào đến đ ỉ n h phong giờ phút này bên trong bất tử sơn một chỗ nơi trôn xương bên trong đầy đất thi cốt những hải cốt này rất có như núi cao khủng bố tiểu nhân như chuột mà tại những này hải cốt b ú n phía mọc đầy bạch cốt sắc cây những này trên cây mang theo rất nhiều bị màu trắng tơ lụa quấn quanh đồ vật những này phảng phất động mà giờ k h ắ c này một cái n h động phá b ỡ ném ra một bộ bị rút khô hải cốt t h ư n h ư là sở ra vị kia thất bại sao mộ dung vũ cười hắc hắc hãn bộ dáng bây giờ cực kỳ khủng bố đầy mặt đốm đen sơ tóc đều là màu đen tại đỉnh đầu phiêu lãng con ngươi màu đen miệng há cũng là vô tận đen thất khổ toàn bộ màu đen nói chuyện thời điểm phản phất mãnh liệt thủ giống hắn tiếp tục đi hướng về bất tử sơn đỉnh leo lên bởi vì hắn cảm giác bất tử sơn nối thái sơ cổ huyền bên, bên trong cố kia hắc ám áp chế lực càng ngày càng yếu hắn lúc trước từ mộ dung ra rời đi về sau đi thẳng tới trung nguyên cửa dịch t i ê n hành hắn cũng nhìn thấy tiêu hà vẫn như c ũ xem thường thánh nhân trông chờ một cái hiên biên kiếm muốn ngăn lại thánh nhân là không thể nào đến sự tỉnh trừ phi là cựu long đình còn có thể mộ dung vũ chuẩn bị tại trung nguyên hắc hóa thời điểm nghĩ đến bất tử sơn vì vậy ôm thử nghiệm tâm thái tiến bảo không nghĩ tới để chúc quản g thúc thủ vô sách hát ám tại bất tử sơn bị áp chế cái này để tại chỗ này vừa đi chính là năm năm nhưng hôm nay hắn cũng sắp không chịu được nổi nữa không được nhất định phải tìm một gốc cây có thể ta không có linh nguyên mộ dung, dung vũ không do dự nữa vọc thẳng hướng một khỏa bệnh gốc cây hai tay gắt gao bắt lấy thân cây trong cơ thể hắn h á c ám thật đúng là bắt đầu yếu bớt mở rộng có thể thân thể của hắn nháy mắt bị bạch cốt cảnh cây làm đ â m xuyên cây cối bắt đầu thôn phệ huyết đục của hắn nhưng làm bạch cốt cây cùng hát cám đụng c h ạ m thời điểm vẫn còn tại thôn phệ hát cám cây này cũng bắt đầu dần dần nhiễm lên màu đen mộ dung vũ giờ phút này đã hai mắt nhắm nghiền không có ý thức xem ra chỉ có thể chờ đợi chết theo cây này d ị biến toàn bộ bất tử sơn có chút lắc lư một cái đỉnh núi bộ có một đạo ánh mắt xuyên tấu h qua xương trắng quét xuống ánh mắt kia chiếu dọi đến dần dần biến thành đen cây cối về sau bán ra một đạo màu trắng chiếu sáng ở trên người mộ dung vũ tiếp theo một cái t r ớ c mắt mắt mộ d h u y ế t n ụ c của hắn sưng cũng đều thành màu trắng thậm chí mộ dung da lưu lại kim sĩ đại bằng máu cũng đều bị đường hóa ngay tại lúc đó đang t i n h tọa bế quan mộ dung tiêu đống nhiên mở mắt ra vì sao có loại tâm thần có chút không tập trung cảm giác thời gian năm năm tăng thêm tiêu hóa nhân vương tri tâm nàng tu viso trước đây mạnh ba thành không chỉ mà còn khoảng cách thánh nhân cảnh giới cũng càng ngày càng gần có thể trong đầu nghĩ đến tiêu hạ ai mộ dung tiêu một tiếng thầm than nhưng ư ơ i thật chỉ là cái mã phu thật tốt ta cho ngươi sinh đứa bé ngươi liền tại mộ dung da bên ngoài ở lại ta thường xuyên đến xem ngươi nuôi ngươi chờ ngươi thọ hết chết giả ta cũng không có tiết đuối hải tử của chúng ta có tư chất tu luyện ta cũng sẽ thật tốt bồi dưỡng nếu là không có ta cũng sẽ chiếu cố hắn cả một đời đúng vào lúc này rộng lớn trong tu luyện mất thất nơi hẻo lánh có một mảng lớn vui của nơi bên trong có cái tiểu nữ hải t h ọ đầu ra đương ngươi làm sao tỉnh không phải nói mười năm sau mới có thể nói lời nói sao ngươi tu luyện ra sao mộ dung tiêu trong mắt đu hỏa nhưng l u ô n từ rất s ắ a bén tiểu nữ hải lập tức đứng thẳng đã linh đài cảnh giới đương quá chậm ta tại ngươi bốn năm tuổi thời điểm đã tứ cực cảnh giới ngươi có phải hay không lười biếng không có ta rất nghiêm túc tại tu luyện gạt ngươi và miệng tiểu nữ hải lập tức mang theo tiếng khóc nước nở nói là lười biếng ta ta chậm trễ hơn một năm không có tu luyện ừ còn không đi tu luyện đấu chuyển tinh gì tinh hà thế giới những n à y thần thông ngươi một cái đều không có học được về sau làm sao đặt chân tiểu nữ hải bị nói không dám ở chơi ăn vài miếng sau bữa ăn ngồi xuống một cái khác tụ năng lượng pháp trận bên trong thân thể nho nhỏ ngồi xếp bằng ở chỗ kia rất là đáng yêu nhìn xem tiến vào trạng thái tu luyện nữ hải mộ dung tiêu thở dài ngươi nếu là không cố gắng sau này nếu là phát sinh đại biến mộ dung da không có ngươi còn có cơ hội đi tìm cha ngươi nói đến đây cô bé tia tựa hồ cảm ứng được mở mắt ra hỏi đương ta lúc nào mới có thể đi gặp phụ thân mộ dung tiêu ánh mắt phức tạp dừng một chút chờ ngươi đạt tới ta cảnh giới liền có thể đi gặp cha ngươi À có thể cha ta danh tự ta cũng không biết mộ dung tiêu cho nữ nhi này lấy tên liền kêu mộ dung tiêu đông nhiên mộ dung tiêu phát hiện chính mình tiêu chữ cùng tiêu so sánh nhiều ba chữ đây chính là n h i ệ p duyên sao chờ ngươi nhìn thấy cha ngươi ngươi tự nhiên là biết đừng nói nhảm tiếp tục tu luyện nương ta nghĩ đi ra có thể ta từ trước đến nay không có rời đi ngọn núi này trừ nương ta người nào đều chưa từng thấy mộ dung tiêu nghe vậy càng thêm đắng chát nàng không dám để cho cô gái này đi ra cô bé này cùng nàng tương tự lại cùng tiêu hà tương tự rất dễ dàng bị người nhìn ra nếu là mộ dung ra các đệ tử biết tổ tiên bọn họ cùng cựu nhân sinh đứa bé đây là bao lớn đ ạ kích nàng không dám không muốn để cho tộc nhân sinh đứa bé đây là bao lớn đạo kích nàng không dám không muốn để cho tộc nhân lòng tin bị m a diện bởi vậy chỉ có thể hy sinh tuổi thơ của nàng có lỗi với mộ dung tiêu nói thầm tại mộ dung ra một nhà t i ê n gia trong đậu phủ mộ dung yên nhiên lần thứ ba cự tuyệt mộ dung phục n g ờ i từ lần trước nhìn thấy tiêu hà về sau nàng đối tiêu hà ấn tượng chẳng những không c ó theo thời gian yếu bớt ngược lại càng ngày càng c ắ t sâu đến mức trước đây sùng bái mộ dung phục ở trong mắt nàng chính là ven đường một đầu thật muốn đi xem hắn một chút sư muội ngươi cái này đều đến bách vực còn muốn đi bao lâu à còn muốn thật lâu ta không biết vì cái gì nhất định muốn gặp đến người kia từ khi năm năm trước không cẩn thận rơi vào thiên hà về sau trong đầu ta liền n h i âm thanh ai sư phụ đều nói đó là tâm ma của ngươi ở nhà thật tốt tu luyện đà tọa liền tốt ngươi không phải là không nghe ngươi nhìn đi lần này chính là năm năm đến bách vực còn không nghe nếu là thượng cổ lục đại thế g i a người biết chúng ta tổ này còn sống chỉ sợ lại muốn như bị điên tìm đến tìm tới thì thế nào chúng ta không để ý bọn họ là được rồi bắt đầu gực một cái ngoài c h ấ n nhỏ trên vòi núi đứng một vị che mặt nữ t ử áo trắng ở bên cạnh hắn là cái thanh niên mặc áo đen nữ tử mặc dù che mặt nhưng chỉ nhìn con mắt liền có thể mê hoặc chúng sinh ngàn vạn đến mức nàng những bộ bị khát đã không phải là hoàn mỹ vấn đề nhìn sợi tóc cũng có thể làm say lòng người cái kia vành thai khiến người ta cảm thấy non mềm đáng yêu đến mức thân thể mặc dù nút ở áo bào trắng bên dưới có thể cái kia không lớn không nhỏ lại cảm thấy một tay khó cầm dáng người đều khiến người muốn tìm tòi hư thực chỉ có thể nói nữ tử này dung hợp rất nhiều ưu điểm như thực hiện tiêu hà tại cái này nhất định sẽ liên tục vỗ tay thở dài nhân gian tuyệt sắc cực hạn cũng bất quá như vậy đi nữ tử này chính là tiêu hà tại đã từng thu được một cái k h e t thưởng được đến một cái nhân gian tuyệt sắc lúc nữ tử này vừa bạn rơi vào thiên hạ đúng lúc này thanh niên mặc áo đen đống nhiên ngầm đầu chỉ vào bầu trời xa xăm nghi ngờ nói nhìn tia sáng tia tựa như là trúc gia thành nhân à, đây là muốn đi nơi nào đến đó cùng chúng ta có quan hệ gì đâu ít cùng những n à y bách vực người tiếp xúc nếu bị quấn lên lại là phiền phức lê hàm yên không quan tâm xua tay thanh niên kia lại nói có thể ta nghe nói đạo môn tần nguyệt như nhiều lần xuất hiện nếu là gặp nàng làm sao bây giờ gặp liên chạy à, lại nói nàng cũng sẽ không khó xử hai chúng ta tiểu bối chỉ cần đừng gặp phải diệp phục thiên cái kia hôn đản là được rồi ta nhất định đem hắn chém thành muôn mạnh lê hàm yên hai tay hung hăng nắm chặt chứng bốn trăm chín mươi bốn Cái gì l à chân c h í n h m ỹ n h â n chung bốn trăm chín mươi tuổi, kazi l à chân c h í n h m ỹ n h â n tiên thành, lòng đất. t i ê u hà d ư ớ i chân một đ o à n k h ổ n g l ồ lung ồ k h í x o á y t r o n g k h í x o á y có một cái mặt q u ỷ k h ô n g ngừng x o a y c h u y ể n Mặt q u ỷ đ a n g t h ký đạo, m ở c á i m i ệ n g rộng m u ố n tôn h v ệ t i ê u ha, nhưng tiêu ha g ắ t g a o đem h ắ n b â y k h ố n Phật quang phô c h i ế u l à m cho đ ầ u n à y vang l i n h t h ố n g k h ổ x o a y c h u y ể n v ậ y h ạ c á i này khô i l i n h ít nhất cũng có siêu phần ba từ lưng nghĩ nài ba kai hiệp liên khâm sung. Vinh khung sợ hai tha nói, vừa rồi hắn nhiên thay đâu nay khô lĩnh thơ yềm, khamsác nhiều năm đã tu lượt vào đều muốn bí dị cái kêu phật quan cùng đạo môn thái ớ t huyền kim kiếm đạo dung hợp sinh ra cực kỳ khủng bố lực sát thương chỉ là một kiếm đem đầu này không m à u vô hình khôi linh một chém hai nửa đầu này để huyền không lo lắng mấy năm khôi linh cứ như vậy bị tiêu hà giải quyết nhưng tiêu hà không nghĩ đơn giản như vậy giết nó khôi linh thôn phệ thiên địa o á n khí sinh ra nếu là o á n khí đầy đủ nó còn có thể duy trì liên tục mạch lên tiêu hà hai tay hợp lại phía sau hiện lên cùng kỳ hư ảnh giống cao trăm triệu cùng kỳ như thực chất tiếng g ố n g mang theo lôi đình uy hiếp khôi linh nhìn thấy cùng kỳ n á y mắt lập tức lui lại không dám cùng đụng chạm quả nhiên sợ cùng kỳ huyền không ngươi trở về nói cho bọn họ chớ muốn bê quan một đoạn thời gian thu đầu n à y khôi linh là bệ hạ huyền không hái hùng khiếp b í a nhìn thoáng qua dưới chân khôi linh thu phục khôi linh chỉ sợ là phật chủ đều làm không được à hán đế đã phát triển đến tình trạng này sao mà còn cái kia cùng kỳ thực chất giống như thật theo tiêu hà ở phía dưới bê quan thu phục cùng kỳ thời gian đại hán tại lý trinh cùng hai tọa nâng đỡ bên dưới dần dần phát triển không ngừng nhưng thời gian quá ngắn chỉ có năm năm còn không có đạt tới lập tức rõ ràng hiệu quả kế hoạch của chúng ta là ngàn năm một cái đại biến năm ngàn năm hoàn thành triệt để thoát biến vượt qua bất cực bây giờ chấp hành đi xuống rất nhiều chính sách còn cần không ngừng hoàn thiện trường an cung nội các bên trong lý trinh mai t o ọ n triệu vạn cùng tàm o an cùng với lục bộ thượng thư ngay tại thảo luận quốc sự mấy người đứng tại một tấm thật dài bàn vuông hai bên bên trái có một cái màn sân khấu phía trên vẽ lấy đại hán toàn bộ bản đồ lư u đại nhân người phương pháp mặc dù thời gian ngắn có thể thấy hiệu quả nhưng phát xuống quyền lợi dễ dàng sinh sôi sôi mọt mà còn bệ hạ nói bất kỳ cái gì quan viên địa phương nhất định phải lẫn nhau chế hành chỉ có lẫn nhau chế hành mới có thể cam đoan nhất định công bằng lý t r i n h chỉ vào địa đồ ngôn từ thao thao bất tuyệt tào man hử l ệ n h lý đại nhân xem xét chính là không có thể nghiệm qua cái gì là tạc cốc lẫn nhau chế hành nói dễ dàng nhưng nghiêm trọng ngăn cản phát triển đối chúng ta đến nói hay là phát triển kinh tế mới là trọng yếu nhất bây giờ đại hán b ạ c h tính đều cho rằng chúng ta đại hán vô địch thiên hạ bọn họ như vậy thờ phụ chúng ta triều đình thừa dịp lúc này liền muốn để bọn họ bản thân cuốn lại ví dụ như tuyên truyền nam nhân ba mươi tuổi nếu là không có linh bài cảnh liền không phải là nam nhân l ư ơ đại nhân n g ư ơ i nói lời này chẳng phải là b u ồ n cười nếu để cho n g ư ơ i như thế đi tuyên truyền những cái k i u ba mươi tuổi không có linh đại cảnh người liền không phải là nam nhân dịch thiên hành cũng cảm thấy b u ồ n cười cho rằng cái phương án này không ổn nhưng tại tràng người bên trong lục bộ bên trong có năm bộ ủng hộ tàm an ta cho rằng lư u đại nhân nói rất đúng chỉ có cho đại gia định một mục tiêu mới có thể để cho toàn thể tu sĩ mạnh lên ví dụ như phương diện kinh tế chúng ta đại hán bây giờ thu thuế y nguyên không cao có thể đại lượng thu thuế sản nghiệp có lương thực nhưng người lại nhiều một ngày chỉ có thể ăn nhiều như thế cho nên ta đề nghị quấn độ phủ bây giờ chúng ta đại hán đã nghiên cứu ra có thể đại lượng sản xuất tụ năng lượng phát t r ậ n loại này pháp trận có thể để nhất định không gian bên trong năng lượng tiên địa so bên ngoài n ồ n g đ ậ m lời này nói thế nào tào man hỏi vậy nhân thần bí cười một tiếng cái này kỹ thuật đã thành t h ủ đại bộ phận thế lực đều sẽ chế tạo tụ năng lượng phát t r ậ n ví dụ như thái hư c u n g t r ư ờ n g tôn gia cùng với bắc hà người hồ dị nhân khương gia liên gia các loại cũng có thể lôi kéo đối tượng chúng ta chỉ cần cho bọn họ để bọn họ kiến thiết những này độ p h sau đó tuyên dương kết làm đạo lữ nhất định phải có một cái mang theo tụ năng lượng pháp trận độc phủ đại hán đất rộng của nhiều không thiếu chỗ này tùy tiện cho những thế lực kia nhưng k i ế n tạo chi phí bọn họ ra chúng ta từ trong thu lấy tám thành lợi nhuận sau đó tại thu lấy đại lượng thu thuế đại hán nhân khẩu khó mà tính ra nhưng người có tu vi tối thiểu cũng có năm trăm ư c trở lên nhường cho năm trăm ư c người một người một năm bình quân cống hiến một nghìn đồng thạch thu thuế đại hán kia kinh tế chẳng phải đi lên sao cái này lý trinh nghe xong cũng cảm thấy có thể được có thể là luôn cảm thấy quá mức vô tình đây không phải là đem tầng dưới chót tu sĩ không làm người lắc lư sao hàn đại nhân ngài không hổ là công bộ thượng thư ở phương diện này s o chúng ta lợi hại hơn nhiều hơn a tào man cười ha ha một tiếng cảm thấy phương pháp này không sai hàn đại nhân chắc tay quá khen quá khen dịch thiên hành nhìn hướng mai tọa mai thừa tướng ngươi cảm thấy cái phương án này làm sao mai tọa bóp lấy quyết nhắm mắt suy nghĩ qua nửa ngày về sau mai tọa gật gật đầu trong ngắn hạn kinh tế xác thực có thể trên phạm vi lớn của m n h thậm chí bình quân bình quân đầu người thu vào còn có thể đổi kịp bách vượt tu sĩ nhưng chúng ta phải đề phòng một điểm lý trinh gật gật đầu xác thực chúng ta phải đề phòng chính là tham ô mục nát phát triển kinh tế càng nhanh tiền hướng chạy cũng không tốt kiểm chứng dịch đại nhân phương diện này liền nhìn ngươi dựa theo đại hán lý luật tham ô vượt qua một t h c nguyên thành người ngươi có thể trực tiếp xử tử dịch thiên hành cười ha ha một tiếng yên tâm ta cảm thấy làm sẽ làm đúng chỗ năm năm qua ta giết tham quan không có mười bạn cũng có một bạn hàn đại nhân phía trước công bộ thượng thư chính là bị ta giết ngươi mới thăng lên đến ngươi nhưng muốn làm tốt vào nhà dịch thiên hành cười tủm tỉm vỗ hàn đại nhân bà v a i đúng thế đó là hàn đại nhân xấu hổ mà cười cười hắn hiện tại cái chán đều có mồ hôi lạnh tinh mịn hướng xuống bốc lên khi biết hôm nay hội nghị ba tháng đầu hắn liền tại chuẩn bị chính mình kế hoạch trong lòng nghĩ lợi dụng kế hoạch này để chính mình hàn ra lớn mạnh cho hắn cung cấp không ít tài nguyên tu luyện nhưng bây giờ dịch thiên hành nụ cười để hắn có chút không dám tham ô lý trinh nói bổ sung có nhiều thứ có lợi có hại tuyên dương về tên dương nhưng đừng để quá nhiều người cảm thấy bất lực tiếp nhận khống chế tại trong phạm vi nhất định chớ có để bách tính đối chúng ta triều đình sinh ra bất mãn tao mang cười ha ha dịch đại nhân năm năm này giết một vạn cái tham quan mỗi một cái ta đều tại trắng trợn t i n g i ư ơ n g nói cái này tham quan tham ô bao nhiêu hai họa bao nhiêu b á c h tính bây giờ cả nước trên dưới một mảnh gọi tốt chỉ cần dịch đại nhân tại đại gia liền sẽ tin tưởng đại hán không có tham ô tốt chuyện này là từ hàn đại nhân nói ra vậy liền hàn đại nhân đích thân chấp h à n h à, liên gia khương gia kim gia trường tuân gia đều là bệ hạ thân gia hay là để ta tự mình đi nói đi lý trinh bung bung tay ra hiệu bọn họ đi xuống ngay tại thu phục khôi linh tiêu hà nếu là biết đại hán đi lên con đường này chỉ sợ sẽ một cái lao huyết phun ra ngoài nhưng hắn đã đem quốc sự giao cho lý trinh cùng mai tọa toàn quyền xử lý cũng không có cái gì tốt chất vấn nhưng lý t ố tố n g h i ê n nguyệt những n à y các phi t ử biết được đại hán muốn làm lớn động tác về sau đều nộn nhịp muốn kiếm một c h é n canh thậm chí là không thế nào quan tâm ngoại giới trần lạc thủy nghe có thể kiếm nhiều tiền nàng cũng bận rộn kéo lên kim vân hệ thành lập một cái kim thủy tiền trang sau đó cùng trưởng tôn ra đi phương nam kiến thiết tụ năng lượng độc p trong lúc nhất thời cả nước trên giới bắt đầu tuyên dương tu sĩ liền nên có cái thiên địa nguyên khí tràn đầy phòng ở còn tại tuyên dương trong nhà liền muốn có tụ năng lượng pháp trận ví dụ như thành hôn thời điểm cũng phải có tụ năng lượng pháp trận nếu là tiêu hà thấy cảnh này khẳng định còn tưởng rằng có rất nhiều nữ nhất định phải cầu nam tu đi mua một cái mang theo tụ năng lượng pháp trận động phủ mới nguyện ý gả cho hắn thật tình không biết tại những ngày quảng cáo đi ra về sau nam tu căn bản không quan trọng ngược lại là nữ tu bắt đầu lo nghĩ động phủ vấn đề mỗi ngày ngày đêm tiết kiệm tiền chỉ hy vọng mua một cái tốt một chút động phủ cuối cùng cũng đã thành độ cưới sau đó nam tu sách túi và ở kế hoạch duy trì liên tục một năm sau ly hỏa thành so trước đây náo nhiệt hơn bởi vì nằm ở đại hán bên trong mướn cái này trong thành trì khai thác mới đậu phủ rất nhiều đồng gọi là một cái tiếp một cái khai phá một ngày này diệp phục tiên bước lục thân không nhận bộ pháp đi đến hắn đến đại hán là nhìn tiêu hà có hay không giúp hắn thật tốt phát sách ai ngờ sách không nhìn thấy mới vừa vào cửa thành đã nhìn thấy một đầu như cự long đội ngũ diệp phục tiên đếm tổng cộng có một ngàn người huy ngại các ngươi xếp hàng đây là làm cái gì diệp phục tiên hỏi thăm xếp tại người cuối cùng n g ư ơ i là nơi khác tới đi mua đậu phủ à, ta cái này xếp hàng tuyển hào đâu mười ngày sau mở bán tổng cộng chỉ có ba trăm bộ một bộ năm ngàn nguyên thạch nếu là mua đến một năm sau ta chỉ ít có thể kiếm một vạn cái nguyên thạch diệp phục tiên quan sát người này cũng liền tư cực tu v i từ chỗ nào đến năm ngàn nguyên thạch đại hán người bình thường đều như thế giàu có sao huynh đệ ta nhìn ngươi cũng không giống có năm ngàn nguyên thạch người a người kia cười ha ha một tiếng n g ư ơ i cái này liền không hiểu a chúng ta có thể tiền nợ kim thủy tiền trang có thể giúp chúng ta giao đậu phủ tiền tải ta chỉ cần ra hai mươi tiền đặt cọc còn lại bốn ngàn nguyên thạch kim thủy tiền trang giúp ta thanh toán ta là tứ cực tu sĩ có hai trăm năm tuổi thọ cho nên ta có thể vay một trăm năm ai đáng tiếc nếu như ta là tụ đỉnh tu sĩ liền có thể vay năm trăm năm thậm chí có thể vay tiền cũng sẽ c à n g nhiều người kia cúi đầu rất là ủ rũ lần thứ nhất cảm thấy tu vi là trọng yếu như vậy diệp phục thiên mở m ị n g ấ t đầu hắn lại khá hiểu những người này đều đang điên c u ồ n g cướp đậu phủ nhưng đậu phủ vì sao giá cả tăng nhanh như vậy diệp phục thiên cảm giác đây là có người tại ác ý trợ giút tính toán cùng ta có quan hệ gì đâu tiêu hà tiểu tử này thật đúng là biết chơi người vì kiếm tiền làm những này diệp phục thiên vừa đi mấy bước đột nhiên thấy được một cái mặt beo khăn lụa thiếu nữ thiếu nữ bên cạnh đi theo thanh niên mặc áo đen nhìn thấy hai người này nháy mắt diệp phục thiên lập tức quay người lê hàm yên trùng hợp quay người a người nào tại nhìn ta sư muội làm sao vậy nam tử áo đen kinh ngạc nói mới vừa có người tại nhìn ta đi thôi ta đã biết ta địa phương muốn đi lê như yên dứt lời thân thể hóa thành khói xanh rời đi thành thị sau đó chạy thẳng tới thiên thành tại trên không thanh niên mặc áo đen kia thầm nói sư m u i ta vừa rồi nghe rất nhiều người thông tin nói đại hán này hoàng đế rất lợi hại một người diện đại cản còn thu thập mộ dung ra để thánh nhân cũng đối hắn không thể làm gì đ ị c h thiên nhất chính là có người nói chỉ cần là thiên hạ nữ nhân đẹp nhất đều sẽ bị hắn thu phục ta nghe lấy liền mớ cười sư ca ngươi cười cái gì lê như yên kinh ngạc nói ta cười những người này vô tri bởi vì bọn họ không biết nhân gian đệ nhất đẹp là sư muội ta cái gì bách vực thập đại mỹ nhân lam gia lam tâm mộ dung ra mộ dung yên nhiên còn có lấy cái gì tư mã ra phía trước tại sư mã ra phía trước tại sư mã ra h í trước t chờ hắn đế nhìn thấy sư muội cho hắn biết cái gì mới thật sự là mỹ nhân chương bốn trăm chín sư muội người nghiêm túc chương bốn trăm chín sư muội người nghiêm túc hai người rất nhanh tới thiên thành bởi vì hai người vốn là thân phận đặc thù thực lực mạnh đi thẳng tới trường an cung cửa sư muội ngươi đến cùng gặp người nào cung điện này quê mùa của mình ở chỗ này có thể là cái gì người t à i ba ngươi sẽ không thật muốn gặp hắn đê à? thanh niên mặc áo đen đầy mặt nghi hoặc lê như yên cũng không trả lời hắn lời nói đi vào trước nói sau đi thanh niên mặc áo đen kia có chút lộ rõ khí tức kinh người trực tiếp kinh động đến đang tu luyện chu tiểu nông cao thủ siêu phạm tầm ba chu tiểu nông con người có chút cò r ụ c lại lóe lên một cái đi tới bên ngoài cửa cung tham kiến n ư ơ n g n ư ơ n g c ử a thị vệ nộn nhịp hành lễ chu tiểu nông xuất hiện cũng làm cho lên như yên hai người từ hư không bên trong đi ra làm thanh niên kia thấy được chu tiểu nông về sau trong mắt hiện lên vẻ khát lạng nữ nhân này thật có hương vị hai vị khách quý không biết từ đâu mà đến đến ta đại hán lại có gì sự tỉnh ta chính là hán đế hoàng phi chu tiểu nông không mất cấp bậc lễ nghĩa ngôn ngự ôn hòa đây ể thanh nhìn kia niên c à là mận. Nàng t sư c huynh ta h ấ cổ thông chúng ta đến từ chỗ thật xa ta gọi lên như yên tới nơi này là muốn nhìn xem ta cảm giác ta có cái người rất trọng yếu tại chỗ này lý như yên cũng không có chú ý sư m u n h biến hóa tự mình nói chu tiểu mông theo bản năng nghĩ đến tiêu hà nữ nhân này là đến tìm tiêu hà người này tại ta đại hán lê như yên gật gật đầu đúng vậy mà lại là cái nam nhân cung điện này để ta rất thân thiết ta có thể đi vào chờ ai chu tiểu mông biết tiêu hà còn trong lòng đất khẽ cười nói t ố t vậy các ngươi hai vị đi theo ta vậy hạ còn ở bên ngoài cần các ngươi chờ một chút chu tiểu mông ở phía trước dẫn đường đặt lên hư k h ô n g mang theo hai người tới tiếp đãi khách quý đại điện tì nữ lên xong điểm tâm nước trà về sau chu tiểu mông đích thân tới trò chuyện nhưng vô luận hỏi thế nào cũng không có hỏi ra cái nguyên cớ ngược lại là thanh niên kia có chút ngượng ngùng nói đến chúng ta đến từ bách vực bên trên không thuộc về bách vực không thuộc về bách vực còn có nơi này chu tiểu mông cảm thấy rất kinh ngạc đồng thời nội tâm chấn động hai người này lai lịch quá bất nhất bách vực bên trên đây không phải là đạo môn sao hai vị là người trong đạo môn cũng không phải chúng ta là sư minh lê như yên đánh gãy cổ thông lời nói đồng thời dùng ánh mắt sắc bén nhìn xem hắn cổ thông lập tức trung thực không lên tiếng nữa t xem người ta đ ẹ mắt cho nên nhịn không được động tâm lê như yên lấy mắt cổ thông c u ố n pít xô u tay không có nhân ra là phụ nữ có chồng ta sao dám nghĩ lung tung sư m ộ i ngươi đừng vội nói vậy chu tiểu mông khép lời một tiếng hai vị vậy hạ một hồi liền tới gặp các ngươi làm phiền tại cái này chờ một lát nàng không thích bị nam nhân khác chăm chú nhìn nếu là tại ở lại chỗ này không chừng thanh niên này suy nghĩ lung tung nếu là những người khác chu tiểu mông đã một kiếm chém g i ế t tới chờ chu tiểu mông đi rồi lên h ư yên một mặt hiếu kỳ nhìn c h ầ m c h ầ m sư minh sư minh ngươi thích dặn này cổ thông bay đầu chỗ khác nói vậy ta thích sư mội dạng này ta chỉ là gặp nữ n h â n ít loại này hình thức chưa từng thấy cho nên có chút hiếu kỳ thôi đi ngươi nhìn ngươi lá mặt lá trái ngươi cũng đừng nhớ thương nhân ra nữ nhân nha ngươi không ăn giấm cổ thông cảm thấy kinh ngạc ta ăn giấm cái gì cổ thông ngươi không phải nói sư minh ta là gia tộc xoáy nhất nam nhân sao ngươi rất thích ta cổ thông tên đầy đủ lê cổ thông trước đây vị sư mội này đối hắn cũng rất tốt chỉ là chẳng biết tại sao năm năm trước bắt đầu không chú ý hắn trước đây lê cổ thông xác thực chiếm cứ chủ động sư mội tìm hắn hắn cũng rất cao n g o nhưng hắn phát hiện vị sư mội này tâm không tại hắn nơi này về sau hắn bắt đầu cống lên thậm chí thay đổi đến có chút liếm chó không phải sao còn bồi tiếp sư mội đi ra tìm nam nhân ta cũng không biết trước đây là cảm thấy ngươi rất đẹp trai nhưng bây giờ ngươi cũng đồng dạng tuấn lãng phi phạm ngươi là thiên hạ xoáy nhất nam nhân lê như yên ý cười đầy mặt rất là vui vẻ vào thời khắc này ngoài cửa truyền đến tiêu hà âm thanh chấm ngược lại là có chút hiếu kỳ thiên hạ gặp xoáy nhất nam nhân là ai âm thanh vừa ra tiêu hà đi đến thời gian một năm thu phục khôi linh bây giờ khôi linh vẫn còn tại dưới mặt đất hấp thu và khí nhưng đã là đại hán thủ hộ quái vật tiêu hà toàn thân áo trắng phối hợp vốn là ngũ quan xinh xắn lộ ra hắn xuất trần p h á t tục làm lên như yên thấy được tiêu hà lần đầu tiên nàng trực tiếp c h ầ m luân không phải là bởi vì tiêu hà đẹp cỡ nào thực lực mạnh bao nhiêu mà là vừa thấy đại yêu cũng hoặc là tiêu hà khen thưởng duyên cớ lên h ư yên tim đập rộn lên chưa bao giờ có như vậy động tâm làm hai người đối mặt thời điểm lên h ư yên càng là cảm giác trong đầu có sóng to gió lớn đánh tới co dựa nàng mỗi một cái thần kinh cuối cùng tại sóng biển chỗ sâu là tiêu hà thân ảnh tiêu hà đứng tại cửa cùng lên h ư yên cứ như vậy yên tính nhau c h ọ n vẹn quan ử a n g à y cổ thông mới kịp phản ứng sư muội ngươi thế nào n ầ n ngươi làm gì cổ thông tại sư muội trước mắt lung lay là chính mình tay lê như yên bỗng nhiên giật mình xấu hổ nợ nụ cười ngài là hán đế tiêu hà sao ngươi tốt ta là lê như yên phu nhân ta đã nói cho ta biết hai vị mời ngồi tiêu hà ngồi lên c h ủ vị lê như yên con mắt từ đầu đến cuối đều không có rời đi tiêu hà cái này để một bên cổ thông nhìn rất cảm giác khó chịu thậm chí có chút bất mãn mà tiêu hà ngồi xuống về sau hai người lại bắt đầu nhìn nhau mà còn đ sư muội ặ ngươi lên, Lê n h có, có thể hay không đừng nhìn chằm chằm hắn cổ thông khó chịu đưa tay tay cũng là tay thiên tay một cái cho hắn lợi ra cổ thông hôn mê sinh kỳ nói đến ngươi lại như vậy nhìn ta liền tức giận sư muội ngươi nếu là tại nhìn về sau ta liền không để ý tới ngươi ngươi không phải nói ta là thiên hạ đẹp mắt nhất nam nhân sao ngươi lại nhìn ta liền thật không để ý tới ngươi lê như yên bị làm đến có chút phiền tùy ý xua tay không để ý tới liền không để ý tới a ngươi đi ra á sư m ộ i cổ thông nhìn xem bị đẩy ra chính mình hắn đẩy m ặ t khiếp sợ sư m ộ i ngươi trùng hợp giờ phút này mùa đông tiền đến bên ngoài đã nổi lên tuyết lông ngỗng cây mai cảnh lá theo gió phiêu tán nếu là đến một ca khúc khả năng càng thêm hợp với tình hình lê như yên nội tâm rung động ép không được nàng nhẹ nhàng giật ra mạng che mặt hai mắt chăm chú nhìn tiêu hà năm năm trước trong lòng ta có cái âm thanh nói cho ta có cái người rất trọng yếu tại chỗ này ta hiện tại xác định chính là ngươi tiêu hà không có đi nhìn cổ thông cái kia v ặ n mẹo t h ầ n sắc mà là trong mắt chỉ có lê như yên bởi vì cái này nữ nhân quá đẹp cho dù là nhìn một chỗ đều vĩnh viễn sẽ không chán cho dù nàng chỉ đem mạng che mặt chỉ nhìn con mắt tiêu hà cũng sẽ tâm hoa nổ phóng tiêu hà tiến lên chuẩn bị nắm chặt lên h ư yên tay đúng vào lúc này cổ thông không thể tiếp thu những này hắn xông lên trước một cái ngăn tại lê như yên trước người đồng thời quá to âm thanh như tiếng sâm chấn động sư muội ngươi quên khi ta tới nói như thế nào h á n đế là cái phong lưu đàn ông phụ lỏng ngươi có phải hay không bị hắn bị hoặc ta dẫn ngươi đi chúng ta mới là t h à n h mai chúc mã có thể tay hắn bị lên như yên đẩy ra lên như yên có chút tức giận nói đến sư m i n h ngươi đừng như vậy ta là thật tâm thích ngươi cũng đừng nói chúng ta quan hệ ngươi nếu không hồi tộc ta ta sợ ta sợ tiêu hà hắn hiểu lầm cái gì hiểu lầm cổ thông một mặt mê man hắn có vô cùng tu v i có thể giờ khắp này hắn cảm giác chính mình yếu đớt như cái p h à m nhân liên tiếp lui về phía sau thậm chí kém chút bị cánh cửa trượt chân mãi đến lui đến đầy trời tuyết lớn mặt đúng lúc hắn quỳ trên mặt đất bỗng nhiên gầ ngươi tới quá muộn thế giới này có ngươi thật tốt tiêu hà cầm lên như yên tay nói xong một ít lời âu hiếm nhưng cũng tiếc sự tình tình cảm chỉ có tám mươi không rời không bỏ còn chưa tới đến chết cũng không đổi nhưng tiêu hà cũng không gấp xem chừng đây là còn có một chút vấn đề không có xử lý tốt t n ta cũng vậy lê như yên tựa vào tiêu hà trong ngực hai người cứ như vậy yên t ĩ n h rút vào với nhau mà cổ thông nhiều lần tỉnh cầu lê như yên đối phương từ đầu đến cuối không đi thậm chí cuối cùng không thấy cái này để cổ thông q u gối tại một trượng dày trong đống tuyết tinh thần chán nản mãi đến đi một mình đến bên cạnh hắn là diệp phục tiên hắn nhìn thấy hai người này về sau một cái nhận ra hai người thân phận thiếu kỳ cái này tộc đ à n vì sao đi ra hắn một đường theo dõi kết quả thấy được vị kia hắn đều nghe chính là đệ nhất thiên hạ mỹ nữ thế mà vượt qua mấy cái thế giới đến tìm tiêu hà tỏ tình cái này để hắn diệp phục tiên hoàn toàn nhìn không hiểu v ô vô cổ thông bà bai diệp phục tiên nói trở về à muốn nói ngâm nữ nhân cái này tiêu hà thực lực cho dù là đạo tổ đều chỉ có thể không biết làm gì cổ thông bi thương phía dưới quay đầu nhìn thoáng qua diệp phục tiên thư lệnh một tiếng đạo môn hành tẩu đ ư n g vội giả mù sa mưa đi ra hắn cảm thấy rất mất mặt vì vậy rời đi thiên h à n h đến mức về không có trở về liền không biết được d i ệ p phục tiên gặp hắn đi trong lòng nghĩ đến sư tỷ nếu là sư tỷ cũng bị tiêu hà cầm xuống ha ha ta liền thật muốn dập đầu cho ngươi bất quá lệch như yên vì sao tìm tiêu hà đây chính là bộ tộc kia nhóm hòn ngọc vi trên tay tại đến cùng chuyện gì xảy ra kỳ quái kỳ quái mặc kệ chỉ cần hai người đừng làm phu t h ê thực liền được dựa theo thời gian muốn đi bất tử sơn chỗ kia ai không thích nhất đến đó có chút dọn người bách bực chu ra chu vô thị nhìn xem đại hắn tiêu hà hồi âm cười nhạt một tiếng chuyện á i này à n không đế, giã i tâm t nhỏ ê hà thư à ở trong b tỏ, tinh bắt thời, thể thâm tác, hắn hy chú nhập hợp tác, đem hai phe muốn Đồng vọng cùng binh mã dùng để vấn đem mã đầu u cự vực vực. có gia để l c h u này g Chuyện n đối với trình thể tố chất thấp hơn chu gia đại hán đến nói không thể nghi ngờ là chỉ vì chiếm tiện nghi tất nhiên ngươi muốn ta liền cho ngươi có thể ngươi tiêu h à lại như thế nào ma diện trúc gia phục ra cái này hai ngọn núi lớn trừ đó ra sở ra tư m ạ g ra cũng là phiền phức bên trong phiền phức tối thiểu nhất diện mộ dung ra để ta nhìn ngươi có hay không tư cách chiếm lĩnh lượng vực chương vô thị một t phong h về cho h Đại đ ồ n thời gọi tới gọi một n g ư ờ i hỏi, do Chú t i ể u m ô n nói thế nào, nàng g thế l ú c nào đồng Sơn. đỡ đi giúp ý Bất Tử Ra c h ủ Chú Tiểu m ô n g không m u ố n p h ố i hợp, hắn đ ố i với c h ú n g t a cảnh giác rất mạnh. Người tới rất t h â n thể m đ ả o chương ỉ có x c ố t lộ rõ, n h không cho hắn, ì n giống loài người. Người nói cho hắn, bên xem loài t r o n Sơn, có trôn xuống g Bất Tử có m a chín ủ một cái tay. cái ư g 496, đại m đầu ư ơ g 496, đại họa lâm đầu m a chủ tay tiêu hà nhận đến tin tức này trực tiếp nhìn ra chu ra đ à n g câu dẫn chu tiểu mông chu tiểu m ô n g bây giờ tại xung kích siêu phàm bốn tầng nếu là có thể được đến ma chủ cánh tay chỉ sợ có thể trực tiếp siêu phàm bốn tầng nhưng ma chủ đồ vật nguy hiểm quá lớn không thể không phòng tiêu hà hay là đem việc này báo cho chu tiểu m ô n g chu tiểu m ô n g biết được về sau vẫn như cũ quyết định đi một chuyến bất tử sơn chu tiểu m ô n g cho rằng bây giờ ma chủ không c ó phục sinh nếu là có thể được đến tay của hắn có thể tiến một bước kiềm chế hắn ma chủ liền tại đại c à n cái gì hắn ở đâu lưu man chính là ma chủ bất quá ma chủ ý thức hình như xảy ra vấn đề cho nên hiện tại chủ đạo chính là t à man ngươi không muốn hành động mù quáng ta giữ lại tào man có tác dụng lớn bàn bạc sau đó chu tiểu nông đối tào man cũng có hứng thú nếu là có thể thôn vệ tào man thể nội ma chủ linh hồn cái k i a nàng tu vi khả năng chạy thẳng tới thánh nhân mà lại là ma đạo song tu mà tiêu hà xem như là đạo phật song tu hai người lại tại cùng một chỗ song tu cũng không thông báo sinh ra cái dạng gì ảnh hưởng tiêu hà bên này cùng chu tiểu nông bàn bạc song đi lệ như yên bên này dù sao nữ nhân này là hệ thống khen thưởng mà còn tu vi cao không hợp t h o i thưởng thiên tư mạnh đáng sợ hắn không có vội vã đi được đến nàng mà là trước hỏi rõ ràng tình huống lê như yên mê muội mỗi ngày liền nghĩ ôm tiêu hà mỹ mạo của nàng cũng chỉ cho tiêu hà một người nhìn thậm chí những nữ nhân khác cũng không cho tiêu hà ta nghĩ cùng ngươi sinh đứa bé ngươi như vậy nhiều hại tử ta cũng muốn cùng ngươi sinh ta muốn sinh thật nhiều lê như yên đầy mặt hạnh phúc nằm tại tiêu hà trong ngực loại này tình cảm tiêu hà cảm giác hơi cường điệu quá hệ thống ngươi cho nàng hạ dược có thể bình thường điểm không bình thường điểm nàng liền đem ngươi đại hán diện liều lượng có chút lớn ngươi chậm rãi nỗ lực a tiêu hà trong lòng nôn như điên danh hệ thống hệ thống không tại phản ứng tiêu hà người nói cho ta biết trước người đến từ ở đâu nói đến đây lê như yên ngồi thẳng vẻ mặt nghiêm túc sở lấy tiêu hà chót mũi nói ra ta đến từ một cái nơi rất thần bí nơi đó không phải bách vực nhưng tại bách vực bên trên tới gần thiên hà nhưng lại không theo thiên hà trải qua chúng ta người ở đó rất ít không có phạm nhân tất cả đều là tu sĩ không có phạm nhân tất cả đều là tu sĩ tiêu hà kinh hãi đúng nhân khẩu không nhiều tổng cộng cũng liền hơn một ngàn vạn người không phải chúng ta không tham sống mà là chỗ nào không có thiên phú tu là người đều chết yểu năm tuổi trước đây không vào linh đại cảnh liền chết năm tuổi linh đài cái này khái niệm gì ngươi có muốn nghe hay không nghe ngươi đang nói cái gì năm tuổi linh đài liền giống như ngươi để một đứa bé sinh ra liền bắt đầu tu luyện sau đó năm tuổi thời điểm nắm giữ năm ngàn cân khủng bố đại lực còn có thể phóng thích nguyên lực tạo thành kiếm mang các loại thần thông phải biết đại hán một chút địa phương nhỏ một cái trong huyện huyện thái g i a khả năng cũng mới linh đ ạ i cảnh nếu là năm tuổi không vào linh đ ạ i liền chết chỉ sợ toàn bộ đại hán phải chết sạch đi đại hán bao nhiêu địa phương nhỏ mười lăm tuổi có thể đi vào linh đài liền tính thiên tài nếu là lúc trước đại cản thời kỳ nếu là năm tuổi có thể đi vào linh đại cảnh chỉ sợ hoàng đế đều phải bị kinh động l i ê n tính tại bách vực đó cũng là đại tộc thiên tài mặc dù tại bách vực không tính là đình lưu nhưng tiến vào thiên tài hàng ngũ là tuyệt đối các ngươi năm tuổi linh đại còn có một ngàn vạn người đã rất bị thiên t ê khó trách ngươi cái này hơn hai trăm tuổi đã siêu p h à m đỉnh phong tiêu h à sợ hai t h n c c ụ đúng vậy à chúng ta người ở đó đều rất liều mạng tại mới vừa mang thai thời điểm đã bắt đầu trợ giúp tu luyện thậm chí rất nhiều hải t ử sinh ra thời điểm liền có linh đại cảnh tiêu hà im lặng cái này cái gì thần tiên địa phương so bách vực còn không hợp t h ó i thưởng các ngươi tại trên thông tin lộ lê như yên lắc đầu không tại chỗ kia i đi người đó chết làm sao có thể vị trí của chúng ta rất đặc thù kết nối thông tin lộ phía dưới l à bách vực thỉnh thoảng có thể được đến một chút trên trời khí tức trên trời khí tức đó là cái gì nói như thế nào đây chúng ta xưng là thời tiết hơi thở a thông tin lộ bên trong khẳng định có thánh nhân bên trên tồn tại cho nên lưu lại khí tức cũng có thể để đại năng thành thánh về sau tiến thêm một bước cho nên các ngươi nơi nào có người thánh nhân bên trên lê như yên sờ lên tầm do dự một ít nói ngạch có thể nói có cũng có thể nói vô dụng nhưng nói tóm lại hay là từng có đi tiêu hà cảm thán nguyên lai、like、còn có địa phương thần bí này cũng không biết bách vực những thế lực kia biết không đúng rồi n g ư ơ i lai、like、lịch cụ thể là nơi nào lê như yên sở lấy miệng xích lại gần tiêu hà thấp giọng nói lê tộc cũng là đế tộc đế tộc tiêu hà con ngươi có chút c o bảo đế một cái rất nặng nề chữ từ xưa đến nay có thể thành đế người đều là đương thời tối cưỡng hoặc là nói làm ra c ô n g hiến rất lớn người ví dụ như viêm đế có người nói viêm đế tu vi khả năng vẫn như cũng là thành nhân nhưng hắn công tích đủ để xư đế cũng có tu vi siêu nhiên lực á p thiên hạ ví dụ như vị kia bắc đế chu tiểu mông nói bắc đế cũng rơi xuống tại bách vực thời điểm bắc đế còn chưa có chết mặc dù cuối cùng kéo dài hơi tàn mấy năm nhưng mấy năm này thiên hạ không dám không theo cái này lê như yên lại là đế tộc tổ thượng gia qua đại đế hay là nói hiện tại có một vị đại đế tại trong tộc cho nên các ngươi hiện tại tộc bên trong có đại đế lê như yên cười nói suy nghĩ nhiều không có rồi đạo môn bên kia có lẽ có cũng có lẽ không có à tóm lại ta bí m ậ biết ngươi có thể hồn ta sao tiêu hà giải ra m ạ n che m ặ thôn một cái không muốn ta còn muốn tiếp tục tiêu hà đem nàng ôm tới lê như yên ngồi tại tiêu hà trên chân ôm tiêu hà cái cổ bắt đầu kịch liệt hôn n ồ n g nhiệt đứng lên chỉ chốc lát sau hai người tình cảm động c h ỗ sâu nhưng tiêu hà hay là không có làm một bước cuối cùng không phải hắn không háo sắc là hắn lo lắng cái này lê như yên bối cảnh quá kinh khủng ngươi làm gì vì cái gì ngừng lê như yên gương mặt xinh đẹp h ồ n g luận nằm tại trên giường cắn môi dưới quần áo nửa lộ mỗi một cái địa phương mỗi một tấc g a thịt đều tại đối tiêu hà phong thích g a nguyên thủy tín hiệu、tiêu、hà nội tâm tại làm kịch liệt dãy r u ộ muốn đi có thể cái này một bộ tác phẩm nghệ thuật hàm mỹ để hắn mắt long long nhưng lại sợ chọc lên thiên phước không dám đụng vào một tiếp tục thu hoạch được khen thưởng thời gian tu luyện tám trăm năm chú ý thân phận nàng đặc thù ở trong tộc địa vị tôn tử có đại năng vì hắn hộ giá hộ tống cùng hắn đã dạng này không bằng gạo nấu thành cơm sớm một chút sinh đứa bé hai không dậu đổ bìm l e o thu hoạch được khen thưởng mười k h ỏ a hóa k ế t đ an chú ý cự tuyệt phía sau sẽ không có ảnh hưởng gì nhưng sẽ để cho lên h ư yên cho rằng ngươi không thích nàng tám trăm năm tu năm thời gian đây chẳng phải là có cơ hội tiến vào siêu phà bốn t ầ n mặc nhưng tiêu hà hay là rất cẩn thận hỏi nhiều câu trước tiên ta hỏi ngươi nếu như ta cùng ngươi phát sinh quan hệ ngươi những trưởng bối kia sẽ biết sao lê như yên lắc đầu làm sao lại thế đây là rất tư ẩn sự t ì n h tiêu hà yên tâm lại một lần nữa hỏi nếu là ngươi trong nhà những trưởng bối kia biết ngươi ta sự t ì n h sẽ như thế nào lê như yên ngọt ngào cười ngươi yên tâm ta sẽ bồi ngươi cùng chết đời sau chúng ta là một đôi người bình thường sống hết một đời tiêu hà khoe miệng giật một cái trực tiếp sẽ ra lên h ư yên máy áo sau đó một cái hổ đói nào dê tiêu hà nhanh hôn ta phiền thờ tiêu hà ngươi là ai đều có thể bên trên nhưng nữ nhân này ngươi không thể đụng vào a nếu là đem đắng người kia t r e o chọc xuống cái này bách vực kế hoạch liền thất bại diệp phục thiên đứng tại trường an cung bên ngoài đi tới đi lui bởi vì rất g ấp hai tay đang không ngừng bảy đến bảy đi hắn lúc đầu đi bất tử sơn có thể là đi đến nửa đường nghĩ đến lê gia sự tỉnh càng nghĩ càng không đúng bởi vì là tại một chỗ hắn biết cái này tộc đàn tính tỉnh đạo môn đều không muốn t r e o chọc mà nữ nhân kia lại là lê gia hòn ngọc ví trên tay nếu là bị tiêu hà ủi cái kia không biết chọc ra bao lớn cái sọt vì vậy vì ngăn cản tiêu hà Hắn Hán, thể thông hồi hắn cho nhân, không chỉ là đại Hán nguy hiểm, bách cũng sẽ bởi vậy phát sinh kinh trưởng. Đến công nếu này nguy cũng biến. đi đêm Đại đã đã đem Đại việc bởi suốt sẽ kêu tử, tộc, tộc mức về vị vực vậy báo có cổ là, là là diệp công tử bệ hạ còn tại bận rộn đâu ngươi nếu là có chuyện là gì ta g i ú p ngươi chuyển lời cho hắn đi dịch thiên hành đi ra hắn không tiêu ngạo không tự thi đích thân tiếp đại diệp phục thiên không được việc này trọng đại ngươi nhanh bẩm báo bệ hạ nếu là trưởng nhất định có đại họa nhìn diệp p h ụ thiên nói nghiêm trọng như vậy dịch thiên hành cũng không dám chậm trễ lại lần nữa đi bẩm báo tiêu hà có thể tiêu hà đã lâm vào ôn nhu hương như thế nào nhân gian tuyệt sắc đây chính là vô luận là bề ngoài âm thanh xúc cảm hay là tới tình cảm giao hòa thời điểm loại cảm giác này là bất luận kẻ nào cũng không sánh bằng trong lúc nhất thời để hán đế có chút c h ầ m luân mãi đến một tháng sau tiêu hà mới hài lòng từ trong điện đi ra dịch thiên hành gặp tiêu hà quần áo không chỉnh tề đi ra đại điện đoán được hắn đang làm gì vậy hạ đạo môn người cầu kiến để hắn đi thiên điện chờ ta một chén trả phía sau diệm phục tiên kinh hãi đông nhiên vô bàn đứng dậy tiêu hà ta coi ngươi là huynh đệ thậm chí đem trên đời này tốt nhất hoàn mỹ hai nữ nhân giới thiệu cho ngươi mà ngươi ai đến cũng không có cự tuyệt lê như yên ngươi cũng dám ngươi biết nàng là thân phận gì sao biết thế nhưng diệp công tử có mấy lời ngươi nói có phải là q u ả đáng mộ dung tiêu cùng tần nguyệt như đúng là đánh cược của chúng ta ngươi là vì để ta không làm được nhiệm vụ gọi tới hai cái khó khăn nhất giải quyết nữ nhân ngươi cũng đừng cho chính mình thất bằng diệp phục tiên thở dài một tiếng chỉ tiết rèn sắc không thành thép quá lớn chứ không nói những thứ này bây giờ lê cổ thông trở về nhất định sẽ đem việc này nói cho gia tộc lê tộc biết chuyện này đ á m tiêu lão gia h ỏ a chỉ sợ đích thân tới đừng nói là ngươi liền xem như đạo môn chúng ta cũng sẽ xức đầu mẹ c h á n cái này bách vực không có người có thể ngăn cản hắn tiêu hà nói hiểu đi bắt lê cổ thông trở về đúng không diệp phục tiên cười khởi nói bắt người này mặc dù siêu phạm tầng ba nhưng sở học phong phú bây giờ đã đi một tháng ngươi đuổi theo kịp không truy làm sao biết diệp công tử ngươi nếu là lo lắng có thể theo ta cùng đi truy đây là ngươi xung họa ta không hứng thú tham dự ta còn muốn đi bất tử sơn cáo tử tiêu hà trong lòng hơi đậu hắn muốn đi bất tử sơn chu ra câu dẫn chu tiểu mông đi bất tử sơn chẳng lẽ nơi đó có biến cố tiêu hà lúc đầu tính toán mấy ngày nay cùng chu tiểu mông đi có ý để chu tiểu mông cùng đi nhưng suy nghĩ một chút hay là chính mình đi cùng đi tương đối an toàn diệp phục tiên vung tay vậy ngươi mau đi đi đều đã một tháng vận khí tốt ngươi còn có thể tại thiên hà phần cuối gặp phải hắn đừng bị c u ố n vào hỗn độn giết chết tiêu hà cười thầm ý biến mất tại nguyên chỗ chương bốn trăm chín mươi bảy ta không cho phép ngươi đụng nàng tiêu hà tự nhiên không lo lắng bởi vì hắn tại bách vực thiết t r í bất tử chú tăng thêm có lê như yên cung cấp tin tức rất nhanh tìm tới lê cổ thông không thể không nói lê cổ thông tốc độ rất nhanh ngắn ngủi một tháng thời gian đã đến bắc thiên vực làm tiêu hà sử dụng bất tử chú đi ra thời điểm hắn đã là siêu phà m bốn t ầ n g siêu cấp đại tu sĩ khoảng cách thánh nhân cũng chỉ kém lâm môn một chân cái này tám trăm năm tu luyện để hắn chân linh liền biến thẳng tiếp đến cảnh giới viên mãn nhưng còn chưa triệt để viên mãn bởi vì hiện tại tiêu hà chỉ có bốn loại chân linh tinh huyết hơn nữa còn không hoàn thiện chỉ có tập hợp đủ chín đại chân linh tinh huyết sau đó đem chín đại chân linh h ò a làm một thể cuối cùng hóa thành huyền dương tiên thể chất dinh dưỡng sẽ có cơ hội x ô n g phá ngăn cản một lần hành động thành thánh từ bên cạnh cũng nói tiêu hà thiên phú tu luyện rất có thể nhìn mới vừa đột phá siêu phàm tầm ba tại không có bất luận cái gì tại nguyên giới tình huống khâu cản tu luyện ngắn ngủi tám trăm năm cũng có thể đến siêu phàm bốn tầng vậy liền coi là tại bách vực cũng là cực kỳ n ị c h thiên sự tình tiêu hà lê cổ thông thấy được tiêu hà nháy mắt đầu tiên là bỗng nhiên giật mình sau đó trong mắt hiện lên một tia hận ý nhưng rất nhanh bị che giấu đứng lên hắn kiêu ngạo không cho phép để hắn hận n g ư ơ i tới làm cái gì sư muội của ta không biết cái gì nguyên nhân bị ngươi m ê hoặc nhưng ngươi bây giờ nếu là đem nàng đưa trở về chúng ta lê tộc sẽ không tìm ngươi phiền phước các ngươi đại hán vẫn như c ũ bình an vô sự lê cổ thông nói rất chân thành cũng xác thực không có nói láo có thể là hiện tại tiêu hà đã gạo nấu thành cơm thậm chí vì cam đoan lê như yên có thể mang thai chuyên môn kiên trì một tháng thậm chí lê như yên còn chủ động dùng tu vi chạm vào dung hợp ngươi là như yên sư mình cũng là tộc nhân của nàng n g ư ơ i ta đều là nam nhân ta hiểu tâm tình của ngươi nhưng ngươi không phải thật thích lê như yên ngươi nói b ậ y ta cùng nàng thanh mai trúc mã mà ngươi không biết dùng cái gì buồn nôn biện pháp làm nàng thất hồn lạc phách lén lút rời khỏi gia tộc ta rất hối hận giúp nàng bận l ộ n cái này một đám ta mất đi hắn chính mình thành thằng hề tiêu hà lắc đầu không ngươi không có phát hiện ngươi kỳ thật không phải thương tâm mất đi nàng mà là không cam tâm nàng theo ta nếu là nàng không cùng ta ngươi đối nàng vẫn như c ũ chỉ là bình bình đạm đạm như yên nói với ta ngươi phía trước còn dám thăm dò ta nữ nhân ta lê cổ thông lão niên m ộ đỏ mặc dù so tiêu hà l ớ n t u ổ i nhưng một mực tại tu luyện bởi vậy đối người tình cảm k h ô n khéo những này không hề tinh thông giờ phút này bị t i ể u nói này hắn rất ngượng ngùng lập tức mặt đỏ tới mang thai ta ta không có ta chẳng qua là cảm thấy đẹp mắt thưởng tức h một cái mà thôi tiêu hà lắc đầu không ngươi lại nói dối ngươi đ ấ y lòng căn bản không thích sư muội của ngươi là ngoại giới có một cái khác nữ nhân tốt xuất hiện lúc ngươi cũng sẽ đối nàng sinh ra hứng thú ngươi loại này hành động dám nói thích ngươi sư muội sao ta lê cổ thông bình tĩnh lại hắn đích thật là dạng này nhớ tới tại trường an cung bên trong hắn nhìn thấy chu tiểu mông trong lòng sinh ra một cỗ cảm giác khác thường hắn hận chính mình hắn không phải thích lê như yên sao tại sao lại d ạ n g này ta không trách ngươi ngươi tình cảm là k h ô n g chế không nổi nhưng về sau cũng đừng ở suy nghĩ bản đế nữ nhân ngươi nếu là nhớ thương không cần ta đ ộ c thủ nàng liền sẽ giết ngươi lê cổ thông nhữ mày đồng thời lui lại mấy bước hai tay chấp lại một thanh kim sắc trường kiếm lơ lửng đỉnh đầu bày ra chiến đấu tư thế ngươi là ý gì tiêu hà nói ngươi tạm thời không thể trở về nhà trước tại ta đại hắn đối lại đi lê cổ thông con ngươi bỗng nhiên qua bảo ngươi dám bắt ta n g ư ơ i biết thân phận của ta n g ư ơ i không muốn sống cũng không phải chính là biết mới muốn ngăn cả người cổ thông đạo h ư u hủy con người tiêu hà nói xong đưa tay bắt đi lập tức thiên địa run lên trên trời có ba mươi sáu ngôi sao cấp tốc hạ xuống cái này sáu ngôi sao thần đốt thần hỏa từ trên trời giáng xuống tạo thành một cái nghiêm mật không trận đem lê cổ thông triệt để v â y quanh trích tinh thủ tiêu hà trực tiếp bắt lấy ba mươi sáu viên to lớn tinh thần nhớ năm đó mộ dung tiên chỉ là mười khỏa tinh thần đã ngang dọc bách vực thậm chí ép đến tiêu hà sử dụng bất tử chú còn sử dụng âm dương sinh từ cỏ hai lần phúc sinh thi triển lần này thần h ô n g thậm chí còn vận dụng mộ dung da giết thánh đại trận mới có thể ngưng tụ mười khóa tinh thần mà bây giờ tiêu hà tiện tay c h ả n một cái chính là ba mươi sáu viên mạnh hơn mộ d u n g tiên bốn lần không chỉ cái này nếu để cho mộ dung da thấy được chỉ sợ sẽ tuyệt vọng đến cùng lê cổ thông chỉ cảm thấy lớn lao cảm giác g á p b á c h tác dụng ở trên người hắn đ ỉ n h đ ầ u màu vàng trường kiếm không ngừng r u n g dậy mộ dung da tinh thần chi thuật lê cổ thông vẻ mặt nghiêm túc đông nhiên một chém một viên tinh thần tại hư không bạo tạc nhưng hắn kiếm mang cũng theo đó vỡ vụt còn lại ba mươi lăm ngôi sao đem hắn tất cả đường đi đóng chặt hoàn toàn tiếp theo một cái trước mắt giữa các v ị sao có ánh sáng tại lẫn nhau đảm bảo những này ánh sáng đem ba mươi lăm ngôi sao áp lực d u n g hợp lại cùng nhau lập tức cả phiến tiên địa đều tại chấn động rầm rầm rầm lê cổ thông mi tâm phóng thích đại lượng tần h quang bảy màu hắn muốn phản kháng nắm đấm như hoàng kim đổ bê tông mỗi một quyền đều có thể băng diệt thế giới vẫn như trước không cách nào đột phá tiêu hà trích t i n h thủ không hổ là đế tộc siêu phảm tầng ba mươi có ta siêu phảm tầng ba một nửa thực lực đã rất mạnh tiêu hà một chỉ điểm tại lê cổ thông mi tâm định có thể yên tĩnh cùng ta trở về đi lê cổ thông thân thể dừng lại dừng lại một hơi về sau ba mươi lăm ngôi sao triệt để dung nhập hắn thân thể bên trong đem hắn đóng kín khẩu khí thật lớn ngươi một nửa thực lực buồn cười lê cổ thông khâm phục tại tiêu hà xem ra khen hắn lời nói với hắn mà nói là vũ đ h ụ c về sau ngươi liền biết đi theo ta đi lê cổ thông hung tận nói ngươi bắt ta lê tộc cũng sẽ phát hiện không hợp lý đến lúc đó ngươi tội ác càng nặng nếu là ta cùng như yên sinh một cái cường đại hải t ử đâu cái gì ngươi muốn cùng như yên sinh hải t ử không ta không cho phép ngươi đ ụ n hắn tiêu hà cười khẩy nói ta là hắn nam nhân là hắn trượt p h ù vì cái gì không thể đụng vào nàng buồn cười lê cổ thông nghĩ đến yêu thích sư muội muốn lộ t sạch quần áo sau đó bị một cái nam nhân khác đi trả đạm đi tiến hành nguyên thủy nhất vận động hắn liền cảm thấy rất sụp đổ mặc dù hắn thừa nhận chính mình không phải rất một lòng nhưng cũng không thể tiếp thu cái này a không được không quản ngươi người nào ta không cho phép ngươi đ ụ n g nàng không cho phép không có hiệu quả đi lúc trở về tiêu hà không có cách nào sử dụng bất t ử chú bởi vì muốn mang một người từ bách vực trở về rất chậm trễ thời gian mà còn muốn nhìn chằm chằm lê cổ thông để phòng hắn chạy đi qua chu gia thời điểm tiêu hà lúc đầu không nghĩ phản ứng người của chu gia nhưng mà ai biết tại lưu lại thời điểm nghe đến một tin tức chu gia tại chọn rể nữ nhân là chu tiểu nông m u ộ i muội cái này để tiêu hà cảm thấy kinh ngạc chu tiểu nông có m u ộ i muội lúc này mang theo hiếu kỳ đi chu gia nhìn thoáng qua chu gia chọn rể thiết t r í ba đạo cửa ải xông qua về sau còn muốn tiến hành thi đấu lôi đài cuối cùng đ ệ nhất danh tài có thể trở thành chu gia nữ thế đến mức vị kia nói là chu tiểu nông m u ộ i m u ộ i tiêu hà xa xa nhìn thấy cùng chu tiểu nông có như vậy tám điểm rất giống cũng không có chu tiểu nông loại kia mỹ phụ n g vị Kỳ quái, chu tiểu mông cũng không có cái gì m u ộ i muội vì sao nơi này có thêm một cái m u ộ i muội tiêu hà không muốn quản nhàn sự bởi vì không có bại lộ khí tức chu ra ra chủ chu vô thị cũng không có chú ý tới hắn nhưng tiêu hà luôn cảm thấy cô m u ộ i muội này có vấn đề chu ra một mực để chu tiểu mông trở về chẳng lẽ có cái gì cực lớn bí mật hay sao có thể để cho một cái thế ra nhiều lần quan tâm sự tình nhất định có lớn đến khó có thể tưởng tượng sự tình tiêu hà còn không đến mức cho rằng cái này chu ra là vì chu tiểu mông tu bi cao còn là hắn nữ nhân mới nhiều lần cho ra lớn như vậy lợi ích cầu chu tiểu mông trở về nữ nhân này tựa như là song âm nhân lê cổ thông ngạc nhiên nói song âm nhân có ý tứ gì tiêu hà hỏi bất luận kẻ nào thể nội đều có âm dương ngũ hành tuần hoàn nhưng nữ nhân này không có chỉ có âm mà lại là hai cái âm cũng chính là nói nàng sống không lâu mà cái này nhất định là từ một cái thân thể hoàn chỉnh bên trên đ à o xuống đến ngươi nói là lúc đầu có người là hoàn chỉnh nhưng từ trên người nàng đ à o một vài thứ gì đó đi ra đ ổ i d ư ơ n g thành song âm nhân lê cổ thông ngưng t r ọ n gật đầu ta nhìn nữ nhân này cùng phu nhân của ngươi rất giống ta cũng đã gặp phu nhân ngươi một mặt mới đầu ta rất kinh ngạc vì sao phu nhân ngươi luôn là có loại để người muốn hỗ trợ bổ sung cảm giác hiện tại ta hiểu phu nhân ngươi thiếu lượng âm thái âm thiếu âm cơ âm đây là trong cơ thể con người đều có mà phu nhân ngươi nhất định thiếu cơ âm thiếu âm đến mức cái này lượng âm dùng cái gì bổ sung để duy trì cân bằng ta cũng không biết có thể nữ nhân này nhất định là chỉ có thiếu âm cùng cơ âm có thể tuổi thọ của nàng ta đoán chừng nhiều nhất chỉ có mười năm lê cổ thông nói xong cười hắc ác có lẽ là thấy được tiêu hà khó khăn hắn liền cao hứng đồng thời tiếp tục nói nàng hiện tại chiêu con rể là muốn dùng cường đại dương khí đầy đủ nam nhân đến bảo trì ôn hòa không cho nàng chết quá nhanh tiêu hà trầm giọng nói nếu là nàng cùng chu tiểu m ô n g hội gặp mặt làm sao sẽ lẫn nhau thôn vệ cuối cùng trở thành một cái nhảy thoát âm dương bên ngoài vũ hành bên trên tồn tại cũng có có thể trở thành không người không quỷ phế v ậ t lê cổ thông như tên trộm mà cười cười tiêu hà đoán chừng chu tiểu m ô n g thiếu lượng âm mới sử dụng ma chủ truyền thừa bổ sung bởi vậy hắn nếu như mất đi ma chủ truyền thừa sẽ rất sắp chết vong nếu như cùng ta giao hợp cũng sẽ bị ta dương khí tách ra may mà bây giờ có chu hồng chiêu dẫn độ c ậ u thêm bắc đế cùng để chu tiểu nông thân thể đạt tới một cái cân bằng không được nhất định còn có vấn đề không có giải quyết trước trở về lại nói n g ư ơ i thả ta chúng ta lê tộc có thể cứu phu nhân ngươi tại gọi v ậ y ta sẽ nát miệng của ngươi ha ha ngươi sẽ a ta không sợ vậy ta buổi tối ngủ sư mội của ngươi lê cổ thông đừng đừng chỉ cần ngươi đừng ngủ ta cái gì tất cả nghe theo ngươi ta không nói ta ngầm miệng tiêu h à sách theo lê cổ thông tiếp tục tiến lên có thể ở trên đường hắn bỗng nhiên giật mình chu tiểu mông thu hoạch được ma chủ truyền thừa là ai cho nàng làm chu ra ma chủ truyền thừa là chu ra cho nàng nghĩ đến đây tiêu hà một trận dùng mình không bao lâu tiêu hà mang theo nặng nề y tâm đi qua mộ dung ra lúc đầu tâm hệ chu hiểu được bây giờ tiêu hà lại nghĩ tới mộ dung tiêu cũng không biết nàng thế nào cho nàng nhân v ư ơ n g tâm còn có một viên tất xảo linh lung tâm đặt ở hệ thống không gian bên trong còn chậm chạp vô dụng đây đi thăm nàng một chút đi tiêu hà đi xuống không trung mang theo lê cổ thông g á n g lâm tại mộ dung ra bên ngoài lớn mật g á n g ở ta mộ dung ra trên không phi hành không muốn sống sao phía dưới năm cái mộ dung gia đệ tử nổi giận đùng đùng rút kiếm bay tới chương 498, t i ê n tổ nhất định sẽ đánh bại hắn t r ư ơ n g 498, t i ê n tổ nhất định sẽ đánh bại hắn oanh một tiếng người kêu bao nhanh bay lên liền nhanh bao nhiêu đi xuống bất quá tiêu hà lưu t ỉ n h chỉ là có chút đem hắn chấn rơi vào lòng đất cái gì h á n đế vị này mộ dung gia đệ tử thấy được là tiêu hà phía sau cực kỳ hoảng sợ lập tức phát ra tín hiệu thông báo mộ dung gia cả một tộc nhóm tại mộ dung gia cửa lớn bên cạnh có cái khẩn cấp phù văn bóp sau đó trong tộc đại trận trực tiếp khởi động đồng thời tình huống trực tiếp hồi báo đến nhà chủ mộ dung an trước m h á n đế tiêu hà mộ dung an thấy được là tiêu hà phía sau bỗng nhiên giật mình lúc này triệu tập cả một tộc nhóm bật ra đồng thời đồng thời cho lão tổ đưa tin có thể lão tổ chưa hồi phục hắn thông tin đã chìm lấy biển để hắn cảm thấy có chút nghi hoặc chuyện gì xảy ra g i a tộc nhân đâu mộ dung an không nhiều để ý mang theo một đám giải lao phi thân đi tới gia tộc ngoài cửa lớn thấy được tiêu hà một mình đến mộ dung gia không khỏi a nói tiêu hà ngươi thật sự cho rằng ta mộ dung gia giết không chết ngươi tiêu hà nói đúng vậy các ngươi xác thực không giết chết được ta ngươi c ù n vọng mộ dung an muốn độc thủ dưới chân tinh đấu đại trận bắt đầu xoay tròn chấn động hoàn vũ chi huy chậm giải p h o n g thích toàn bộ tinh đấu vực đều phát giác thiên địa nguyên lực bị mộ dung da cá voi hút nước rút đi mộ dung da không phải cô lập núi lại sao vì sao làm ra động tĩnh lớn như vậy tựa như là gia tộc đại trận bị khởi động đi đi xem một chút tiêu hà đưa tay chậm ta hôm nay đến không phải đánh nhau dứt lời tiêu hà lộ rõ cảnh giới siêu p h à m bột tẩm tiện tay đối với nắm vào trong hư không một cái ba mươi sáu ngôi sao tại bị hắn hút tới tinh thần áp lực để mộ dung an sắc mặt nhất b ạ h đấu chuyển tinh di ngươi thế mà tu luyện đến tình trạng này mộ dung an rung động không thôi. hạn tối đa cũng liền thu lấy mười năm viên tiêu hà thực lực đã đến gần vô hạn thánh nhân tăng thêm đối phương còn có thánh m i n h cùng với không h i ể u phục sinh bản lĩnh mộ dung v ũ không xuất thủ mộ dung da thật đúng là giết không được tiêu hà hiện tại có thể nói chuyện cẩn thận sao tiêu hà lời nói để mộ dung da toàn thể mấy chục tỷ người cảm thấy rất nặng nề từng có lúc bọn họ mộ dung da bởi vì một người trầm mặc bởi vì một cái trung nguyên thổ dân cảm thấy kiềm chế đây là một loại bi a y cũng tựa hồ biểu thị mộ dung da ngay tại hướng đi suy sụp mộ dung đạo hữu ta tiêu hà vẫn là câu nói kia xem tại mộ dung tiêu mặt mũi ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua nhưng các ngươi nếu là vẫn như cũ hùng h ổ dọa người không nhìn rõ địa vị mình vậy bản đế đến lúc đó nổi giận lên người nào tới đều vô dụng uy hiếp uy hiếp trắng trợn hơn nữa còn nói chuyện cũ sẽ bỏ qua loại này để người tức giận mộ dung gia có thể là chết thái thượng trưởng lão còn có hai cái trưởng lão cùng với năm trăm vạn tinh nhuệ n bọn họ tất cả mọi người mang theo báo thù tâm nhưng bây giờ là đối diện chuyện cũ sẽ bỏ qua nhìn xem mộ dung gia tất cả tộc nhân vẫn như cũ một mặt khâm phục tiêu hà cũng minh mạch giảm đạo lý là vô dụng có ít người chỉ có đem hắn đánh chết hoặc là cái nào đó tập đàn chỉ có đem bọn họ rét không dám phản kháng mới sẽ để bọn họ minh bạch ai là n g à i tiêu hà một bước tiến lên trước hắn muốn xông vào mộ dung gia đi xem một chút mộ dung tiêu tất nhiên mộ dung gia không muốn hóa giải vậy liền dùng phương thức của mình vây anh tiêu hà tứ đại thần thú hư ảnh mở rộng trúc long thốt nhật đại bang dương cánh phượng hoàng thân hỏa cùng kỳ s ắ c khí cùng nhau sau l ư n g hắn phong thích giờ khác này tiêu hà đem khí thế đẩy tới đến đ ỉ n h phong chỉ là một bước một tiếng ẩm vang đại điệu rung động sông núi g i n nước thưa không gục bạt lực lượng kinh khủng kêu bay thẳng tiên vũ làm cho vũ trụ tinh không một viên tinh thần nổ tinh tiêu hà khí thế vượt xa mộ dung an hắn dựa vào mộ dung gia đại trận mới có thể ổn định t â n hình theo tiêu hà một bước tiến vào mộ dung gia cửa lớn mắt thấy song phương đại chiến hết sức căng thẳng thời điểm mộ dung gia chỗ sâu chuyển đến một đạo bất đắc dĩ âm thanh để hắn đi vào tiên tổ mộ dung an không cam lòng giống to đây là xỉ đục có thể mộ dung tiêu âm thanh tràn ngập không cho cự tuyệt chi ý mọi việc không thể xem ai tổn thất nhiều người đó là người bị hại mọi việc coi trọng đến quả các ngươi có kết bởi vì động tác không có thu quả năng lực liền chớ có tiếp tục phạm ngu xuẩn lời này chính là mắng mộ dung an vô năng tức giận đến mộ dung an sắc mặt lúc trắng lúc xanh có thể hắn không có cách bây giờ gia tộc có thể chế hành mộ dung tiêu sợ rằng chỉ có thánh nhân lão tổ mộ dung vũ có thể thánh nhân lão tổ chẳng biết tại sao hôm nay từ đầu đến cuối không có động tĩnh tiêu hà thu thần h ồ n g lộ ra vẻ tươi cười hắn cười là mộ dung tiêu không có bởi vì lập trường mà không phân không phải là đây mới là hắn tiêu hà nhìn chúng nữ nhân lập trường là tại đối với địch nhân nói mà không phải tại có đặc thù quan hệ thời điểm nói đương nhiên cũng có khả năng mộ dung tiêu nhìn xa cho rằng mộ dung gia cùng tiêu hà tiếp tục đối địch khả năng thật sẽ hủy diệt đến mức cụ thể nguyên nhân liền không được biết rồi mộ dung an không cam lòng tránh ra con đường mấy trăm ước mộ dung gia tộc người che khuất bầu trời chiếm hết mười vạn dặm đại sơn số lượng đại nạn lấy miêu tả liền xem như tiêu hà giết mấy trăm ước người bình thường cũng muốn giết tới mềm tay đám người chủ động t ả n ra nhường ra một con đường tiêu hà mỗi đi một bước đám người liền sẽ phảng phất nước gợn sóng dần dần tàn ra mới vừa từ ngoại giới chạy tới người thấy cảnh này đều hư thanh từng cái không dám nói lời nào bởi vì một màn này rất không chân thật bọn họ nhìn thấy hán đế tiêu hà tiến vào mộ dung ra mà còn mộ dung gia người từng cái chủ động cách ra tựa như nên đón hắn đ ồ n g dạng tin tức này nếu là chuyền đi khả năng so bất luận cái gì tin tức đều muốn bạo t ạ g ông tiếp theo một cái trước mắt mộ dung gia p h á p trận đóng lại ngoại giới mọi người cũng mất đi tiêu hà tầm mắt đại sự kinh thiên đại sự tiêu hà thế mà tới b á c h vực còn đi đến mộ dung gia đi đem tin tức chuyển cho thiên hạ mộ dung gia cùng hắn đế thế mà không có đ ộ n g thủ ngược lại đem hắn mời đến đi nhất định có đại sự phát sinh ngươi mau tránh đứng lên mộ dung tiêu lo lắng đem nữ nhi nàng giấu đến chỗ sâu mà thất đồng thời dùng đại pháp lực đem phòng nàng đóng kín lương chúng ta muốn bịt mắt trốn tìm sao mộ dung cười to mò hỏi một đôi mắt to chớp thiên chân khả ái không có bất kỳ cái gì tặc chết mộ dung tiêu nói đ ú n g chơi trốn tìm không cho phép ngươi đi ra à chờ cái cửa này tự động mở ra ngươi mới có thể đi ra ngoài tìm ta hắc hắc t h ố t ta thích nhất chơi trốn tìm lương mau tránh đứng lên mộ dung tiêu rất vui vẻ lương cuối cùng theo nàng chơi đ ù a mộ dung tiêu mới vừa giấu kỹ tiêu hà đã đi tới đỉnh núi phía trước hai người ngăn cách cung điện bức tường lẫn nhau nhìn nhau mộ dung tiêu mí môi một cái hay là mở ra cửa điện vào đi tiêu hà khẽ m ỉ m c ư ờ i tiến vào đại điện về sau mộ dung gia tiên tổ chuyên môn bế quan địa phương thần quang biến mất toàn thể mộ dung gia tộc người cũng đều biết tiêu hà lại lần nữa tiến vào tiên tổ chỗ tu luyện tiên tổ đơn độc gặp tiêu hà nhất định là nghĩ một người bắt lấy hắn đúng tiên tổ lo lắng chúng ta tử thương quá nhiều sau đó đánh t ỉ n h cảm bài đơn độc cầm xuống tiêu hà đem hắn chém ở dưới thân cái này hắn đế càng ngày càng kinh khủng lần trước cũng không có cường đại như vậy vừa mới qua đi năm sáu năm gần như thực lực gấp bội đây rốt cuộc là cái gì p h ả thay mộ dung sơn mang theo kinh hãi hắn vừa rồi đối mặt tiêu hà đều không có dũng khí ra mặt hắn cảm giác tiêu hà một chiêu liền có thể đánh bại hắn nhìn tiên tổ nói thế nào à ai nghe nói tiêu hà phu nhân chu tiểu n ô n g cùng chu gia quan hệ mất thiết nếu là đại hán cùng chu gia liên lạc lên chúng ta mộ dung ra khả năng thật sự nguy hiểm chỉ có thể đối đại h á n t ú i đầu xưng ơ thần mộ dung an thở dài không có c ă m lòng lần thứ nhất cảm nhận được hiện thực tàn khốc trong đám người mộ dung yên nhiên nhìn xem tiêu hà tiến vào tiên tổ động phủ về sau lẩm bẩm nói lần trước tiêu hà muốn mang đi tiến tổ lần này hai người đơn độc gặp mặt thật biết đánh nhau sao tiên nhiên n g ư ơ i yên tâm ta sẽ bảo vệ n g ư ơ i mộ dung phục đi tới muốn ngăn lại mộ dung yên nhiên b ả bai nhưng bị xảo diệu né tránh đa tạ khôi phục ca quan tâm ta cáo từ trước mộ dung yên nhiên biết mộ dung phục tâm tư nhưng nàng sẽ không cho cơ hội trước kia nàng đích sắc rất sùng bái vị này so với nàng lớn tuổi sư minh nhưng là bây giờ từ khi nhìn thấy tiêu hà về sau nàng mới có thể minh bạch đây là nàng muốn nam nhân có thể là một mực không có cơ hội bây giờ tiêu hà tới mộ dung già nàng quyết định xuất kích mộ dung phục nhìn xem không để ý nàng mộ dung yên nhiên trong mắt hiện lên vẻ tức giận từ khi tại đại hàn ăn quả đằng phía sau hắn ở trong tộc địa vị rất xuống ngàn trượng liền đã từng ái mộ sư mội của hắn đều đối hắn hờ hững vậy làm sao có thể nhẫn để ngươi g i á m cự t u y ệ ta t không sớm thì mượn đem người xử lý mộ dung phục vung lấy ống tay áo mặt lộ hung s ắ c làm quay người nhìn hướng những đồng môn c á c lúc lại lập tức lộ ra một mặt hòa nhã c h i sắc mộ dung ra cấm điện cũng chính là thánh nhân láo tổ mộ dung tiêu bế quan c h i điện trong điện mộ dung tiêu không hăng hái m ặ quần áo tử tế đổ mồ hôi đầm đ i ệ nàng không hiểu vì sao lại dạng này rõ ràng đem tiêu hà kêu đi vào là muốn cùng hắn tranh luận kết quả hai người mới vừa gặp mặt tiêu hà liền ôm lấy nàng mà tay của nàng cũng kìm lòng không được ôm lấy tiêu hà tiêu hà hôn nàng thời điểm trong đầu nói cho nàng muốn đẩy ra tiêu hà nhưng thân thể rất thành thật nhiệt tình đáp lại tiêu hà kết quả chính là hai người thành tâm đối diện làm đến nguyên thủy nhất hành động n g ư ơ i năm năm không thấy gặp ta chính là vì đùa bỡn thật l à ta mộ dung tiêu làn da hương đỏ quần áo không chỉnh tề nàng ngồi quỳ chân tại trên mặt đất nghiêm mặt không muốn đi nhìn tiêu hà tiêu hà bú lại ôm mộ dung tiêu nhớ người mới đến nhìn người làm sao năm năm không thấy không nghĩ ta sao lan đi người đi nhanh đi v mộ, mộ dung tiêu bỗng tiêu tiêu nhiên quanh hai người t đôi mắt mang theo tơ máu ta cùng ngươi ẩn đoán không tính là cái gì ngươi là hán đế cũng tốt thậm chí là ma chủ ta đều không quan trọng có thể ngươi giết ta mộ dung ra quá nhiều người chuyện này làm sao thiện ta chỉ có thể để mộ dung ra không đi tìm ngươi phiền phước cũng hy vọng ngươi đừng đối mộ dung ra xuất thủ có thể ta không phải nói là mộ dung ra trước t r e o chọc ta là trước t r e o chọc ngươi những n à y ta biết có thể tộc nhân không nghĩ như vậy ta không thay đổi được nhân tâm mà còn ta cũng là mộ dung ra người dù sao có nhiều thứ phát sinh chính là phát sinh liền giống như ngươi đại hán người của ngươi đi quay rối bách vực mặt khác gia tộc bị bọn họ giết ngươi sẽ nói g i ế t đến biết bao đi báo thù sao đối mặt mộ dung tiêu chất vấn tiêu hạ trở mặc đúng vậy à nếu là mình hải tử đi t r e o chọc người khác ngược lại bị phản s á t hắn không báo thù đó là giả dối chương bốn quả nhiên là hoan u ư n g t r ư ơ n g 499, quả nhiên là hoan u ư n g tốt ta không nghĩ c á i nhau trò chuyện cái khác đi tiêu hà đổi chủ đề mộ dung tiêu cũng c h ầ m mặc hai người nếu là không nói ra tổ cân đoán làm chuyện khác sẽ rất vui vẻ tiêu hà cũng không biết trò chuyện cái gì liền đi qua ô mộ m dung tiêu nghĩ lại một lần nữa thân mật còn tới mới vừa đều nhanh cãi vã làm cái này làm dịu bầu không khí không tốt sao lại là một phen thân mật quả nhiên hai người cảm xúc đều bình phục nhìn đối phương cũng thuận mắt nhiều tiêu hà cảm thán nguyên thủy vận động mới là hữu hiệu, hiệu nhất tăng tiến nam lữ tỉnh cả một trong phương thức so cái gì tặng quà chế tạo kinh hỷ cường đại gấp một vạn lần nhớ tới tiêu hà lấy nhiều như thế hình như chưa hề đưa qua lễ vật để những nữ nhân này có thể đối hắn bảo trì yêu quý hay là dựa vào hắn cái k i ê u miền dương thánh thể mộ dung tiêu đổ mồ hôi đầm địa lại lần nữa nằm tại tiêu hà trong ngực người mấy năm này thế nào mộ dung tiêu ngẩm đ ầ u hỏi trong đôi mắt thật to mặt khôi phục ngày xưa trong suốt tựa như ban đầu ở đại hán đoạn kia thời gian tiêu hà cũng không tệ lắm năm năm này ta một mực tại tu luyện đại hán cũng tại ổn định phát triển mộ dung tiêu nói không có tìm những nữ nhân khác tiêu hà nói không có đều tại tu luyện không rảnh người trong nhà vốn là nhiều làm sao có thời giờ tại thêm tân nhân n g ư ơ i không có thời gian thêm tân nhân ta vậy mới không tin tiêu hà nghĩ đến lê như yên mộ dung tiêu sống lâu dài có lẽ hiểu rõ càng nhiều liền hỏi ngươi biết bách v ự c bên trên lê tộc sao ngươi thế mà biết những này mộ dung tiêu rất kinh ngạc bởi vì bách v ự c bên trên chỉ có rất nhiều người đ ờ i trước mới biết được mộ dung ra bên trong cũng chỉ có ra chủ t r ư ở n g lo biết đại bộ phận người chỉ biết là đạo môn mộ dung tiêu nói ngươi chẳng lẽ gặp qua lê tộc người tiêu hà gật gật đầu không chỉ thấy còn thâm nhập trao đổi qua nữ tiêu hà ân nữ chó không đổi được căn phân thử mộ dung tiêu giả bộ sinh khí nhưng không có làm cái gì động tác tiếp tục nói lê tộc là đế tộc tại bách vực bên trên trừ là môn còn có phần môn cùng với lê tộc đến mức lê tộc bên ngoài còn có thượng cổ thế gia trúc ra bên trong công tộc trúc dung gia tộc trúc dung gia cái kêu biết phun lửa tộc nhân tiêu hà nghĩ đến đại vu a trúc dung mộ dung tiêu đĩu môi không hiểu ngươi nói cái chỗ kia rất hô t ạ n tán tu là chủ thể ngược lại đại tộc rất đ i ệ thấp ta từng theo một vị tiền bối đi qua một lần muốn đi vào cái chỗ kia nhất định phải biết nơi đó thông đạo mà còn chúng ta bách vượt người vào nơi đó sẽ kinh lịch rất nhiều đại kiếp bởi vì cái chỗ kia tới gần thông thiên bên trên thiên hiệu hoàn cảnh khác biệt chúng ta đi qua chính là dị loại cho nên rất biết nguy hiểm vậy ngươi lúc ấy mộ dung tiêu nói ta rất may mắn cha mẹ ta b ú t lên cựu t ử nhất sinh đem ta từ nhỏ đưa tại nơi đó để một cái tán tụ đem ta nuôi lớn ta mới có thể có thành tựu ngày hôm nay nhưng mộ dung tiêu lập tức cầm thanh lạnh lùng nói nữ nhân kia là ai ngươi dám đối lê tộc nữ nhân hạ thủ ngươi không muốn sống nàng nói nàng kêu lê như yên nàng nói với ta ta cùng n à n g phát sinh quan hệ nếu là bị tộc n h â n biết sẽ bồi ta chết c h u n g ai ta cũng đau đầu vậy ngươi còn lên mộ dung tiêu không biết nói cái gì cho phải đây là cái gì người à chết cũng phải lên thật không biết chính mình nhìn thế nào bên trên hắn không lên không được a tiêu hà rất xấu hổ nhưng rất bất đắc dĩ mộ dung tiêu nói ngươi vừa rồi mang tới người có chút kỳ quái khi tức tự a như là thượng giới là ai là lê tộc hắn là lên h ư yên sư mình ta sợ hắn báo tin đem hắn bắt về mộ dung tiêu n g h e lập tức im lặng cái này tiêu hà quá n g u y tiên ngươi thật sự là tại tìm đường chết trên đường càng ngày càng càng xa mặc dù thượng giới có đại đế khả năng cơ hồ là không lê tộc càng là không có khả năng lại có đại đế nhưng bọn hắn trong tộc lao ra hỏa tùy tiện một cái đi ra đều có thể đem ngươi đại h á n q u ấ y đến l o n g trời lở đất ngươi thật sự là tiêu hà thừa cơ đem mộ dung tiêu ung, thế nào ngươi cũng là thượng giới người không bằng chúng ta cùng một châu nghĩ biện pháp ngươi nào cùng ngươi nghĩ biện pháp chính mình ngủ nữ nhân chọc cho một thân tao đáng l ờ i ta ước gì ngươi bị đánh chết mộ dung tiêu nói xong lời vô ích về sau lại dừng một chút được rồi ta cho ngươi biết một cái biện pháp à thượng giới cùng chúng ta bách vực liên hệ rất yếu cho nên ngươi không cần lo lắng bọn họ thánh nhân sẽ suy tính đến ngươi trừ phi bọn họ đích thân hạ giới dựa theo chúng ta nơi này tiến về thượng giới thời gian nhanh nhất muốn ba năm thậm chí năm năm cho nên liền tính lê tộc muốn là m ngươi cũng là mười năm sau hiện tại ngươi liền hào hào làm chuẩn bị đi hay là nương tử có biện pháp tới n ô n một cái tiêu hà lại lần nữa âu mộ dung tiêu hơn mặt phiên chết lại là nước bọn ngươi đừng làm ô âu mộ dung ra tòa nào đó trên đỉnh núi nơi đây tới gần ngoại môn gò núi đứng mấy trăm người đang nói t r n g tiên tổ cấm địa chỉ trọ cái này đều hơn một tháng vì cái gì tiên tổ còn không cho đi ra có phải hay không là tiên tổ đã đem tiêu hà đánh chết ta cảm thấy có khả năng đây là chúng ta sân nhà tiêu hà không phải tiên tổ đối thủ tiêu hà nhất định sẽ bại vào thời khắc này chỗ sâu cấm địa một đạo lưu quang bắn ra tiêu hà hóa thành một đạo lưu quang bay ra mộ dung ra là tiêu hà hắn đi trong một tháng này đến cùng phát sinh cái gì mộ dung an nhìn c h ầ m c h ầ m cấm địa ánh mắt tràn ngập mù mịt hắn cảm giác hai người đang nói tình cảm nói thích có thể lại tìm không được chứng cứ tăng thêm hiện tại mộ dung tiêu nhiều lần nói hắn để hắn cảm giác rất không thoải mái trong lòng đã có bất đồng cấm đ ị a trong điện mộ dung tiêu rất suy yếu nàng không hiểu tiêu hà vì sao kinh khủng như vậy nhưng ăn ngon là thật tốt huyền dương t i ê n thể liền tựa như quỳnh tương ngọc lộ xuyên vào một mảnh khô cạn đất hoang một tháng này vũ đắp được nàng mười năm khổ tu làm cho mộ dung tiêu có chút hối hận hối hận cự tuyệt tiêu hà mang nàng đi ai tính toán ta là mộ dung ra người đi không được nhớ tới nữ nhi còn tại mật thất nàng mở ra mật thất về sau mộ dung tiêu chạy vội giống như vọt a a cái kêu ca ca xấu đâu mộ dung tiêu hiếu kỳ nhìn xung quanh con mắt của nàng lẽ ra dị thường màu vàng nếu là tiêu hạt tại chỗ này nhất định sẽ nhận ra đây là chân thần chi nhãn đứa nhỏ này thế mà kế thừa tiêu hà chân thần chi nhãn cái gì ca ca xấu mộ dung tiêu sắc mặt có chút cứng đờ chính là vừa rồi một mực đè lên ngươi ức hiếp ngươi ca ca xấu ta muốn tìm hắn thử tiểu cô nương c h ố n g n ạ n h rất tức giận không g i ố n g trang có thể mộ dung tiêu bối rối nữ nhi nàng thế mà nhìn thấy nói b u a c á i gì ngươi nhìn thấy đúng à ta vừa rồi chẳng biết tại sao rất hiếu kỳ vi nương cái gì một mực không ra cửa mà thất tò mò liền nghĩ nhìn bên ngoài không nghĩ tới thật nhìn thấy kết quả đã nhìn thấy ngươi bị một cái ca ca xấu ức hiếp đ ư ơ n g mỗi lần đều đánh không lại hắn quá đáng ghét tốt đừng nói nữa ngươi đi tu luyện về sau đừng nhắc lại nữa chuyện này mộ dung tiêu muốn tự tử đều có đứa nhỏ này lớn lên về sau làm như thế nào đối mặt tiêu hà nếu là tại cấm địa trong mật thất nếu là sử dụng chân thần chi nhãn có lẽ liền có thể thấy được nữ nhi của hắn đáng tiếc trung quy là bỏ qua rời đi mộ dung ra tiêu hà mang theo lê cổ thông đường cũ trở về lại hắn kết quả ở nửa đường gặp phải một cái xinh đẹp thiếu nữ cả đường là mộ dung yên nhiên, nhiên. tiểu nữ t ử mộ dung yên nhiên, nhiên muốn đuổi theo theo han đế mong rằng thành toàn mộ dung yên nhiên, nhiên đặc biệt ăn mặc bên dưới váy rất ngắn b ấ t quá đầu gối chân trượn áo tím tóc dài không có quá nhiều trang trí linh động mang muốn con mắt nhìn chằm chằm vào tiêu hà đây là đơn thuần sùng bái cùng cùng nhật chỉ cần tiêu hà gật đầu nàng có thể lập tức thời hết đến hầu hạ tiêu hà tiêu hà mặc dù c á m bị năn nhiều nhưng bực này mỹ nữ ý nguyên hấp dẫn người vừa vặn một bên tiêu hà không thiếu người người muốn làm nữ nhân ta cứ việc nói thẳng hà tất đi theo mộ dung yên nhiên, nhiên làm ngài nữ nhân ta sợ ngươi trốn mắt trước hết đi theo đi tiêu hạ cười nói ta cho ngươi một cái nhiệm vụ nếu là ngươi có thể hoàn thành ta liền trực tiếp để ngươi làm nữ nhân ta mộ dung yên nhiên đại h ỉ kích động nói ngài nói ta không chối tử tìm cơ hội tiếp cận tiết h tổ để tâm kết của nàng thả xuống đồng thời đem đại hán cùng mộ dung ra ân oán đẩy tới mộ dung an trên thân mộ dung sơn cái kia năm trăm vạn người nguyên nhân cái chết có thể là mộ dung sơn một tay tạo thành thủ hạ của hắn thúc giục hắn rời đi có thể hắn không nghe thủ hạ của hắn để hắn không nên tiến vào rừng mưa là hắn tự phụ nhất định muốn xông v o tiêu hà tiếp tục nói cái này năm trăm vạn đại quân trong đó đại bộ phận đều là ba tấc ngọc trong rừng tử vong thiên hai ta đại hán như thế chút người giết thế nào các người mộ dung gia tinh nhuệ n cho nên đây là hiểu lầm vậy hạ quả nhiên là bị hoan uổng ta nhất định đem những này nói cho đại gia hy vọng các tộc nhân biết trật ư ớ n g mộ dung yên nhiên cười rất vui vẻ chính mình cuối cùng có cơ hội trở thành tiêu hà nữ nhân lúc này mang theo kích động tâm trở lại mộ dung gia bắt đầu cho tuổi nhỏ người lắc lư tiêu hà rời đi mộ dung gia về sau hắn đại tinh đấu vực thông tin đã như còn phong truyền khắp tinh đấu vực từ tinh đấu vực bắt đầu một canh giờ lấy mười vạn g i ả m tốc độ điên cuồng truyền bá mãi đến nửa tháng sau chuyến tới chu gia trong thay tiêu hà đến bách vực cũng không tìm ta xem ra đối chu gia ta cảnh giác nồng đ ậ m như vậy sao chu vô thị nghe đến thông tin về sau chuyên môn phái người đi thăm dò mộ dung gia tình huống biết được phía dưới mấy điểm mộ dung gia n h ư ợ n g bộ cho tiêu hà nói rõ bọn họ đã đã không còn nghiền ép đại hán năng lực đồng thời mộ dung gia thánh nhân không có xuất thủ cái này liền rất ý vị sâu xa tiên tổ đơn độc gặp tiêu hà một tháng một nam một nữ một mình một tháng lại là tiêu hà người kia đi máy gieo hạt Không có phát sinh chút gì đó, chu n vô thị nhìn h xem trước người bản đồ đều là bắc vực cùng trung nguyên địa hình muốn xem càng cao đầu tiên muốn đạt tới cự nhân độ cao mới được như vậy chu gia ta tại ta dẫn đầu xuống nhất định sẽ tái tạo viêm đế quan h i y chu vô thị nghĩ đến trong nhà tình huống bây giờ tiêu hà đến vậy liền không cần thiết kén dễ con rể liên quan tới kén r ể con rể sự t ì n h tạm thời dừng lại đại trưởng lão muốn t h i ề n phức ngươi đi một chuyến bất tử sơn thuận tiện cho chu tiểu nông thay mặt lời nhắn để nàng biết chính mình thiếu hụt hãm tại chúng ta nơi này nếu là không cách nào hoàn chỉnh cả một đời cũng vô pháp thành thánh Là, Lê Lê lên tài, tài, ngàn giá Trương từng trương từng trường cung. Thông Thông thiên thiên thiên thiên rời mội mội, rác chủ. cố cửu thiên 500, đã từng thiên tài, cố cửu thiên Cổ Cổ như hệ tựa một ta tâm Sư mội, vừa lên biết, sư ném ném bên. đến đã đã đâu? vừa bị ở vốn cho rằng tiêu hà sẽ không đem sư mội mang ra không nghĩ tới tiêu hà trực tiếp gọi tới lê như yên và sư minh ngươi trở về lê như yên nhảy nhảy nhót nhót đi vào lộ ra rất vui vẻ nàng mặc hồng nhạt váy dài từ trước đây trang phục thiếu nữ trang phục thành thiếu phụ hình thái so trước đây càng thêm có hương vị loại này hương vị để lê cổ thông giật mình trong lòng bởi vì loại này cảm giác cùng cái kia tiêu hà phu nhân chu tiểu mông đồng d ạ o ngươi ngươi cùng hắn đã cái kia lê cổ thông tay run nhẹ nhẹ lê như yên lúc đầu thật cảm hứng bị hỏi lên như vậy gương mặt xinh đẹp lập tức thay đổi đến sinh khí mấy ngày nay nàng tại đại hán rất vui vẻ liên hân nguyệt còn có chu tiểu mông các loại dạy nàng trang phục cùng với mang nàng quen thuộc nơi này ở chung đứng lên rất là vui vẻ nhưng cái này thật tốt tâm tình bị lê cổ thông một câu làm hỏng sư minh ngươi đây là ý gì ta không có tự do sao cái gì gọi là cái kia ngươi còn quản ta những này nghe lấy lê như yên bất mãn âm thanh lê cổ thông phẫn nộ quá lớn ngươi quên ngươi sứ mệnh ngươi gánh bác lê tộc bao lớn trách nhiệm ngươi thế mà cứ như vậy cho ngươi yên nếu để cho tộc lão bọn họ biết ngươi làm sao đi giải thích ta lê như yên trong mắt hiện lên một vẻ bối rối nhưng ngay lúc đó bị cảm xúc chi phối xoay người cứng rắn nói ta hiện tại là tiêu hà nữ nhân đến mức chuyện này làm sao bây giờ ta sẽ chủ động giải thầy không nhọc sư minh hao tâm tổ trí lê cổ thông nhìn xem vị này thanh mai trúc mã sư muội cùng mình phảng phất người xa lạ lập tức lòng như đau cắt đây chính là thất tình cảm giác sao đau quá đau tựa như một cái đau nhọn cắm vào trái tim còn tại bên trong không ngừng khuấy động vậy ngươi đáp ứng sư m i n h về sau không cho phép cùng hắn đi ngủ không cho phép cái kia và ngươi tiêu hà thật sự là bị trọc cười cái này đến từ thượng giới thiên tài làm nửa ngày là cái liêu chó nếu là hắn nhất định muốn làm hắn có thể hay không nói c ầ u ngươi mang cái cây dù nhỏ nhưng tiêu hà không nghĩ kích thích hắn nhưng mà ai biết lên như yên tựa h ổ cố ý ngay trước mặt lê cổ thông hôn một cái tiêu hà thậm chí còn tại tiêu hà trên mặt liếm liếm sư minh ta cùng hắn đã tại cùng nhau chúng ta muốn làm cái gì thì làm cái đó ngươi tại đại hắn thật tốt chơi l ấ y à, g i a tộc sự tỉnh ta sẽ chủ động nói phúc lê cổ thông khí p h u n ra một n g máu thân thể nghiêng một cái hai chân đ ạ p một cái trực tiếp hôn mê bất tỉnh sau hai mươi ngày bất tử sơn nhập cậu tiêu hà chu tiểu nông cùng với tần nguyện như từ trên trời gián xuống tần nguyệt như đúng là tại tiêu hà trở lại đại hán thời điểm qua không bao lâu chủ động tìm tới hắn tần nguyệt như cũng c ũ nghe n g đến tiêu hà tại bách vực sự t ì n h đoán được hắn sẽ đi bất tử sơn cho nên tới tìm hắn tần cô nương bất tử sơn n g ư ơ i h i ể u bao nhiêu tiêu hà đứng tại chân núi nhìn xem tòa này màu trắng ngọn núi toàn bộ ngọn núi phản phất một tòa xuyên thẳng vân tiêu tháp sát nhìn từ đằng xa phản phất một cây t r â m nhưng cách rất gần căn này t r â m cũng so với bình thường ngọn núi khổng lồ vô số lần tiêu hà dự đoán đường kinh trí ít có cái hơn năm ngàn dặm hiện tại mấy người chiếm đoạt vị trí vừa lúc là tiến vào bất tử sơn đường ranh tiến lên một bước chính là màu trắng đất n g a i màu trắng cây cối hoa cỏ cùng với bạch cốt âm u n g ầ n đầu nhìn thấy là một mảnh treo ngược thâm u n g u y l n t r o n g thâm n g h uyên đường vừa b ạ n kết nối bất tử sơn đ ỉ n h chót ta từng tại nhiều năm trước bỏ vào một cái phân thân tiến vào nơi này nhưng qua mấy trăm năm phía s a u đã mất liên lạc bên trong ký ức không có trở về cho ta chẳng phải là nói cái này bất tử sơn so thái sơ cổ huyền còn kinh khủng hơn tần nguyệt như gật gật đầu nói theo một ý nghĩa nào đó đúng vậy cổ huyền vẫn không thể lực để ta thu lấy không được phân thân ký ức nhưng nơi này xác thực có thể cho nên hai các ngươi cái thật muốn đi vào chịu chết. tiêu hà nghe lấy cũng không có ngọn n g u ồ n hắn nhìn hướng chu tiểu mông ngươi xác định còn muốn đi sao chu tiểu mông lấy ra hai cái đèn lồng đèn lồng tại hư không hóa thành một cánh cửa trên cánh cửa khắc lấy một cái bắt chữ môn này tên là sáng sinh tri môn hai người chúng ta ở bên trong lưu lại một đạo hình ảnh như bên trong gặp phải không cách nào chống cự nguy hiểm sẽ tự động trở về trong môn bác đế c u n g sáng sinh cửa thế mà bị ngươi được đến tần nguyệt như toát ra vẻ hâm mộ nếu là có cái này các ngươi xác thực không cần lo lắng bác đế cũng lai lịch bí ẩn nghe nói tại thông thiên lộ bên trên việc này không nên chậm trễ ta cảm giác được cái k i a ma chủ tay mau vào đi tôi h chu tiểu mông bóp lấy quyết hai mắt tại phóng thích yếu ớt chi quang tiêu hà lôi kéo chu tiểu mông tay chuẩn bị bước vào thời điểm nhìn hướng tần nguyệt như đưa tay cho nàng tần nguyệt như r ấ t thẳng không hiểu cái gì ý tứ ngược lại hỏi người muốn cái gì người tay thân kinh đi ta đến nói cho các người bên trong bất tử sơn không có thời gian khái niệm gặp phải cái gì cũng không cần kinh ngạc tần nguyệt như bước đầu tiên bước đi vào tiêu hà theo sát phía sau làm bọn họ thân ảnh xuất hiện tại bất tử sơn bên trong thời điểm mỗi người sợi tóc nhiều một tầng màu trắng đây là bất tử sơn đặc thù vật chất không muốn bị những n à y màu trắng vật chất dính đầy nếu không liền sẽ biến thành những này t ầ n ngọc như chỉ một cái bên trái nơi đó có một đống hình người màu trắng tảng đá những tảng đá này duy trì chạy nhanh hoặc là d r y r ù a tư thế hiển nhiên trước khi chết gặp phải to lớn sợ hãi tiêu hà có chút sử dụng tu bi đem huyền dương lực lượng bao trùm chính mình những n à y màu trắng vật chất nháy mắt không có nhưng rất nhanh những n à y màu trắng vật chất lại dâng lên bất quá tiêu hà có thể hoàn mỹ toàn bộ loại trừ t ầ n nguyệt như mi tâm hiện lên thái cực giống như đạo thể hành tẩu tại bạch cốt thế giới không n h ĩ a một tia bụi bặm chu tiểu nông hai tay bóp lấy quyết ở sau gáy có cái uy nghiêm hư ảnh cái kia hư ảnh cầm trong tay bắt đầu thành kiếm tất cả màu trắng vật chất đều bị hắn vết dọn ban đầu giai đoạn ba người bình an vô sự ngẫu nhiên có một chút b ạ c h cốt hình thái quái vật lao ra đều bị nhẹ nhõm giải quyết mãi đến ba người dần dần biến mất tại chân núi bắt đầu thâm nhập bất tử sơn mà tại bọn họ đi vào sau đó không lâu bất tử sơn rơi chân tào man đi tới tay của ta thế mà lúc này xuất thế nhưng không nên là cái này thời điểm à có lẽ muốn đẩy về sau trễ một n g h n năm m ư i đúng đáng ghét đây là ai động tay chân có người ở trong tôi tính toán ta hay là tại mười vạn năm trước bắt đầu ám t o á n ta tào man một trận tê cả ra đầu ma chủ cỡ nào tồn tại loại này tung hoành thiên hạ mãnh nhân thế mà bị ám toán vậy cái này người làm không tốt còn sống trên thế giới này suy nghĩ một chút liền cảm thấy khủng bố đây là dương m ê u câu d â n ta xuất hiện sao mặc kệ tay của ta không cho phép cầm tới nắm bắt tới tay về sau t ố i thiểu có thể thời gian ngắn tiến vào bàn thánh tào man không do dự nữa một bước bước vào bất tử sơn ba ngày tiêu hạt tại bất tử sơn đã đi lại ba ngày vốn cho rằng lấy tốc độ của hắn rất nhanh có thể thoát ly chân núi không nghĩ tới đi ba ngày mặt đất chỉ là khẽ nghiêng cái kia nhìn như gần trong gang tấp ngọn núi đi dòng g ã ba ngày mới cảm thấy có như vậy một chút xíu tới gần chu tiểu n ô n g thì là tại toàn bộ hành trình cảm ứng ma thủ v ế t tích tần nguyệt như đến nơi này là tìm nàng phân thân chỉ cần tìm được phân thân mang đi ra ngoài tần nguyệt như liền có thể thu hoạch được bất tử sơn rất nhiều tư liệu bầu trời hát cám thâm nguyên cách rất gần mới phát hiện đây không phải là màu đen thâm nguyên mà là tóc trắng đen càng gần càng là trắng ken tiêu hà một kiếm chặt n ư ớ một cái màu trắng cành cây nhánh cây kia vừa rồi muốn quấn lấy hắn bị hắn chém giết xem ra bằng vào chúng ta tốc độ tối thiểu muốn một tháng mới có thể đi đến c h â n núi tiêu h à lẩm bẩm nói ba người tiếp tục tiến lên nguy cơ đều tại có khả năng ứng phó phạm vi bên trong đơn giản chính là lòng đất lao ra bạch cốt xung quanh bạch cốt c â y phát động công kích dưới chân trừ màu trắng đất đai chính là bạch cốt là mấy người đi một cái tháng sau cuối cùng đã tới leo núi vị trí leo núi có cái thuyết pháp bất tử sơn leo núi tổng cộng tám cái phương vị chỉ có một cái là sinh môn còn có một cái chính là tử môn nếu là nghị phong tồn chính mình đi tới vài vạn năm về sau vậy liền tiến vào tử môn nếu là muốn sống rời đi liền tiến vào sinh môn tiêu hà nhìn xem đỉnh núi yếu đớt nói người là thế nào biết rõ tần nguyệt như nói tiêu hà tự nhiên là từ mộ dung tiêu nơi đó hỏi mộ dung tiêu năm đó tiến vào bất tử sơn vào tới tử môn bất quá nàng không có thâm nhập quá nhiều chỉ là tìm cái vị trí thích hợp bắt đầu ngủ say nhưng ngủ say quá trình không hề lạc quan tỷ lệ tử vong vẫn như c ũ rất cao có thể còn sống sót mười không còn một chu tiểu m ô n g mở mắt sắc mặt có chút khó xử ma thủ t ự a hồ đang kinh ngạc cửa đây chẳng phải là thập tử vô sinh tiêu hà cảm giác đều không cần thiết đi đây không phải là việc vui sao tần nguyệt như nói tại chỗ này chúng ta tách ra đi thôi ta muốn tìm phân thân ta v ế t tích t á o tử đều có mục tiêu của mình không có biện pháp nhưng tiêu hà vẫn là hy vọng tần nguyệt như có thể đi theo vì vậy theo một c u n g họng diệp phục thiên cũng ở nơi đây mới vừa đi không bao xa tần nguyệt như lấy nhanh như chấp tốc độ trở về trong mắt phát sáng hỏi hắn ở đâu tóm lại hắn đến cụ thể chỗ nào ta không rõ ràng tần nguyệt như g ử i l ệ n h một tiếng hắn tới đây đơn giản cũng là vì ma thủ đi ta lần này nhất định muốn đem hắn b ắ t về không biết tại nơi nào diệp phục thiên lại hát hơi một cái hắn giờ phút này xung quanh một vùng tăm tối từng tòa cầu thang hình thức mộ bia đương ngang trước người chặn lại diệp phục thiên đường đi thần ma mộ bia sao diệp phục thiên có nghĩ rời đi xúc động nhưng hiếu kỳ chiến thắng sợ hãi không có việc gì ta có đến văn có thể tùy thời rời đi chỉ cần chú ý một chút sẽ không xảy ra chuyện kẻ tài cao gan cũng lớn hắn đi vào mảnh này mộ đ i a nếu là đem tầm mắt kéo xa có thể thấy được vùng núi lớn này mặt ngoài liền từ từng t ừ tòa to lớn màu trắng mộ bia tạo thành màu trắng mộ bia so màu đen càng nhiều một tầm trắng sáng quỳ dị càng cao chỗ mộ bia càng lớn mà diệp phục thiên mục tiêu là trong đó dựa vào sau một cái mộ bia cái kia mộ bia vô danh chỉ vẽ một cái tay nghĩ đến đây chính là ma chủ tay có thể diệp phục thiên mới vừa bước vào một bước hắn phía bên phải mộ bia khẽ chấn động một cái đen nhánh tay từ lòng đất đưa ra ngay tại lúc đó còn có để người sợ hãi ken k ế t tấm thanh ngay sau đó một cái còn g xuống thân ảnh từ lòng đất t r u i ra đây là cái chết không biết bao lâu cường giả mặc dù còn g xuống thân thể nhưng diệp phục thiên từ trên người hắn cảm nhận được một cô duy ngã độc tôn bà khí thân ảnh kia tiến về phía trước một bước eo của hắn cũng dần dần bắt đầu đứng thẳng đứng lên m u i đi một bước sẽ thêm đứng thẳng một điểm cắt dung mạo của hắn làn da đang trở nên tuổi trẻ cuối cùng biến thành một cái tuổi trẻ gián dấp tao nhã nam nhân như ngọc diệp phục thiên nhìn người nọ con ngươi có chút co r i t lại kinh ngạc nói cố cựu thiên năm vạn năm trước đánh xuyên qua một cái thế g i a lao ra bách vực còn chiếm đoạt lê gia tiểu công chúa cuối cùng biến mất tại thông t h i ê n lộ đạo bia xếp hạng tám trăm tồn tại ngươi thế mà còn sống không đúng hắn đã chết cái này hình thái là hắn ý chí chiến đấu bởi vì gặp ta bị chủ động kích hoạt lên sao phi diệp phục tiên lui lại hai bước đầu ngón tay một điểm hư không hai cái kiếm hiện rõ cắt đ ứ t thế giới làm tốt khổ chiến chuẩn bị chân núi tiêu hà đã đi tới kinh môn vị trí có thể tại tiêu hà ba người bên người cũng nhiều một khối mộ đ g ĩ a trên bia mộ thế mà khắc lấy vũ thái tổ chi mộ chương năm trăm linh một sư tỷ tới chương năm trăm linh một sư tỷ tới đại vũ vương triệu thái tổ hoàng đế nói đến đại vũ tiêu hà nghĩ đến vị kia giả thái hậu đại vũ công chúa triệu giai nhân tại ban đầu giai đoạn cái này yêu nữ hại tiêu hà một lần rơi vào thung lũng nhiều lần tiến vào nguy cơ sinh tử đại vũ thái tổ hoàng đế vì sao tại chỗ này tiêu hà mới vừa nói xong cái kia mộ bia có chút rung động màu trắng đất đai bên trong đưa ra một cái ảm đ ạ p tay sắt chết vùng dậy tiêu hà ra hiệu mấy người lui lại chu tiểu nông cảnh giác nhìn xem b ố n phía tiến vào phiến khu vực này về sau thế giới màu trắng tăng thêm một ít màu xám hình như muốn bỏ ra ngoài sẽ không phải là vũ thái tổ phục sinh đi tiêu hà mới vừa nói xong chỉ thấy một cái trắng làm người ta sợ h ã i thân thể bọc lấy đỏ chót trường bảo từ lòng đất bỏ ra tóc dài màu trắng che kín khuôn mặt khẽ ngần đầu lộ ra một đôi đen nhánh con ngươi đại vũ công chúa ngươi không có chết tiêu hà có thể là nhớ tới nàng bị huyền đế chém giết vì sao còn sống chu tiểu nông một chỉ điểm qua ưu quang xuyên thấu triệu giai nhân thân thể lấy chu tiểu nông tu vi thế mà không có miểu sát triệu giai nhân nhìn xem tiêu hà n h t miệng nở nụ cười tiếng nói trói thai uống h ỏ n g tựa hồ nước ra giống như ngươi thế mà tới mức độ này tiêu hà ngươi vì sao trong mộ đ ị a n à y mặt tiêu hà phát hiện triệu giai nhân thực lực không hề mạnh chỉ là bởi vì cùng bất tử sơn đồng hóa mới làm cho tiếp nhận chu tiểu nông một kích không có chết bản thể của ta một mực tại chỗ này ngươi tới gần bề sau ta ngủ say thật lâu ý chí bỗng nhiên tỉnh lại n g u y ê n lai là người đến triệu giai nhân tựa hồ không thể rời đi m ộ đ ị a đứng tại âm vú đất đai bên trong tóc hai b ù i sủ tựa như áo đỏ n ữ quỷ tiêu hà phát hiện triệu giai nhân làn da đã trắng cùng bất tử sơn cùng m à u đại vũ công chúa tất nhiên n g ư ơ i đã chết ta cũng không làm có n g ư ơ i n g ư ơ i đi đi triệu giai nhân c ư ờ i ha ha một tiếng n g ư ơ i cho rằng huyền đế chết rồi tiêu hà nghe vậy ngưng thần nói n g ư ơ i có ý tứ gì huyền đế đại c à n vô số đợi hoàng đế vì có thể đánh vỡ ma chú làm rất nhiều chuẩn bị ta hoài nghi hắn không có chết tiêu hà mặc dù kinh ngạc nhưng không chút kinh hoàng không có chết lại như thế nào lấy chấm tu vi hiện tại đại càn tất cả hoàng đế phục sinh chấm đồng dạng không sợ cảm thụ được tiêu hà trên thân khí tức khủng bố triệu giai nhân biểu lộ cực kỳ đặc sắc không chỉ là độ tiếp thậm chí so siêu phàm đều muốn đáng sợ đây là nàng tại sườn núi cái kia mảnh m ộ địa cảm nhận được qua khí tước nhớ tới mới qua năm sáu năm ngươi thế mà đều đến một bước này triệu giai nhân còn tưởng rằng qua mấy ngàn năm triệu giai nhân nhìn xem tiêu hà cùng chu tiểu mông như thần tiên quý lữ hai người đều có vô địch thiên hạ tu vi ảm đạm trên mặt lộ ra một ít ghế t h đây chính là tuyệt thế thiên tài sao thật ghen tị người triệu giai nhân thở ra một hơi thân thể nàng cứng ngắc ở giữa không trùng sau một khắc một trận gió nhẹ lướt qua thân thể của nàng thế mà hóa thành một tầng màu trắng cho b ụ i phiêu tán tại bất tử sơn các nơi mà đại vũ thái tổ mộ đ ị a cũng dần dần vỡ vụn tiêu hà lẩm bẩm nói vì sao đông nhiên chết rồi tần nguyệt như kết thúc nói nàng không nhìn thấy hy vọng đến bất tử sơn đều là hy vọng sống sót có lẽ có thể trở thành siêu phàm thoát tục tồn tại lúc đầu nàng còn ôm hy vọng có thể nhìn thấy hai người các người trong khoảng thời gian ngắn đều nắm giữ nàng mấy đời đều không thể đạt tới tình trạng vì vậy tâm khi không có liền chết chẳng lẽ nói tại bất tử sơn có thể còn sống đi ra đều dựa vào chấp n i ệ m sao chu tiểu mông lẩm bẩm nói tần nguyệt như gật đầu có thể nói như vậy gặp phải đại vũ công chúa xem như là cái nhạc đ ệ m tiêu hà mấy người tiếp tục tiến lên huyền đế khả năng sống tiêu hà cảm giác đây là triệu giai nhân tại cho chính mình thả bóng khói huyền đế là hắn tự tay giết không có bất kỳ cái gì khả năng phục sinh liền tính sống hắn cũng không có cái gọi là bây giờ đại hán có thể so với đại càn mạnh vô số lần làm tiêu hà mấy người đi đại khái năm trăm triệu độ cao về sau xung quanh rõ ràng là một mảnh trắng nhưng tầm mắt dị thường vụ ám giống như ngày mưa dầm như vậy bị dị từ chân núi đi đến nơi này đột nhiên có mộ đ ị a n h ư n g đều không có đi ra cái gì đặc thù quái v ậ t tiêu hà nhìn thoáng qua phía trên bầu trời màu trắng vòng xoáy tựa như một cái miệng lớn trở lấy hắn t í n bảo còn bao lâu tiêu hà hỏi chu tiểu mông trong tay phát sáng còn có một mặt trượng tiếp tục kinh môn chân núi t à o man đồng dạng xuất hiện nhìn thoáng qua phía bên phải nơi đó lúc đầu có cái đại vũ mộ đ ị a hiện tại đã vỡ thành tảng đá lớn thấy không do vũ thái tổ bà chưa to tàu man vừa định leo núi phát hiện phía sau lại có người đi tới người kia là cái nam tử trung n i ê n hắn không có phát hiện tào man tự mình tiến lên tiếp tục leo lên tào man lẩm bẩm nói chu ra người cũng tới để một vị siêu p h ả m cảnh giới trưởng lao chịu chết chu ra thật đúng là tài đại khí thô một b ạ n t r ư ở n g khoảng cách hao phí tới tận tiêu hà năm ngày tại ngoại giới hắn một cái chớp mắt liền đến có thể tại chỗ này n ử a bước khó đi đến khoảng cách này phía d ư ớ i trừ một mảnh nhìn không không thấy bất kỳ cái gì sự vật nhìn lên trên một cái bạch sắc bạch động ngay tại xoay t r ò n giống như thâm viên miệng lớn nhất làm cho bọn họ cảm thấy kinh ngạc sự tỉnh diệm phục thiên ở phía trước thời khắc này diệp phục thiên bị định trụ hắn đỡ một cái mộ địa thỉnh thoảng trong miệng phát ra và nhà nhà âm thanh thân thể thỉnh thoảng run dậy bên dưới tiêu hà thấy thế cảm giác có chút b u ồ người cái này ra hỏa đối mộ đ ị a phát phát t ì n h đây tại nhìn mộ đ ị a khắc lấy cố cửu thiên bà chữ to thật là khí phách danh tự hắn tại tác chiến cùng cố cửu thiên đối chiến ta nhớ kỹ cái này cố cửu thiên không phải tới từ bất luận cái gì thế ra mà là dễ cỏ sinh ra đánh xuyên qua b á c h v ự c không nghĩ tới chết ở chỗ này tần nguyệt như đi tới đi tới bên cạnh diệp phục thiên không có quấy dày hắn phía trước một bộ muốn giết diệp phục thiên bộ dạng bây giờ thì là một mặt bình tĩnh tiêu hà bị nơi này mảng lớn mộ bia hấp dẫn phía trên khắc lấy đều là tiêu hà không quen biết danh tự có rất nhiều một cái đồ án có thì là có danh tiếng tiêu hà vừa định đi hai bước bị t ầ n nguyệt như quát lớn chớ lộn xộn những này mộ bia ta như không có đoán sai đều là t r ô n giấu lấy thần mà hoặc là nói có tư cách trở thành thần mà sinh linh t ầ n nguyệt như chỉ một cái phía bên phải mộ bia nhìn người này gừng vân thiên tám vạn năm trước sinh ra bách vực đạo bia xếp hạng ta nhớ kỹ là hơn chín trăm cái này cố cựu tiên t ứ tự càng cao làm tiêu dao phục ra mười vạn năm khó gặp một lần t i ê n tài thành thánh thời điểm bị an t o á n không nghĩ tới cũng đã chết tại chỗ này còn có vị này nhìn bên trong hàng thứ năm m ộ địa trên bia mộ không có danh tự chỉ vẽ một cây cỏ t ầ n nguyệt như nói ta xem qua người này đ i chép hắn kêu l ý thảo viêm đế phía trước tồn tại sinh ra bách vực coi hắn nổi tiếng thiên hạ thời điểm đã thành thánh bây giờ không nghĩ tới đã thành thần ma tiêu hà cũng phát hiện người này m ộ địa so với những người khác lớn rất nhiều cái gì là thần ma t ầ n nguyệt như vẫn như cũ kiên nhẫn giải thích nói không gì làm k h n g được thần ma đại biểu cho một cái khác sinh mệnh cấp độ có người nói thánh nhân cũng có thể gọi là thần tiêu hà bừng tỉnh ý tứ chính là cái này thần ma không có cái gì cảnh giới phân chia ta tìm tới chu tiểu nông ánh mắt nhìn hướng chốt sâu lý thảo phía sau còn muốn mấy thứ tám xếp mộ bia cái kia trên bia mộ bẽ lấy một cái tay chu tiểu nông xác định đó chính là ma chủ c h i thủ nhưng muốn đạt tới nơi đó ít nhất trải qua năm cái mộ bia ba cái nhỏ hai cái lớn tiểu t ử này mộ bia đều có vạn cổ phía trước một ngàn thực lực cái kia phía sau những này thuộc về thần ma mộ bia chính mình đi vào chẳng phải là chịu chết sao tiêu hà ra hiệu có thể hay không đem diệm phục thiên t h tỉnh Không muốn, hắn không hắn phải huyến muốn, rơi vào tần cái khác c giới thế h nguyệt như nói xong chính mình bắt đầu quan sát phân thân k ỳ tức nhìn thấy d i ệ p p h ú c tiên nàng không có nổi giận thậm chí không có đánh thức nàng phân thân ta không ở nơi này tiêu hà cáo tử tiêu hà ừ một tiếng tần nguyệt như đi hai bước quay đầu hướng tiêu hà nói chú ý an toàn tuyệt đối không cần quay khoang nếu không sẽ rất thảm yên tâm đi thần cô đương tần nguyệt như tính toán đường cũ trở về đi xem một chút mặt khác đi lên địa phương có hay không phân thân vết tích có thể tại đi xuống thời điểm gặp lén lút cùng lên đến tàu man tân đạo trưởng tàu man con ngươi có chút co r ụ t lại đột nhiên xuất hiện nữ nhân dọa hắn n g mẹ dự tần nguyệt như không quen biết tàu an nhưng người bình thường thấy được nàng chắc chắn sẽ không trốn người này quá khả nghi tần nguyệt như nói cô lập núi lại không cho phép ngươi đi lên tần đạo trưởng khó tránh khỏi có chút bá đạo đi tàu man n g ẩ n g đầu nói tần nguyệt như lạnh lùng như c ũ khôi phục ta quyết định dựa vào cái gì tàu man nghĩ rút kiếm có thể tần nguyệt như chỉ là vạch một cái trước mắt hắn thế giới cũng nhanh thay đổi chậm đã ta không đi tàu mang tê cả ra đầu thế thì còn đánh như thế nào tiến tay một cách so với mình phóng đại chiêu còn khủng bố sườn núi diệp phục tiên còn không có tỉnh vẫn còn tại thỉnh thoảng run r u dày cũng không biết tại kinh lịch cái dạng gì đại chiến ba cái nhỏ mộ bia hai cái đại mộ bia thần cô nương nói vận khí tốt còn không phát động mục đích bên trong tồn tại tiêu hà đánh bạo một chân đạp ở cái thứ nhất mộ bia bên cạnh bị kéo vào thế giới cùng mộ bia bên trong tồn tại chiến đấu cũng không có phát sinh vô sự phát sinh khả năng chính là tiêu hà quá khủng bố hoặc là quá yếu dẫn đến mộ bia bên trong lão cổ đồng đều trốn mắt đến hình như không có việc gì tiêu hà kéo qua chu tiểu nông đến tay đến tiếp sau tiêu hà liên tục đi qua lượng mộ điện thần kỳ lạ cái gì nguy hiểm đều không có phát sinh chu tiểu nông cũng cùng đi theo đến cái thứ tư trước mộ điện cái này mộ bia so trước đó ba cái phải lớn hơn hai lần nhiều tiêu hà vừa mới chuẩn bị tiếp tục tiến lên phát hiện chu tiểu m g bị định trụ ngay tại lúc đó d i ệ p phục thiên cũng tỉnh trong miệng hùng hùng h ổ hổ nhất hổ cái gì chơi hình dáng đánh t a nhanh một thế kỷ về sau tuyệt đối không đáp ứng đồ ước thật sự là p h i phước coi hắn quay người lại lần đầu tiên liền nhìn thấy tiêu hà đầy mặt ngạc nhiên nói ra không nghĩ tới ngươi đã đuổi kịp ta tiêu hà nói đánh thắng còn là thua diệp phục thiên nói cái gì thắng thua có trọng yếu như vậy sao ngươi thế mà đem phu nhân ngươi mang đến ngươi điên tiêu hà thở dài không chỉ phu nhân ta còn có một người ngươi nhìn phía sau ngươi diệp phục thiên q u a y người cúi đầu xem xét là tần nguyệt như tại trên mặt đất khắc chữ t ỉ n h xuống ta cần hỗ trợ sư tỷ tới diệp phục thiên nhìn thấy chữ này về sau nổi ra gà lên đầy đất song song lần này s o n g đời sư tỷ thật đến rồi ngươi cũng biết ngươi sẽ xong đời diệp phục thiên ngươi chịu chết đi phía bên phải tần nguyệt như bỗng nhiên xuất hiện một đạo kiếm mang đâm xuyên qua diệm phục thiên có thể kiếm mang kia không có đình chỉ đối với tiêu hà chạy thẳng tới đi qua tiêu hà thấy thế ý thức được chính mình rơi vào cái nào đó h u y ớ i cảnh ta cũng bị mộ bia kéo vào đi sao chỉ là đối thủ vì sao là tần nguyệt như chương 502, đ ờ i thứ sáu cường giả họ tiêu nam tử chương 502, đ ờ i thứ sáu cường giả họ tiêu nam tử nếu không phải tần nguyệt như xuất hiện tiêu hà cũng sẽ không cho rằng chính mình bị kéo vào mộ bia thế giới chiếu theo tần nguyệt như tính cách cũng sẽ không đối diệm phục thiên tại chỗ này độc thủ tuyệt đối là mang về tông môn thật tốt dạy dỗ bởi vậy suy đoán nơi này diệp phục thiên tần nguyệt như đều là giả dối tiêu hà đấm ra một quyền nhân vương quyền mang theo phá thiên thế đem hai người báo khỏa cái này một kích bao hàm đại đạo hình thức ban đầu tiếp theo một cái trước mắt diệp phục thiên thân thể quả nhiên thay đổi đến bắt đầu v n mẹo tần nguyệt như cũng, cũng tan thành m â y khói ngay sau đó một bóng người một lần nữa tạo thành người này cầm trong tay màu xanh bảo tháp hai đầu lông mày tràn ngập một đạo màu đen khí tước mở ra hai mắt về sau nhìn xem tiêu hà trong mắt lộ ra một tia kỳ dị sau đó hắn bấm miệm pháp quyết tính ra n ữ mày thời gian không đúng tỉnh lại quá sớm có người muốn để ta giết ngươi tiêu hà nhìn xem cái này nam nhân từ đối phương trên thân cảm thấy một cô lớn lao khủng bố nhưng hắn cảnh giới thế mà chỉ là siêu phạm tiêu hà chưa bao giờ thấy qua dạng này tồn tại cùng hắn người cùng cảnh giới còn có thể cho hắn cảm giác nguy cơ nam nhân hít sâu một cái chậm rãi đi xuống hư không mở miệng nói khẽ mà thôi có thể tính toán ta để ta ra tay với ngươi chắc hẳn ngươi cũng rất lợi hại để ta luyện luyện tập đi ngươi là ai tiêu hà trích tinh thủ bắt tới cường đại thu lấy năng lực sẽ rách nam nhân mỗi một tấc da thịt ngủ say quá lâu ta cũng quên chỉ biết ta x ô n g thông thiên lộ thất bại đem chính mình phong tồn ở chỗ này hậu nhân để ta nhìn ngươi bản lĩnh nam nhân một chân đạp xuống thương vũ đều bị đánh nát phá tiêu hà trích tinh thủ tiêu hà con ngươi có chút co vào hắn mở rộng chân thần chi nhãn phát hiện người này công kích thời điểm có sáu đầu đại đạo hình thức ban đầu q u o a i thai tiêu hà cũng mới một đầu l i ề n đã trở thành siêu phàm cảnh vô địch tồn tại người này có sáu đầu có thể thấy được khủng bố tiêu hà không có e ngại thần thông bị phá liên tục mấy vạn nhân vương quyền đánh ra cùng lúc đó t ứ đại chân linh hư ảnh n a n trời à lại là huyền dương tiên thể không sai có chút ý tứ nhớ tới năm vạn năm trước có một cái huyền âm t i ê n thể nàng từ thông tiên lộ bên trên rớt xuống ta giết nàng cướp đi nàng đại đạo hình thức ban đầu ngươi chắc hẳn trên thân cũng có một đầu đi nam nhân liếm m i ệ n g một cái trong mắt lộ ra cùng nhật chi ý đối tiêu hà hứng thú tăng nhiều tiêu hà nghe lời này tâm thần chấn động kịch liệt lai lịch của người này tuyệt đối khủng bố vô biên lớn đến khó có thể tưởng tượng liếp mắt nhận ra thể chất của hắn không nói còn giết huyền âm t i ê n thể và anh tiêu hà lấy ra hiên biên kiếm lấy thái ớt huyền kim kiếm quét bao khoả không gian kiếm đạo đủ để đầm xuyên bất luận cái gì thế giới mà cái này thần bí nam nhân đồng dạng lấy ra một cái màu đỏ kiếm thế mà cũng là thánh minh trường kiếm màu đỏ không có phóng thích quá nhiều thần uy chỉ là một mạc vững đẩy không ngừng mà ngăn cản tiêu hà kiếm văng sau đó một cái bước xa ôn theo lục đạo đại đạo hình thức ban đầu xông phá tiêu hà nghiêm mật kiếm võng có thể tiếp theo một cái trước mắt mười khoả tinh thần từ trên trời gián xuống đem hắn đánh vào lòng đất tiêu hà k h ẽ nhả bạo rầm rầm rầm tinh thần bạo tạc giống như gì thế đỏ thâm dung nham ánh lửa bắn ra bốn phía bao phủ toàn bộ thế giới nhưng nơi này là bất tử sơn lại đã tự thành thế giới nếu không cái này mười k h ỏ a tinh thần bạo tạc đủ để hủy diệt nửa cái đại hán tiêu hà đứng tại diệt thế bạo tạc trên không khí định tân h nhàn trong hai con ngươi chân thần chi nhãn quan sát người này biến hóa thế mà có thể chống đỡ được cái này một ít. tiêu hà con ngươi có chút co rụt lại lúc này chỉ một cái bầu trời t r ú c long trúc dạ thôi động bầu trời tối sầm lại tiêu hà thân thể chui vào hư không tiếp theo một cái trước mắt xuất hiện tại bạo tạc trung tâm trong tay hiện lên hung thần súng mang theo huyền kim kiếm đạo tăng cường lực xuyến đấu đâm ra một thương đánh trúng nam nhân phía sau có thể mũi thương tia chui vào nam nhân thân thể về sau vô luận như thế nào cũng vô pháp thâm nhập mãi đến chúc dạ sau đó nam nhân đầu một cái một trăm tám mươi độ xoay chuyển đối với tiêu hà nhết miệng cười một tiếng không sai ngươi thực lực so cái k i a huyền âm tiên thể mạnh đủ ta tận hứng mạnh hơn các hạ cũng không có tính danh không phải sao tiêu hà rất muốn biết thân phận của người này nam nhân trong mắt lộ ra mê man lẩm bẩm nói t a ta họ tiêu nói xong tiếp theo một cái trước mắt hắn một trưởng b ô r a hung thần m â u bị hắn một trưởng c h ấ n b ỡ nhưng khi hắn vừa muốn trưởng quyền đánh kích tiêu hà thời điểm tiêu hà dơ cao thái thanh đăng kinh uyến đã môn linh bảo trong mắt nam nhân lộ ra cựu hận m á h liệt tiếp theo một cái chớp mắt thân thể của hắn biến thành một cái con cựu nhỏ hiên biên kiếm thuận thế chém xuống máu tươi phun ra miên dương một phân thành hai có thể họ tiêu nam tử lập tức phục hồi như cũ thân thể khôi phục không đợi tiêu hà phản ứng nam nhân đưa tay hư không nắm chặt cười lạnh nói bắt lại n g ư ờ i tiêu hà bỗng nhiên lui lại có thể trái tim của hắn ngừng đập người kia cách không bắt lấy h ắ n trái tim mà còn tiêu hà vô luận như thế nào cũng không có biện pháp thoát khỏi nguồn rủa tiêu hà ý thức được cái gì có thể đã không tịn họ tiêu nam tử bỗng nhiên nắm chặt tiêu hà trái tim bạo t ạ n thân thể bắt đầu gián ư ớ c nhưng không bao lâu phượng hoàng thần hỏa đem hắn bao khỏa sinh mệnh lực một lần nữa tỏa sáng khung máy bay khôi phục như lúc ban đầu họ tiêu nam tử gặp cái này không có kinh ngạc tiếp tục một kiếm đâm tiêu hà thân thể liên tục nhiều mấy cái lô lớn nhưng tiếp theo một cái trước mắt một bàn tay từ trên trời gián g xuống tiêu hà hai tay chống này g tinh thần mưa ẩm ẩm chỉ thấy vực ngoại hư không có vô số tinh thần truy lạc những ngôi sao này không lớn nhưng thắng tại số lượng nhiều liên tục a n h tạc làm cho họ tiêu nam tử không có bất kỳ cái gì phản công thời gian tan tiêu hà thôi động thể nội đại đạo hình thức ban đầu bầu trời bị hắn thu lấy ba mươi sáu viên to lớn tinh thần những ngôi sao này đang không ngừng d u n g hợp tinh thần nội địa tâm năng lượng tại bài xích lẫn nhau sinh ra tụ biến thánh nhân cũng muốn tạm thời tránh mũi nhọn họ tiêu nam tử bị đánh chìm vào lòng đất coi hắn thấy được tiêu hà muốn d u n g hợp ba mươi sáu ngôi sao thời điểm hắn cái kêu ngang ngược cản dỡ mặt cũng biến thành khó nhìn lên ngươi điên ngươi sẽ hủy chính mình tiêu hà cười lạnh ta cũng sẽ không chết ngược lại là các h ạ tại bất tử sơn yên lặng lâu như vậy bị ta một sớm hủy ngươi căn cơ đau lòng là ngươi đi nhìn xem tiêu hà cái kia điên cùng bất chấp hậu quả đấu pháp họ tiêu nam tử ngồi không yên hắn chớp mắt đi tới thiên vũ bên trên muốn chém xuống một viên tinh thần tạo thành phản ứng dây chuyền phá tiêu hà thần thông b a n g hiên viên kiếm tre ở trước người hắn tiêu hà tay trái hai sao tay phải ngự kiếm tứ đ ạ i chân linh từ bốn phương tám hướng đánh tới c u n g kỳ t r ú c long phượng hoàng kim sĩ đại bằng cái này bốn đầu chân linh ta đợi thứ sáu cũng liền gặp một lần phượng hoàng ngươi là từ đâu lấy được họ tiêu nam tử phát hiện cái này bốn đầu chân linh không hề đơn giản giống như thực chất hơn nữa còn tự mang thiên phú thần h ô n g đây không phải là đơn giản d i ễ n hóa chân linh thần thú mà là chân thật chân linh truyền thừa tiêu hà không nói một mặt dung hợp tinh thần họ tiêu nam tử lại lần nữa thử nghiệm vừa rồi thủ đoạn đỏ tươi t r ư ờ n g kiếm đ â m thẳng tiêu hà đầu nghĩ d i ệ t tiêu hà thần hồn đêm tiêu hà sớm có phòng bị thi triển trúc dạng để bầu trời đột nhiên thay đổi đến hạ cám họ tiêu nam tử mất đi mục tiêu trong nháy mắt chỉ hoãn để tiêu hà tránh thoát cái này một cách ngươi thế mà nhìn ra đạo của ta họ tiêu nam tử con người hơi co lại không phải không gian không phải thời gian đó chính là cùng loại ngôn xuất phát thủy ánh mắt biết đều có thể là họ tiêu ngươi đạo đã bị ta khám phá tiêu hà q u ắ khẽ không sai ánh mắt biết đều có thể là ngươi nhìn thấy không thể phá lại như thế nào bây giờ là ta căn cơ bất ổn không muốn cùng ngươi tử đấu chờ bản toạn xuất quan cái này đ ờ i thứ bảy ta định lấy ngươi đại đạo hình thức ban đầu họ tiêu nam tử hai tay vẽ ra kỳ dị phụ văn sau một khắc cái này thế giới bắt đầu biến hư hảo tiêu hà trước mắt thế giới cũng tại xoay tròn băng diện sau đó hắn lại xuất hiện ở trước mộ bia sau l ư n g d i ệ p phục thiên không có tỉnh vẫn như cũ đỡ mộ bia giống như là tại đi tiểu tư thế chu tiểu mông lôi kéo tay của hắn đứng bên người lo lắng nhìn xem hắn đi ra tiêu hà giải thở p h à o chu tiểu mông nói ta mới vừa thấy được ngươi bị một t ầ n g hồng quang bao khỏa sau đó liền định trụ không bao lâu về sau thân thể của ngươi bắt đầu run dậy kịch liệt tiêu hà cười nói gặp một cái lợi hại ra hỏa họ tiêu chỉ là không biết đến từ thời đại kia a cố cựu thiên ngươi đ ừ n g đi lão tử đánh chết ngươi diệp phục thiên đ ố n g nhiên giống to sau một khắc coi hắn thấy rõ tình cảnh của mình về sau ý thức được cái gì ha ha ta đi ra ta đi ra a tiêu hà không đúng ngươi làm sao có thể đi sâu như vậy ảo giác ảo giác ta còn chưa có đi ra à tiên s ư nó nhận lấy cái chết khốn đ à n cô c ử u thiên lăn ra đây nhận lấy cái chết tiêu hà nhìn xem vui buồn thất thường diệm phục tiên chỉ chỉ phía sau hắn ngươi quay đầu nhìn trên mặt đất viết cái gì diệm phục tiên cười lạnh muốn để ta quay đầu sau đó đánh l ấ n ta buồn cười nho nhỏ tính nói xong nói xong hắn đã không cười được bởi vì thần thức đã quét đến phía sau là cái gì là sư tỷ kiểu chữ mà còn bổ sung sư tỷ đặc hữu đạo văn để hắn đi xuống tìm nàng sư tỷ người thật đến rồi diệp phục tiên đột nhiên bừng tỉnh chỉ vào tiêu hà cái mùi m ắ g to tiêu hà n g ư ơ i bán ta có phải hay không tiêu hà cụ cụ hai tiếng diệp đạo hữu không thể nói như thế sư tỷ của ngươi tỷ thần thông quảng đại cái gì không biết đi xuống đi tần cô nương nếu như chờ cũng lên ngươi thiếu không được thống khổ tiêu hà ngươi chờ ta tại sư tỷ ta nơi đó tiếp nhận bao nhiêu thống khổ ta nhất định để ngươi gấp đội thể nghiệm diệp phục tiên không dám trì hoãn nhanh như c h ố p hướng về chân núi chạy tới hẳn thấy tần nguyệt như sau、so、bất tử sơn đáng sợ nhiều tiểu tử muốn ám toàn ta ngươi kém xa lắm đây tiêu hà thấy được diệp phục thiên ăn quả đáng liền rất vui vẻ đến mức họ tiêu nam tử nói có người lợi dụng hắn giết tiêu hà chuyện này bị tiêu hà t r ô n ở đấy lòng không có nói ra hắn cảm giác cái này tồn tại là cái to lớn hát thủ không nhạc dạo ngắn sau đó tiêu hà cùng chu tiểu mông tiếp tục tiến lên đến tiếp sau con đường bình an vô sự hai người tới thả ma thủ t r ư ớ c mộ đ ị a cần ta làm cái gì sao chu tiểu mông nói bảo vệ thân thể ta dứt lời nàng hai tay đặt tại trên b i h ĩ a mộ thể nội một c ô ma khí xông thẳng lên đi tuy nhiên đem ma lực độ cho chu hồng c i ê u nhưng nàng vốn là tu luyện ma công có thể tái tạo ma lực bởi vậy hiện tại vẫn như cũ nắm giữ ma đạo tu vi l i ê n tại tiêu hà hai người bắt đầu thu hoạch ma thủ thời điểm tần nguyệt như đã mang theo tào mãn hướng về kinh môn đi ra ngoài tào man vẫn muốn chạy nhưng mà ai biết tần nguyệt như không có ý định b u ô n g thả hắn còn đem hắn gắt gao về khốn ma chủ phân hồn đang chạy giữ ngươi theo ta đi làm một chuyện ta liền thả ngươi t ầ n đạo trưởng ngươi ta không oán không cừu vì sao khó xử l á hủ tần nguyệt như lạnh nhạt nói hiện tại có ngươi ngươi vô xỉ tào man đánh không lại chỉ có thể giật mắng ngoan ngoan đi theo tần nguyệt như đi đi thời điểm con mắt một mực tại nhìn phía trên tay của hắn á đúng vào lúc này trên núi mang bộ phận một cỗ màu đen thể khí bay thẳng vật tiêu tại cái này thế giới màu trắng cực kỳ dễ thấy tào man thấy thế lập tức l i ề u mạng thân thể hóa thành v ạ n đạo khói đen bay thẳng cái kia màu đen khí trụ tay của ta là tay của ta có thể hắn đánh giá thấp tần nguyện như thủ đoạn chỉ thấy nàng phất tay bắn ra đồng dạng số lượng màu tím dây thừng đem tào m a n tất cả khói đen còn lấy sư tỷ vật nhỏ này giao cho ta liền tốt cái kia cần ngươi xuất thủ a diệm phục tiên khoan thai tới chậm đầy mặt đều là ý lấy lỏng chương năm c ấ u chi chiến trương năm cấm khu chi chiến tại ma thủ bị kích hoạt lao ra mộ bia thời điểm chu tiểu nông đã đồng bộ phóng lên tận trời nàng hai tay bắt lấy ma thủ muốn dùng chính mình lực lượng đem nó thu phục tiêu hà gặp chu tiểu nông rất khó khăn thi triển huyền dương tiên thể cùng với chân linh hiện ra đem nó áp chế nhưng rất nhanh xung quanh mộ địa cũng không bình tĩnh ma thú này xuất thế tựa hồ ảnh hưởng tới mặt khác tồn tại những cái tia cao lớn mộ bia bắt đầu lay động phía trước những cái tia tiểu nhân mộ đ ị a đất n g a y bắt đầu đung lỏng tựa hồ có kinh khủng tồn tại ngay lập tức sẽ bỏ ra có thể mai táng tại cái này độ cao tồn tại đi ra một cái đều có thể đem thế giới váy lòng trời lỡ đất tiêu hà cũng cảm thấy ra đầu tê dại không thể để bọn họ đi ra tiêu hà đưa ra đại thủ trích tinh thủ bao trùm phía trước những cái kia mộ điện ai ngờ lúc đầu không động thủ còn tốt cái này vừa động thủ tựa h ồ thuốc nổ tiến vào dung nham kích thích càng lớn phản ứng những cái kia mộ mà trở nên càng thêm côn g bạo bên trong tồn tại muốn từ bên trong chui ra thậm chí còn có tiếng gào thét loan thoáng và anh phía trước cố cựu thiên bên cạnh mộ bia đã bắt đầu lắc lư quan tài một góc đã lộ rõ tiêu hà ngưng tụ nguyên lực đại thủ mình theo thu lấy một viên tinh thần tới nặng n ề hẳng tinh đem quan tài ép trở về、Chấn. theo tinh thần trong tay hắn thu thọ thành to bằng đầu người đ ể ở trên mộ đ ị a lúc tòa kia phần mộ ba động thế mà thật biến mất tiêu hà ngẩng đầu nhìn một cái chu tiểu nông ma thủ còn chưa hấp thu thậm chí tại cùng chu tiểu nông đánh cờ nếu muốn thu phục ma thủ còn cần thời gian nhất định đúng vào lúc này một cái khác mộ bia vương lỏng tiêu hà vội vàng lại lần nữa dùng tinh thần áp chế có thể vương lỏng mộ bia quá nhiều tiêu hà trực tiếp duy nhất một lần bắt lấy bốn mươi ngôi sao toàn bộ nhất nhất đẻ ở trên mộ đ ị a còn có động tiêu hà định thần nhìn lại vẫn như c ũ là cố cựu thiên phần mộ cho dù một viên tinh thần cũng khó có thể chấn áp hắn tiêu hà lại lần nữa vồ xuống một viên cự tinh có thể cái kia trong mộ đ ị a một cái tay đưa ra trực tiếp đập nát chấn áp tại hắn trên mộ đ ị a tinh thần thật mạnh tiêu hà một kiếm chém qua cực s á t kiếm đạo chặt đứt c á i tay kia sau đó hai ngôi sao từ trên trời giang xuống thu nhỏ phía sau chấn áp lại phần mộ tiêu hà dài t h ở phào bắt đầu chuyên trú những cái kia càng lớn phần mộ những này trong phần mộ tồn tại càng kinh khủng vừa rồi họ tiêu nam tử hiện tại trong đó nắm giữ lục đạo đại đạo hình thức ban đầu kinh khủng tồn tại nhưng mà những cái kia tiểu nhân mộ bia cũng không có triệt để yết tính ngược lại tiểu nhân trên bia mộ dâng lên rất nhiều từng tia từng tia xương trắng những xương trắng này dần dần tạo thành tâm thái của người ta con ngươi nhưng là đèn đến thành hình về sau toàn bộ nhìn hướng t i ê u hà mà còn những ngày màu trắng hình người xương mụ thế mà mở miệng nói chuyện chính là cái này ra hỏa dám chấn áp chúng ta tất cả thật to gan ta có thể là vô địch người cùng một thời đại sao dám chấn áp bản toạn tiểu tử xưng tiên gia dám n u i bốn mươi mốt vị cổ kim tương lai thống nhất một thời đại cường già độc thủ ngươi là người thứ nhất muốn chết như thế nào tự ngươi nói đi thống nhất một thời đại khẩu khí thật lớn bạn đ ế làm sao chưa nghe nói qua các ngươi tiêu hà thấy bọn họ đều là linh thể không hề e ngại chỉ là số lượng có chút nhiều mà còn hắn hoài nghi những này tồn tại không thể tùy ý đi ra nếu không nhiều năm chuẩn bị liền sẽ kiếm tuổi ba năm tiêu một giờ tựa như vừa rồi họ tiêu nam tử đồng dạng bản đế chỉ là hậu sinh cũng dám xưng bản đế buồn cười an ta một quyền phía bên phải một cái hư ảnh công tới một quyền này mang theo chân long hư ảnh vừa nhanh vừa mạnh đủ để trọng thương bất luận cái gì thánh nhân phía dưới tu sĩ tiêu hà ngôn ngữ nặng lớn có thể hạ thủ thì là toàn lực ứng phó đồng dạng một quyền nhân v ư ơ n quyền、Và、anh hai quyền b a chạm cái k i a ra quyền màu trắng hư ảnh bay ngược trở về có chút bản lĩnh thử chờ ta rời núi lại tới tìm ngươi tiếp một quyền về sau những người còn lại đối tiêu hà thái độ cũng thay đổi một người hỏi các hạ s ư n g hô như thế nào tiêu hà tiêu hà nhìn hướng cha h ỏ i người trên bia mộ khắc lấy vũ văn không bá chữ to vũ văn không bàn tay màu trắng hiện lên một cái màu trắng hư h ảo trường kiếm một kiếm đâm tới kiếm dít hoàn vũ cái k i a kiếm đạo mọi việc đều thuận lợi nhanh đến mức cực hạn thậm chí nhanh hơn thời gian tiêu hà chừng lớn hai mắt chân thần chi nhãn đều không thấy rõ kiếm quang một kiếm quang một kiếm tia đã đến cổ của hắn phía trước. thời khác mấu chốt tiêu hà sử dụng định tự quyết không phải định kiếm của đối phương mà là định chính mình đem hắn đưa thân vào một cái cùng đặc biệt ngừng thời không hiểm lại càng hiểm tránh thoát cái này một cách có chút ý tứ đợi ta rời núi tìm ngơi ư một trận chiến hiển nhiên người kia biết trạng thái này đánh không lại tiêu hà tiêu hà rất nghi hoặc những người này đến cùng đang chờ cái khi nào rời núi rời núi lại làm cái gì các ngươi tại đây chờ lấy cái gì chờ một cái cơ hội chờ một hy vọng chờ một cái đánh vỡ thông thường thấy được thế giới chân thật cơ hội nơi sa vị kia tên là cố cựu thiên màu trắng từ hư ảnh đứng dậy cái bóng của hắn so những người khác ngưng thực rất nhiều mà còn có một đôi chân thật con mắt người này cho tiêu hà cảm giác rất không giống cùng mới vừa thấy qua họ tiêu cường giả khí tức rất tương tự đây cũng là cái rất khủng bố tồn tại còn mời giải thích nghi hoặc tiêu hà rất có lễ phép thỉnh giáo cố cựu ca nhìn một chút bầu trời trên không một mực không nhúc nhích vòng xoáy bắt đầu xoay tròn hắn kiên kỵ nhìn lướt qua c h ư vị hay là mời trở về đi đừng để vật kia s ố n g lại nếu không chúng ta cái này một khối thất bại trong g ă n thớp có một cái nữ xương trắng khẽ cười nói họ tiêu thực lực của ngươi không sai đừng chết tại bách vực đình phong chiến cố cựu thiên một chỉ điểm ra một chỉ này mang theo một cỗ khí tức đặc biệt bên trong mang theo phân chia lực lượng hắn không có đánh trúng tiêu hà mà là tập trung trên không ma thủ cái k i a ma thủ bị đánh trúng về sau cực tốc thu nhỏ tất cả ma khí thu về chu tiểu mông thuận thế thôi động bắc đế thần thông đem ma thủ cưỡng ép dung nhập cánh tay phải sau đó lấy ra bốn tấm phủ văn màu vàng dán tại cánh tay phải tiêu hà chắc tay đa tạ xuất thủ tương trợ cố cựu thiên nói một cái nhấp tay cái này ma chủ không phải vật gì tốt nếu không phải ta đang chờ một thời cơ lúc ấy hắn còn chưa thành thánh thời điểm ta sớm đã đem h ắ n diện các ngươi đều không thành thánh cố c ử u thiên gật gật đầu thành thánh chỉ là thông thiên khởi điểm n g ư ơ i thiên phú kinh người hiện nay cũng không muốn b ộ i vã thành thánh chờ chúng ta xuất thế thời điểm mới là thành thánh thời cơ tốt nhất nếu không ngươi sẽ rơi vào phương này thế giới vô tận tuần hoàn đem định thế vậy ở chỗ này cố c ử u thiên nói xong cái kia trên không vòng xoáy xoay tròn tốc độ bắt đầu tăng nhanh còn lại màu trắng hư ảnh đều lui trở về một đám mộ bia cũng đều yên tĩnh trở lại tiêu hà ô n chu tiểu nông lui ra phía sau liền những vật này đều e ngại tiêu hà cũng không muốn bị ảnh hưởng chu tiểu nông nhắm chặt hai mắt bởi vì đang áp chế m á thủ không có cách nào có tiêu h ô động đại lượng n g u y n lực. t i ê hà mới vừa lui ra mộ địa phạm vi trên không vòng xoáy bên trong đưa ra một cái ảm đạm cánh tay cánh tay kia dài nhỏ móng tay có thể so với một ngọn núi ảm đạm đại thủ đối với bất tử sơn đỉnh chót vô xuống nó không phải tìm ta tiêu hà nhìn thấy cánh tay máy mắt theo bản năng liền nghĩ sử dụng bất tử chú trở về vật này cho hắn cảm giác sợ hãi không thua gì lúc trước nhỏ yếu thời điểm gặp phải đê thổ hạc tình hình mặc dù không phải tìm hắn nhưng cái kia bàn tay lớn màu trắng sau khi hạ xuống sinh ra phản ứng dây chuyển cũng đủ làm cho tiêu hà sức đầu mẹ chán vô số màu trắng đại thụ từ lòng đất lao ra màu trắng thân cảnh rậm rạp chẳng chịt phô thiên cái địa vô hạn lớn lên tiêu hà quanh mình kiếm mang vân quanh không ngừng chém vào xung quanh màu trắng thân cảnh uy dị chính là những n à y thân cây bị gây nát về sau không những không có biến mất ngược lại tại hư không không có dễ trực tiếp mở rộng hướng về phía hắn quấn quanh mà đến tiêu hà rất nhanh bị từng tầm từng tầm màu trắng thân cảnh vây quanh mắt thấy không thể lui được nữa tiêu hà tuân r a phượng hoàng thân hỏa và anh thân hỏa dung luyện vật thế nhưng chỉ là dung luyện một số nhỏ màu trắng thân cảnh có hiệu quả thế nhưng uy lực không đủ tiêu hà đem chu tiểu mông ôm vào trong ngực toàn thân bị thần hỏa vây quanh ỉ vào huyền dương tiên thể hướng về chân núi phóng đi vô số màu trắng thân cành cắm vào da thịt của hắn làm cho da của hắn cũng ngay tại dần dần biến thành màu trắng còn tốt tiêu hà thể chất cường đại những n à y màu trắng vật chất bị hắn rất nhanh m a d i ệ t có thể tiêu hà biết nhất định phải mau rời khỏi nơi đây nếu bị màu trắng thôn vệ liền xem như bất tử chú cũng không tốt dùng may mà lúc này chu tiểu mông giang chống đỡ thống khổ mở hai mắt ra hai mắt bắn ra một đạo u quang đem sáng sinh tri môn triệu hoán đi ra mau vào đi tiêu hà không nói hai lời ông chu tiểu mông sông vào sáng sinh chi môn tiếp theo một cái trước mắt tiêu hà xuất hiện tại bên ngoài bất tử sơn tiêu hà quay người một kiếm bổ ra diễn sinh tới màu trắng cành cây những cành cây này rơi vào mặt đất về sau thế mà còn tại lớn lên nhìn tiêu hà tê cả ra đầu tiêu hà quả quyết phóng thích một đạo t h ầ n hỏa đem những ngày màu trắng cành cây vây k h ô n đứng lên đồng thời một kiếm đem mặt đất xung quanh mười dặm ngăn cách phòng ngừa những ngày màu trắng cành cây ảnh hưởng n g o ạ i giới và không đợi bọn họ triệt để lan tràn phong túng không quản lời nói nhất định ảnh hưởng đại hán đây rốt cuộc là cái gì tiêu hà nhìn hướng bất tử sơn cảnh tượng trước mắt để hắn tâm thần kịch chấn chỉ thấy trên không vòng xoáy một cái màu trắng tinh tế đại thủ vươn hướng phía dưới mà phía dưới có một mảnh l ỗ đen tại vô hạn mở rộng muốn thôn vệ đại thủ có thể bàn tay to kêu mang tới màu trắng vật chất cũng đang không ngừng thôn vệ hạ cám cùng lúc đó xa tại bách vực chi địa thương hải vực cũng tại phát sinh để thiên hạ khiếp sợ sự tình thương hải vực trên không xuất hiện trắng xóa hoàn toàn vòng xoáy bây giờ thương hải vực gần nửa khu vực đã bị hạ cám xâm nhiễm vô số tu sĩ trôi giạt khắp nơi tiến về mặt khắp đại vực tránh né hạ cám toàn bộ thế giới đã rơi vào tuyệt vọng. giờ phút này trong bóng tối xuất hiện hoàn toàn trắng bệnh lộ ra cực kỳ quỳ dị mà thái sơ cổ huyên bên trong thuận thế buộc phát một trận gầm nhẹ càng nhiều hắc cám v ậ t chất hiện ra tới đây là cái gì vậy mà có thể cùng thái sơ cổ huyên địa vị ngang nhau có cường giả phát hiện động tính chạy đến quan sát tiếp theo một cái trước mắt cái kia màu trắng vòng xoáy bên trong đưa ra một cái khủng bố trắng đại thủ bàn tay to kia thế mà chạy thẳng tới cổ huyên mảnh khảnh cánh tay d à i khiến người dẫn sôi nó từ trên trời giang xuống vô số hắc á m quấn quanh nó vẫn như c ũ không cách nào ngăn cản nó động tác nó muốn đi cổ u y ê n đây rốt cuộc là tồn tại gì lập a ra o lao phu nhìn một chút đều cảm thấy tê cả da đầu, quá kinh khủng. Không có không muốn suy tính, không muốn nhiễm nhân đều đầu, quá muốn suy muốn quả. Có lao giả quát lớn tiểu lớn Giống giống. một cảm tê cả có Có giả bối. l tức cái kế mảnh khảnh bị dị đại t h ủ thâm nhập cổ huyền về sau một tiếng đủ để cho siêu p h à n tồn tại thổ huyết tiếng giống giận dữ từ cổ huyền tình trạng chuyển ra vang vọng đất trời cách gần đó mấy vị đại năng tại chỗ thất khiếu c h ả y máu rơi xuống hư không nháy mắt vây xem mấy bạn người cùng nhau mất mạng cách khá xa hoảng sợ phía dưới nộn nhịp hoảng sợ thoát đi cái kế mảnh khảnh đạm dài tay cũng tựa hồ nhận lấy ngăn cản nó không ngừng run run tựa hồ muốn thu trở về có thể cổ v i ê n chỗ sâu tồn tại từ đầu đến cuối không tung tay chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng sau đó cái kêu bàn tay lớn màu trắng đ ố n g nhiên rút ra có người phát hiện bàn tay to kia chặt đứt ba cây đầu ngón tay theo bàn tay lớn màu trắng biến mất cổ v i ê n lại khôi phục bình tĩnh có thể ngoại giới hắc á m đ ỉ n h chỉ mở rộng chỉ dừng lại ở thương hải vực khu vực đông bộ bất tử sơn bên ngoài tiêu hà cũng nhìn thấy ảm đạm đại thủ thu hồi tại sân núi chỗ bị đại thủ nắm qua vị trí có cái còn xuống q á i dị tiêu hà mơ hồ cảm thấy vật kia dài đến có chút giống mộ dung mũ mộ dung da lão tổ thế nào lại là hắn chu gia tiến công chương năm trăm lẻ bốn chu gia tiến công thấy được mộ dung gia thánh nhân lao tổ tiêu hà nội tâm không khỏi sinh ra một cô b i a i mộ dung gia vạn năm thiên tài chính là tại hắn một đời kia tối cường người nhưng hôm nay tuổi già rơi vào thê thảm như thế hạ tràng đây chính là thánh nhân thế giới đ ỉ n h phong không có người có thể đánh bại tồn tại rơi vào k h ó mà kết thúc yên lành là cổ y ê n tiêu hà lẩm bẩm nói cái kia quen thuộc h ắ cám tiêu hà một cái nhận ra bên người chu tiểu n ô n g thi triển sáng sinh chi môn phía sở đã mê man đi tựa vào tiêu hà trong ngực an tường ngủ rồi bất tử sơn thái sơ của h u y ê n hai địa phương này bí mật ta không sớm thì m u ộ n toàn bộ nhìn đấu tiêu hà hít sâu một cái đang muốn trở về hệ thống lúc này phát động nhiệm vụ phát động thần thoại cấp nhiệm vụ một phát hiện bất tử sơn cuối cùng bí mật thu hoạch được khen thưởng bất tử bất diệt chú ý bất tử bất diệt không đại biểu sẽ không tử vong là tương đối bất tử bất diệt bất tử sơn bí mật khốn nhiều nhân tộc kiên hiển có lẽ hiện tại những cái kia tiền bối như cũ tại t h a m dò bất tử sơn hai tiêu diệt thái sơ của u y ề n thu hoạch được khen thưởng đế binh thái sơ chú ý thái sơ của u y ề n chính là một vị đế cấp cường giả phát sinh dị biến lại lần nữa diễn tiêu hà n h cảm giác có chút bình thường ta thật sự là bành trướng đế binh đều cảm thấy bình thường tiêu hà tự dễu cười một tiếng như vậy cũng tốt so tiền lương ba ngàn hắn khinh thường một chết hơn mười vạn xe một cái đạo lý mang theo chu tiểu mông trở lại đại hán bất tử sơn dị biến mặc dù hấp dẫn rất nhiều người nhưng trung nguyên cao thủ quá ít quá ít liền xem như vương kim tới cũng chỉ là quan sát từ đằng xa không dám tới gần mà lúc này bên trong bất tử sơn còn có hai cái khổ bức xui xẻo một vị là tào man một cái khác là diệp phục thiên diệp phục thiên tốt xấu trước khi đến còn lưu lại một tay có thể tào man thu tay lại không đủ à vừa rồi cái kêu bàn tay lớn màu trắng đã để hắn sợ vỡ mật tăng thêm ma thủ không có tào man đã không muốn tiếp tục tại chỗ này ở có thể tần nguyệt như vẫn như c ũ không cho hắn đi giờ phút này hai người bị mời tần nguyệt như lấy ra một tâm thái cực độ b a khoả nhắc tới cũng thần kỳ cái k i a bàn tay lớn màu trăng có thể dung chuyển thái sơ cổ huyền tồn tại ngược lại không có đi quản tần nguyệt như có lẽ là tần nguyệt như tồn tại cảm quá thấp cô nói mãi còn muốn đi bao lâu a tà man đắng chát thầm nói đừng kêu không muốn chết liền ngầm i ệ n g sư tỷ làm việc ngươi chất vấn cái c ọ p lông d i ệ p phục thiên quát lớn có thể hắn sau khi nói xong lại lập tức một mặt định nội ôn lu nói sư tỷ ngài có mệnh hay không nếu không chúng ta về sư môn nghỉ ngơi một chút ngày khác trở lại tần nguyệt như lạnh lùng bay đầu chừng mắt liếc hắn một cái sợ cái lao tự phát áo choàng chờ bay khắc Lao tử tại thu thập ngươi. đúng đúng đúng ta n g ậ p miệng n g ậ p miệng diệp phục thiên sợ h ã i rụt cổ một cái nếu là tiêu hạt tại cái này nhất định sẽ nghe đến trận mắt há hấp một cái này tần nguyệt như còn có dạng này mạnh mẽ một mặt nhìn diệp phục thiên cái kia sợ h ã i dáng dấp không giống như là trang khẳng định trước đây từng chịu đựng thê thảm đau đớn đánh đập mới có bây giờ trung thực tần nguyệt như rời đi kinh môn đi đến tử môn nơi này không có mục đích có chỉ là vô số hải cốt con đường phía trước nguy cơ trùng trùng tần nguyệt như vẫn như c ũ bảo trì tiến lên mỗi khi có nguy cơ hiện lên đều có thể một người giải quyết làm ba người đi tới một chỗ h à n đảm thời điểm tần nguyệt như đem tào man ném đi đi vào ai biết tào man đi vào về sau từ bên trong lấy ra một con mắt quá tốt rồi là ma nhãn ha ha ha tào man hết sức vui mừng đây cũng là tần nguyệt như dẫn hắn tới nguyên nhân chỉ có ma chủ mới có thể cầm tới h à n đảm tình trạng ma nhãn có thể kỳ quái là ma chủ cũng không biết ma nhãn tại chỗ này tần nguyệt như làm sao biết được b ạ c h tào man ma nhãn còn không có c h e nóng trực tiếp bị tần nguyệt như lấy đi viên này con mắt tạm thời không thể cho ngươi ta có tác dụng lớn ngươi bây giờ có thể đi tào man trông mong nhìn ma nhãn hắn không muốn đi không đi liền tiếp tục đi theo ta tần nguyệt như tự mình hướng về phía trước mãi đến lên núi tiến vào khoảng cách hai b ạ n dặm nơi này đã thấy được trên không màu trắng vòng xoáy ngạch đường vân khoảng cách đỉnh chóp rất gần đồng dạng tại ba người phía trước xuất hiện một đầu màu trắng cầu cây cầu kia từ vô số bạch cốt tạo thành mà tần nguyệt như phân thân liền biến mất ở nơi này sư đệ thi triển đạo tàn ba nghìn chín mươi chín luân hồi diệp phục thiên hiệu tần nguyệt như có ý tứ gì lúc này k h a n h chân ngồi xuống hai tay vây quanh trước người một đạo âm dương thái cự chậm rãi hiện lên tần nguyệt như cũng giống như thế hai người âm dương thái cực hòa vào nhau về sau hai cái thái cực nội bộ nhờ một cái tần nguyệt như tiểu nhân tào man ở một bên kinh ngạc nói luân hồi thuật lại là thật có thể tái tạo luân hồi đem khoảng thời gian này phong tổn nếu là tự thân tử vong có thể đem khoảng thời gian này chính mình thả ra ngoài từ đó được đến chủ sinh đáng tiếc cái này đạo thuật không cách nào tồn tại quá lâu nếu là tiêu hà tại chỗ này nhất định sẽ cảm thấy môn đạo thuật này cùng bất tử chú rất giống đáng tiếc không bằng bất tử chú n g i thiên tần nguyệt như làm tốt tất cả chuẩn bị về sau một thân một mình cất bước bước lên mạch bất cầu vừa mới đi vào nàng tất cả tầm mắt thay đổi phía sau sư đệ tào man biến mất hai bên là ưu ám ao nước thỉnh thoảng bốc lên b ộ n ngầm tựa hồ có lệ quỷ xét tùy thời bỏ ra tân nguyệt như không có nhìn hai lần dị tưởng h mà làm một thân một mình tiếp tục hướng phía trước không bao lâu nàng nhìn thấy một người tại cùng nàng chào hỏi đến gần xem xét rõ ràng là tiêu hà ngươi làm sao tại cái này tân nguyệt như vô ý thức hỏi có thể nàng đột nhiên ý thức chính mình bị lừa tiêu hà đang kinh ngạc cửa dựa theo vừa rồi ba động hắn có lẽ rời đi nơi đây thắng như ta yêu ngươi tiêu hà thâm tình nói tân nguyệt như lan ta không thích ngươi tần nguyệt như vòng qua tiêu hà tiếp tục tiến lên có thể tiêu hà ở phía sau một mực truy nàng đồng thời thâm tình thổ lộ tháng như ta sẽ cho ngươi hạnh phúc ta là huyền dương thiên thể cùng ta đi ngủ đã có thể thành thánh tháng như ta nguyện ý vì ngươi chết vì ngươi trả giá tất cả yêu ta đi tần nguyệt như càng chạy càng nhanh nhưng mà phía sau tiêu hà nói chuyện cũng càng ngày càng không hợp t h ó i t h ư ờ n g mãi đến cuối cùng tần nguyệt như không muốn tiêu hà lộ ra khát máu đủ cười ngươi tất nhiên không muốn vậy ta liền mạnh ngươi ưng ép được đến ngươi và anh tần nguyệt như một trưởng đánh trở về cái kia tiêu hà thân thể bánh bạo t ạ n g cũng không có bao lâu nàng phía trước lại nhiều một cái tiêu hà t â m ma của ta là tiêu hà tần nguyệt như lúc này mới chẳng hiểu vì vậy tần nguyệt như nói ta không thích người người ta thích là sở triệu nam x a tại bách vực giữa chân xoa b ó t thưởng thụ so hắn bàn nhỏ ngàn t u ổ i bội bội hầu hạ sở triệu nam n g ẫ nhiên đánh cái phun lớn hắt hơi người nào đang m ắ g ta khẳng định là tiêu hà tiểu tử thối này cái gì n g ư ơ i thích sở triệu nam ta muốn giết hắn giết hắn tiêu hà điên điên k ù n g k ù n g đi tựa hồ đi tìm ra sở triệu nam phiền p h ư c đi h ấ t ra cái phiền t h i này về sau tần nguyệt như cuối cùng nhìn thấy chính mình bộ kia phân thân có thể cái này phân thân trạng thái cũng không tốt nàng ngồi sổn tại nơi đó càng không ngừng thúc t í c h tần nguyệt như khe nhữ mày mặc kệ trước thu hồi lại nói thu tần nguyệt như thi triển thần thông thu cái này phân thân nhưng khi hắn dung hợp phân thân ký ức thời điểm nàng sát mặt đại biến đ ố n g nhiên thôi động luân hồi từ tòa này bạch cốt trên cầu biến mất tiếp theo một cái trước mắt xuất hiện ở diệp phục thiên bên cạnh tốt sao sư t h diệp phục thiên còn không có hỏi xong tần nguyệt như quanh mình bắt đầu phát sinh quỷ dị biến hóa vô số màu trắng xúc tu diễn sinh ra tới tần nguyệt như khuôn mặt biểu lộ bắt đầu biến thành thống khổ lại bị bi thương n g ư ơ i mau trở về ta cố này phân thân không thể m u ố n tần nguyệt như vội vàng q u á t lớn diệp phục thiên a một tiếng quả quyết chạy trốn diệp lao đệ kéo kéo ta a tào man sợ h ã i c ú n g lên vội vàng đuổi kịp diệp phục thiên hai người rời đi về sau tần nguyệt như lại lần nữa thi triển luân hồi thần thông lịch chuyển thế giới nàng cố này phân thân triệt để d ấ n nổ đồng thời cùng chủ thể chặt đứt n h â n quả nhưng ký ức có thể một kia không kém lưu lại đạo môn tần nguyệt như từ từ mở mắt bất tử sơn bộ kia phân thân tất cả ký ức nàng đều toàn bộ nhìn xong bởi vì là c ư ớ i ngựa xem hoa không có cảm động thân thụ n g u y ê n lai ta chết tại tiêu hà trong l ự c tại sao là hắn cái cuối cùng hình ảnh nàng chết tại tiêu hà trong l ự c không biết là tiêu hà giết hay là sự t ì n h ra có nguyên nhân tóm lại đây không phải là dấu hiệu tốt theo đuổi đại đạo người yếu tố đầu tiên chính là trường sinh b n c ổ nhưng bây giờ nàng chết rồi đi hỏi tiêu hà mà thôi nhìn thấy chính là nhân quả luân hồi cũng không biết sẽ hay không thật xuất hiện bất t ử sơn còn phải lại đi một chuyến mới được thân thể của nàng bên trong lại đi ra một thân ảnh trước người dần dần miễn hóa thành một cái khác tần vật như lại là một bộ phân thân diệp phụ tiên nên bắt ngươi chạy trở về đến mỗi ngày cho lão tử phát áo choàng chu ra chu vô thị nhìn xem đại trưởng lão hồn đang dập tắt liền biết cái này ra hỏa chết tại bất tử sơn đồng thời còn chưa hoàn thành nhiệm vụ thất bại sao xem ra thông tin cũng không có truyền lại cho chu tiểu n ô n g chu vô thị ngồi tại một gian hát cám trong mặt thất tại trước người hắn có sáu cái gò núi hình dạng đại cao cái này sáu tòa đ à i cao chỉ có một tòa đốt sáng lên đó là một vùng biển rộng màu đen biển mà tại biển cả phía bên phải là một ngọn núi nếu là tiêu h ạ tại chỗ này sẽ phát hiện ngọn núi này cùng bất tử sơn cực kỳ tương tự mà tại đại hán phía bên phải còn có một cái mảnh mưa to thế giới bởi vì quá đen thấy không rõ vẫn như trước có thể phát hiện rất giống nơi này tam thốn vũ lâm đến mức mặt khác ba cái gò núi lại cao bởi vì quá mức thâm thúy thấy không rõ là cái gì chu vô thị đưa tay một c h i ề u trong đại dương màu đen kia ngưng tụ ra một cái màu đen đao lưới đao ma khí b ấ c người vừa cắt cắt vật vật chu vô thị đem đao kia cầm trong tay sau đó cái kia trong viện rộng ngưng tụ ra một cái cùng người là tường tự chu vô thị cầm lấy đao về sau đối với bên trái bất tử sơn bệnh một cái không có bất cứ động tính gì nhưng chu v ô thị lại nói con mắt không có sao trừ ta còn có ai biết con mắt ở nơi nào tính toán ma chủ cuối cùng cũng chỉ là lên cái thời đại còn sót lại vật không chiếm được liền không chiếm được a chứ xử lý mộ dung ra ta nhớ kỹ mộ dung ra bên trong có thể là có một kiện từ trên trời rất xuống tinh thần đã có vô tận hải ta nếu là lại có thể thu hoạch bất tử sơn ma chủ ngươi cũng không nghĩ ra ngươi đổ vật cho ta làm giá y sau ba ngày một kiện oanh động bách vực chuyện phát sinh chu ra quy mô tiến công mộ dung ra không có bất kỳ cái gì báo hiệu lại xuất sư vô danh bá đạo nga ngược tám trăm vạn chu gia đại quân ngồi lên cổ truyền thống t r ợ d á n g lâm tinh đấu vực chu gia gia chủ chu vô thị đích thân hành trình một đ a o chặt đ ứ t mộ dung ra tay phải cánh tay siêu phàm chi huyết dội bạn dặm toàn bộ tinh đấu vực đều là quỷ khóc sói gào cảnh tượng chương năm trăm linh năm ai dám động bản đến ữ nhân chương năm trăm linh năm ai dám động bản đến ữ nhân một trận chiến này đánh hai mươi cái ngày đêm mộ dung tiêu cũng rời núi tay nàng cầm mộ dung r a thánh binh cùng chu vô thị đánh hơn ngàn hiệp không phân thắng bại một người đã chết thế mà có thể tới cảnh giới này a trái tim của ngươi rất không tệ chu vô thị phát hiện mộ dung tiêu trái tim rất đặc thù ngựa có một c ố để hắn cảm thấy e ngại lực lượng đáng tiếc mộ dung tiêu được đến thời gian quá ngắn khó mà phát huy ra nhân vương t r ì tâm năng lượng chu ra quả nhiên là dị đoan chín vạn năm trước phục tiêu giao nói qua để chúng ta cẩn thận chu ra bây giờ xem ra tiên đoán thành sự thật mộ dung tiêu âm thanh nói rất lớn làm cho cả tinh đấu vực đều nghe thấy được cố ý để bách vực thế lực khác cùng một chỗ đối phó chu ra có thể là bách vực không hề đoàn kết cũng không có môi hở răng lệnh khái niệm tất cả đều là chỉ lo tự quét tuyết trước cửa rất nhiều thế lực người đều là tại bên ngoài quan chiến cũng không có nghị qua trợ giúp mộ dung gia y tứ chín b ạ n năm trước chu gia ta chỉ là thuận thế mà làm các ngươi mộ dung gia thánh nhân lão tổ đã nhập ma ta hoài nghi các ngươi mộ dung gia đã phản bội nhân tộc cho nên tới chủ trì công đạo quét dọn các ngươi chu vô thị đồng dạng để toàn bộ vực nghe thấy không chỉ như vậy hắn còn bấm nghiệm pháp quyết thả ra một đoạn hình ảnh đó là mộ dung vũ bị hắc cám thôn vệ tình cảnh hình ảnh bên trong mộ dung vũ người không ra người quỷ không ra quỷ toàn thân đều tại bị một cô hắc á m thôn vệ cái này xem xét chính là nhập ma mà, mà còn so nhập ma còn khủng bố chứng cứ vô cùng xác thực người trong thiên hạ đều thấy được lập tức ngàn người chỉ trỏ mộ dung gia thánh nhân lão tổ nhập ma đây chính là thạch phá thiên kinh đại sự nguyên lai mộ dung gia đã sớm s a đoạn khả năng là bởi vì bại b ở i đại hán mới bởi vậy lựa chọn nhập ma sao chu gia chẳng lẽ thật là trừ ma vệ đạo nhưng vì sao không nói sớm có lẽ là không kịp đây đáng tiếc à mộ dung lão nguyên quán như nhập g n ma chuyện này ta tư mã ra không thể không quản mộ dung gia đạo hữu bọn họ các ngươi không cho phép đi ai biết trong các ngươi phải chăng còn có ma đầu một cái tư mã gia trưởng lão không biết lúc nào đứng dậy hắn đi ra tầng mây bên cạnh bao quanh bắt q u á i đồ đây là một cái lớn tuổi siêu cấp cao thủ ta trúc gia đồng dạng không thể bỏ mặc không quan tâm mộ dung gia sa đọa ma đạo vô cùng nguy hiểm cho nên ta trúc gia chỉ có thể xuất thủ trúc gia một vị hồng phát l a o giả đi ra đây cũng là một vị đỉnh cấp cao thủ phía trước một mực đang âm thầm quan sát bây giờ có lý do kiếm một chén canh đương nhiên không thể rơi xuống phía sau đồng thời ta linh hư cung cũng sẽ không bỏ mặc không quan tâm mộ dung gia nhập ma nên hủy diện năm đó ma chủ tạo thành sinh linh đồ thán không cho phép tại phục chế nhất định phải giết mộ dung gia không thể sống sót diện mộ dung gia chính là thuận theo thiên đạo ai dám ngăn trở mộ dung tiêu nhìn lấy thiên hạ người đều rút kiếm chỉ hướng bọn họ một cỗ cảm giác bất lực tự nhiên sinh ra phía sau mộ dung gia tộc người đều là vô cùng sợ hãi mộ dung a n kích động giống to các người đám này xuất sinh chúng ta lão tổ chỉ là đi một chuyến cổ huyên đây không phải là n h ậ p ma đó là người đền rủa lão tổ lo lắng ảnh hưởng đến đại gia bây giờ đi bất tử sơn các ngươi còn muốn như thế nào nói năng b ậ y bạn n h ậ p ma chính là n h ậ p ma không cần rào biện tư mã ra lão giả lệnh a trù vô thị thu thần t h n g hình ảnh biến mất hắn đứng tại phía trước nhất cùng hắn ngang nhau mộ dung tiêu từ đầu đến cuối chưa từng mở miệng mà là băng lánh nhìn c h ầ m c h ầ m hắn giống như nhìn t ử thi đồng dạo chu vô thị sờ lấy chính mình tay phải viên kiên nhẫn yếu đất nói mộ dung gia tộc rơi vào ma đạo ta chu vô thị thuận theo thiên đạo hủy d i ệ t các vị đạo hữu hợp tác ta trừ ma vệ đạo ta chu vô thị cảm kích không cùng nơi nào nơi nào bây giờ mộ dung gia khí số đã hết đây chính là nhập ma hạ tràng mộ dung tiêu ngươi có biết tội của ngươi không mộ dung nghĩ khép lời một tiếng nàng nhìn hướng vị kia lão giả nói chuyện là đến từ trúc gia lão gia hỏa người này nàng không quen biết cũng không biết là thời đại kia c ầ u tập trung muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do ta mộ dung gia không thẹn với lương tâm mộ dung tiêu nhìn xem càng ngày càng nhiều người đứng tại chu gia thân thể về sau nàng đã biết mộ dung gia lần này thật hai kiếp khó thoát phía trước một trận chiến đã đánh nát mộ dung gia thánh trận chu vô thị mang theo thánh đao mà đến chu gia xuất động ba cái nội tình đánh nát mộ dung gia đ ạ i trận nếu là a đánh xuống mộ dung gia cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp di chuyển nhưng bây giờ chạy chối chết cơ hội đều bị chắn mất giết một tên cũng không để lại ma đạo như q a y về nhân gian hậu quả không thể đo lường chu vô thị băng lãnh chỉ lệnh truyền đạt quyết định mộ dung gia sinh tử giết giờ k h ắ c này không phải đơn thuần đ ố i chiến mà là vô số thế lực bắt đầu đục nước béo có muốn chia cắt cái này mười vạn năm siêu cấp thế gia phía trước nam cung gia tộc đều không có như vậy qua mộ dung gia nội t ì n h quá thâm hậu cho dù giờ phút này mộ dung an vẫn như cũ triệu hoán g i a mười đạo thánh nhân phát trị cùng với ba cái kim g i á p khôi lỗi đây là mộ dung gia nội t ì n h đều đã xuất động ba cái kia kim g i á p khôi lỗi bất ngờ đều có bàn thành lực lượng đáng tiếc là chỉ là khôi lỗi kém xa tu sĩ linh hoạt nhưng liền tính như vậy cũng đánh liên quân tán loạn cái kia mười đạo thánh nhân pháp chỉ giống như mười cái mặt trời lơ lửng tại vũ trụ chiếu quanh mình ba bực hào quang trong suốt bằng các ngươi nghĩ diệt ta mộ dung ra ta mộ dung ra mười vạn cuối năm bao hàm há lại các ngươi nghĩ diệt cũng có thể diệt mộ dung an hóa thành kim xí đại bằng căn xé chu ra một vị trưởng lão có thể hắn cánh bị trúc gia lão giả bẻ gãy trên không thánh nhân pháp chỉ rơi xuống một đạo hà ánh sáng vậy trúc gia lão người không chút hoang mang đồng dạng lấy ra thánh nhân pháp chỉ ngăn cản mộ dung an cam chịu số phận đi mộ dung ra vấn đề không phải nhập ma mà là các ngươi thánh nhân lão tổ mất rồi tư mã gia lão giả đồng dạng lấy ra thánh nhân p h á p trị ngăn cản mộ dung ra thánh nhân p h á p trị trừ cái đó ra còn có linh hư cung cùng với bị chu gia thu phục nam cung gia tộc cũng cùng nhau lấy ra thánh nhân p h á p trị chiến đấu lập tức rằng co xuống thi thể cũng không kịp rơi xuống tại trên không bị đại năng dư âm xé nát chỉ có thể nhìn thấy h u y ế t vụ đầy trời mộ dung tiêu bắt lấy chu vô thị màu đen lần nào một bộ mánh liệt l ám khí tức bay thẳng náo hải đông đông đông mộ dung tiêu trái tim mánh liệt nảy lên cái tiêu mạnh có lực sinh mệnh lực làm vỡ nát cố này l ám khí tức trái tim của ngươi rất đặc thù chu vô thị trong mắt hiện lên một tia tham luyến chu vô thị không sớm thì m u ộ n có người sẽ dừng ngươi mộ dung tiêu ở lúc đối chiến phát hiện chu vô thị rất không thích hợp hắn rất nhiều thần thông đều cùng bách vực không quan hệ chút nào đồng thời đối phương đ a u mặc dù không có ma lực nhưng tác chiến thời điểm từ đầu đến cuối cảm giác đối mặt một cái đại ma đầu nắt chu vô thị một đau xuống mộ dung tiêu bị bớt lui cái này vừa lui lại làm ấ y vạn mộ dung gia tinh nhuệ bỏ mình mắt thấy mộ dung gia thủ sơn đại trận muốn toàn diện sụp đổ mộ dung tiêu chỉ hướng trong gia tộc chỗ mộ dung gia chỗ sâu có một tòa tế đản tế đàn, đàn kia bên trên một viên ngôi sao màu tím chậm rãi lên không mộ dung tiêu đánh lui chu vô thị về sau rơi vào ngôi sao màu tím bên trên dáng vẻ trang nghiêm giống như thánh nữ đến thế gian chu vô thị nhìn thấy cái kia ngôi sao màu tím về sau trong mắt lộ ra to lớn tham luyến chính là nó từ trên trời dáng xuống tảng đá kia không nghĩ tới là bộ dáng như vậy đó là cái gì không thua tại bách vực khí tức cố lực lượng này tương tự đạo môn linh khí tư mã ra láo giả ngạt như nói sông đi bảo không thể để nàng kích hoạt ngôi sao này chu vô thị không có hành động thiếu suy nghĩ hắn biết mộ dung ra con bài chưa l ậ khủng bố đến mức nào lần này tiến công mộ dung ra hắn đã sớm chuẩn bị kỹ cảng đem mặt khác gia tộc cũng m u ố n kéo xuống nước gặp còn có không ít thế lực quan sát không dám động thủ chu vô thị không khỏi kinh ngạc h ô cái này cái này không phải là viên ngãng k i ệ từ thông thiên lộ bên trên rơi xuống tảng đã đi cái này lời này vừa nói ra trong bóng tôi rất nhiều thế lực đều ngồi không yên thậm chí sở ra dịch ra mai ra phục ra cùng với thần bí mị nhà thậm chí là lam r a đều đi ra chu gia chủ ngươi nói như vậy ta còn thực sự nghĩ tới mộ dung gia trước đây vốn không phải thế ra có thể là bởi vì đợi thứ nhất lao tổ được đến một khối thông thiên hạch mà mang theo gia tộc c u ộ h ở i nghĩ đến chính là cái này t n g đá nếu là có thể để tộc ta được đến vậy chúng ta tộc đàn làm không tốt có thể sinh ra một vị thánh nhân bên trên tồn tại nếu là như vậy cái này t r ọ n g bảo càng không thể rơi vào tay ma tộc nói chuyện chính là dịch da láo giả người này dài cùng dịch thiên hành có một chút tương tự nghĩ đến là dịch thiên hành trưởng bối ma tộc thật biết t r ú ngũ dễ trốn lẫn ngươi tử tôn dịch thiên hành nếu là biết ngươi là dạng này đức hạnh chỉ sợ về sau sẽ đảo ngươi phần mộ mộ dung tiêu cười lạnh liên tục đối mặt nhiều như vậy bệnh nhân nàng chỉ có chất liệu kẻ cầm đầu chu vô thị nàng cảm giác đã giết không chết bởi vậy nàng muốn giết người thứ nhất chính là cái này dịch ra đại trưởng lão chết đi mộ dung tiêu khét quát một kiếm chỉ ra dưới chân tinh thần có chút phóng thích tia sáng một kiếm này mang theo hảo q u a n g màu tím chớp mắt xuyên thấu dịch ra đại trưởng lão n g ư ờ i dịch ra đại trưởng lão mở to hai mắt nhìn hắn không thể tin được chính mình siêu phảm tầm ba bị một kiếm này tiêu diệt tất cả sinh cơ sau một khắc thân thể của hắn dạn nước khô héo tại bên trong hóa thành bột m ị một kiếm này kinh sợ thiên h ạ để những này tham lam quay phá người dừng bức chu vô thị tiếp tục nói cao hơn siêu phảm bốn tầm đến gần vô hạn thánh nhân lực lượng đáng tiếc nhưng không nhập thánh vẫn như cũ là sâu kiến đại gia đừng hoảng hốt hắn khó mà phóng thích tiếp theo kiếm quả nhiên tại hắn cổ động bên dưới mọi người lại lần nữa vây công đi lên chu ra tám trăm vạn đại quân đã chết chỉ còn bốn trăm vạn vẫn như cũ không muốn mạng xung phong còn lại gia tộc đại nhân vật thì là xông vào mộ dung gia tổ địa bên trong muốn cướp đoạt mộ dung tiêu dưới chân thông thiên thạch mộ dung tiêu cưỡng ép thôi động b i ê n này tảng đá đối nàng phụ tải cực lớn nếu không phải tiêu hả nhân vương tri tâm nhiều nhất phóng thích lựa kiếm nhưng bây giờ hắn đã thả ra mười kiếm bị nàng chém rết siêu phàm siêu phàm bốn tầng một người trọng thương hai người toàn bộ mộ dung r a bách vạn đại sơn đã bị san thành bình điệm vũ trụ tinh thần đều bị thu lấy không ngừng rơi xuống tương quả đủ để sinh tồn mấy chục ước năm hàng tinh to lớn bị những n à y siêu phàm vãi vật không ngừng bổ xuống có thể tinh thần tại trên không vỡ vụn có bạo tạng tinh đấu vực trên không đã là ánh lửa lôi minh bao trùm người bình thường đều nút ở an toàn của mình nhà run rẩy co giúp ở trên giường nàng kiệt lực lam r a đại năng gầm nhẹ hắn gây một cánh tay trúc gia lão giả ngực có cái lô lớn dẫn đầu xông tới mộ dung tiêu khỏe miệng tụ huyết v ư ợ t phụ tải sử dụng viên này thông thiên thạch đã ảnh hưởng tới căn cơ lao bất tử mộ dung tiêu kiếm hóa bắt đầu thất tinh bao phủ trúc ra láo giả cái sau biên sắc không nghĩ tới nàng còn có lực lượng phóng thích như thế thần thông có thể một giây sau chu vô thị từ bên cạnh hắc cám bên trong đánh tới một đao cắt nát mộ dung tiêu hai chân sau đó bôi đen tối phủ văn chuyển vào thông thiên thạch chu vô thị một tay đặt tại thông thiên trên đá một đao khác tiếp tục chém về phía mộ dung tiêu tiêu hả tiêu nhi mộ dung tiêu cảm giác chính mình phải thua trong lòng chỉ có hai người để nàng lo lắng còn có quanh mình những cái kia chết đi tộc nhân tiên tổ nhanh bảo vệ tiên tổ các loại đối nàng giữ gìn tiếng gào thét không dứt bên h a i phía trước cùng nàng không hợp nhau mộ dung an giờ phút này đã giết tới một giọt máu cuối cùng thân thể đều làm như cũ tại vùng bệ kiếm mộ dung da thật muốn p o n g sao mộ dung tiêu đ ấ y lòng bị thương giờ khắc này nàng bất lực muốn khóc nhưng rất nhanh dòng suy nghĩ của nàng bị phẫn nộ che giấu nghĩ diện ta mộ dung da chu vô thị liền tính ngươi không phải bản thể ta cũng phải tìm đến ngươi mộ dung tiêu hai chân khôi phục nập lấy kinh thiên tức giận phóng tới tìm đến nhân vương tri tâm kịch liệt ngảy lên chu vô thị bình tĩnh ưu lại chư vị hắn muốn liều mạng cùng một chỗ ngăn cái này một ít không hổ là chín vạn năm trước thiên tiêu bản lính không nhỏ a thiên tiêu lại như thế nào hôm nay đồng dạng muốn diệt c h ọ n b ẹ n tám vị đại năng cộng đồng xuất kích tám đạo thải hạt tại hư không dung hợp tinh thần cực nóng trùng sáng cùng mộ dung tiêu cuối cùng một kiếm tại hư không va chạm thế giới nháy mắt i ế n tĩnh sau đó một tiếng để tinh đấu vực rung động bạo tạc văng lên một tia sáng trắng đau nhói mọi người con mắt chu mô thị cũng đi theo rút lui nhịn không được híp mắt đi nhịn chết sao như thế lớn xung kích liền xem như ban thánh cũng muốn thương cân đậu、cốt. mộ dung tiêu nhất định chết rồi nhanh đi cầm thông t i ê n tàn g đá chu vô thị cái thứ nhất x u ố n g tới hắn định lấy sóng x u n g kích đi ngược dòng nước xông vào bạo tạc hạnh tâm nhưng khi hắn đến gần thời điểm một cái chân to đem hắn đá trở về đồng thời cái kia hỗn độn trung tâm vụ nổ vang lên một cái để thế nhân quen thai âm thanh ai dám động bản đế nữ nhân chương năm trăm linh sáu giết chóc chương năm trăm linh sáu giết chóc một tiếng này sen lẫn long n g â m vợ mình cùng với cùng kỳ từng giống chấn n h i ế t toàn trường mấy ngàn b ạ n người thậm chí không chịu nổi vũ khí thế này bay ngược thổ huyết thân thể nổ tung người nào mộ dung gia còn có cao thủ nghe thanh â m tựa như là hàn đế hàn đế bởi vì đột nhiên xuất hiện cao thủ dẫn đến mọi người không dám hành động thiếu suy nghĩ tiên lặng chờ cái kia còn tại hỗn độn trung tâm vụ nổ tiêu tán mộ dung tiêu ngẩng đầu nhìn đem nàng ôm lấy nam nhân là tiêu hà hắn thật tới người tiêu hà đẻ xuống mộ dung tiêu miệng cái gì đều đừng nói còn lại để ta giải quyết người trước chưa thương mộ dung tiêu trùng điệp ừ một tiếng nàng hiện tại trước nay chưa từng có nhẹ n h ó m vừa rồi tuyệt vọng tại tiêu hà xuất hiện thời điểm đã không có đây chính là cái gọi là cảm giác an toàn sao mộ dung tiêu bị tiêu hà ô n công chúa nghe nói như thế nội tâm ghét bỏ vô tận ôn lu chỉ muốn cùng tiêu hà có thể vượt qua lần này cửa ải khó khăn sau đó vĩnh viễn cùng một chỗ mộ dung tiêu tình cảm đến một trăm đến chết cũng không đổi mộ dung tiêu năng lực kích hoạt ngủ say ngủ say chỉ cần mộ dung tiêu chìm vào giấc ngủ nàng lực lượng có thể giao cho ngươi đồng thời sinh ra một cộng một lớn cùng ba lực lượng hoàn thành cùng mộ dung tiêu ân đoán hóa giải nhiệm vụ thu hoạch được khen thưởng sinh tử phù sinh tử phù nhất nghiệm sinh nhất nghiệm chết chúng cái này phù người sinh tử đều tại ngư một ý niệm hai cái thông báo hai cái khen thưởng sinh tử phù cường đại không cần nói nhưng tiêu hà đoán trường loại này phù nghị chúng cũng không có dễ dàng như vậy hoặc là nói muốn đối phó mạnh hơn chính mình người không có đơn giản như vậy vất vả mộ dung tiêu lắc đầu không mệt ta liền nghĩ nhìn như vậy ngươi ngăn ngươi ngủ trước hội ta ôm ngươi chờ ngươi t ỉ n h ngủ những n à y yêu ma quỷ q u á i đều sẽ chết sạch tiêu hà ôn nhu nói thật sao ân ta sẽ không tại lửa ngươi tiêu hà nói nhỏ mộ dung tiêu lại một lần nữa tin tưởng tiêu hà hai mắt có chút khép kín tại trong ngực hắn thật cứ như vậy ngủ rồi sau đó tiêu hà một đạo sinh tử phù đánh vào mộ dung tiêu thể nội đây là vì đề phòng có người đánh lén đem nàng đánh giết dùng tốt sinh tử phù có thể cứu sống nàng ngay tại lúc đó trên thân mộ dung tiêu cô kia đứng đầu siêu phàm lực lượng chản vào tiêu hà thể nội trừ cái đó ra còn có mộ dung gia cấm kỵ thần thông cũng nhất nhất bị tiêu hà biết rõ không hổ là thế ra thần thông thuật pháp nhiều không nhìn xong tiêu hà sợ hãi thán phục không thôi mộ dung tiêu biết so hắn biết thần thông thuật pháp nhiều mấy ngàn không chỉ hệ tiêu hà thở phào một hơi hắn hiện tại chỉ cảm thấy chính mình không gì làm không được vốn là siêu phàm bốn tầng hiện tại tiêu hà không chỉ là đến gần vô hạn thánh nhân trạng thái tiêu hà thậm chí có dũng khí cùng thánh nhân chiến đấu ầm ầm theo i ê u à t r tiêu hà thân thể chấn động cái kia để người không dám xông vào, vào bạo tạng hữu nội vay một tiếng trực tiếp tiêu tán bụi mù tản đi ánh sáng biến mất mê vụ vỡ vụt hào quang đạo đạo chiếu dọi tại tiêu hà trên mặt coi hắn chân thân xuất hiện tại trong mắt mọi người thời điểm mỗi người đều tràn ngập khiếp sợ quả nhiên là h n đế xem ra mộ dung da bảo bối rơi vào trong tay hắn hắn ôm mộ dung da tiết tổ là bị hắn đánh bại sao cái này ra hỏa thật sẽ nhặt nhạnh chỗ ta mộ dung da triệt để xong mọi người thấy được là tiêu hà đều hiểu được đại hán cùng mộ dung da vốn là có thủ bây giờ đột nhiên đánh lén đánh bại mộ dung tiêu rất hợp lý mộ dung da người giờ phút này đều lộ ra b i thương chi s ắ c mộ dung ăn n ắ m quả đấm thận không thể tiến lên đánh giết chỉ có thể không cam lòng giống to tiêu hà xúc sinh thả nhà ta tiết tổ đ ư n g vội đục nàng tiêu hà không có phản ứng hắn mà là đem ánh mắt nhìn hướng chu vô thị đám người cái nhìn này để chu vô thị trong lòng chấn động mạnh một cái thật là sắc bén con mắt cho đến ta b ả n tâm tiêu hà khí tức không thích hợp tư mã ra lão giả cũng bị tiêu hà con mắt chừng đến nhịn không được lui lại hai bước hắn lập tức quá t lớn tiêu hà ngươi đại hắn chẳng lẽ muốn nuốt một mình mộ dung ra thông thiên thạch ngươi cầm không đi giao ra cùng ta cửa cùng một chỗ chia đều đi đúng vậy à hán đế ngươi cái này liền không tử tế chúng ta đánh đường này ngươi đến nửa đường hai quả đạo k ó tránh quá nhỏ người sở ra người tới rõ ràng là sở triệu nam hắn nhìn xem tiêu hà không nói gì Cảm t h ấ quần quận sóng ngầm phía dưới có người tại phóng thích nguyên lực nghĩ vây khốn tiêu hà không cho hắn rời đi tiêu hà một tay ông mộ dung tiêu con mắt nhìn thẳng chu vô thị chu gia chủ nhiều năm qua người ta thường xuyên thư lui tới không nghĩ tới cái này lần thứ nhất gặp mặt người ta chính là tại mặt đối lập nói gì c ũ n g chia thiên hạ chu vô thị cũng để ý tiêu hà nói kế hoạch này cười k h ẽ một tiếng về sau yếu đ ớt nói ngươi đây là ý gì mặt đối lập tiêu hà nói mộ dung vũ cũng không nhầm a ta có thể làm chứng đến mức các ngươi hiện tại xin lập tức rời đi mộ dung ra bản đế cho ở đây mọi người mười hơi thời gian chuẩn bị nếu không giết không tha vâng câu nói này tựa như kinh lôi nổ vang nổ trong đầu mọi người vang lên nóng ngọng, có người n g h i hoặc có người không hiểu tiêu hà đây là nói cái gì hà đế ngươi có ý tứ gì ngươi muốn bảo vệ mộ dung ra cùng chúng ta người trong thiên hạ là địch chu vô thị thở dài h á n đế vốn cho rằng ngươi vừa rồi thuyết phục nữ nhân ngươi là cái vui vừa lời nói không muốn nói ngươi thật vì nữ nhân giang sơn cùng mệnh cũng không cần tiêu hà ngươi điên đó là mộ dung gia tiết tổ sống mấy vạn năm l á o quái v ẩ n ngươi vì một cái lao yêu bà cùng người trong thiên hạ là địch lam gia trưởng l á o giận dữ mắng họ bọn họ lam gia làm tâm gả cho tiêu hà bây giờ lam gia cùng đại hán vận mệnh quá lại có thể hán đế làm bực này chuyện hồ đồ mà tiêu hà không hề bị lay động chỉ là chậm rãi lẩm bẩm chín điên, điên cái này ra hỏa thật nào xảy ra vấn đề vì nữ nhân muốn cùng ta cửa là địch mộ dung gia người càng là thần sắc không hiểu cái này đã từng bị nhân lại vì tiên tổ cứu bọn họ đây chính là hàm đế trong tình trọng nghĩa rất nhiều cựu hận tiêu hà tại nhìn tiêu hà trong mắt hận y đã hóa thành sùng bái đặc biệt tại lúc này còn có một thanh âm băng lên mộ dung yên nhiên đối ngươi tình cảm đến không rời không bỏ tắm không tiêu hà liếc nhìn phía dưới mộ dung yên nhiên cái kia khuôn mặt xinh đẹp chính một mặt hoa si nhìn xem hắn mà tại mộ dung yên nhiên bên cạnh là mộ dung phục cắn răng nghiến lợi bộ dáng tựa hồ muốn nói đáng ghét lại bị hắn trang đến có thể ở đây người đều cũng không thèm để ý tiêu hà uy hiếp các đại thế gia trưởng lão đều tại chu vô thị dẫn đội còn có mấy trăm vạn đại quân bực này đội hình sao lại sợ một cái tiêu hà chúc gia vị nào trưởng lão càng làm mở miệng miệng ai tiêu hà tất nhiên ngươi muốn chết lao phu thành và ngươi tiếng nói của hắn vừa ra bên dưới tiêu hà bỗng nhiên nhìn hướng hắn đồng thời nói ra một vừa dứt lời tiêu hà đóng ra một quyền nhân vương quyền mang theo nhân vương c h i tâm nhân vương quyền một quyền này đánh ra tiêu hà toàn bộ thân thể bỗng nhiên phóng to gấp mấy bạn một cái đầu đội đế quan nam tử xuất hiện trên thế gian Nắng đấm kia l ự chúc lượng n tựa ư tinh thần bát chạm, mang theo hủy thiên diệt t mang ngày bí năng nền xuống. chạm, hủy r gia trưởng lão trong t h n khoảnh khắc hóa thành huyết vụ chứ hắn bên ngoài xung quanh vô số tu sĩ cùng nhau gặp nạn một bên này thạch phá thiên vinh có thể tiêu hả cũng không có kết thúc mà là hai tay chắc lại chỉ nghe thấy oanh minh một tiếng dị tượng kiểu dương ngăn trời lập tức từ cái kia chín cái mặt trời bên trong đi ra chín cái tiêu hà cái này chín cái tiêu hà đưa tay nắm chặt bực ngoại tiếp lấy cũng để cho người kinh hãi một màn xuất hiện chỉ thấy một mảng lớn tinh hà bị tiêu hà vồ xuống cho dù ngăn cách mấy chục vạn dặm tinh đấu bực bầu trời đã bắt đầu thiêu đốt lại mặt đất bắt đầu chấn động tất cả mọi người bị cái này một màn kinh khủng rung động tê cả ra đầu cái này cái gì lực lượng thánh nhân sao chạy hán đế thành thánh đây tuyệt đối thành thánh chạy đều nhanh chạy theo một tiếng thành thánh mọi người như vỡ đê l ù i tán không ít người đều không có chiến đấu lòng tin chu vô thị con người chấn động hắn sao cũng không tin tiêu hà đến mức độ này giận dữ hét tiêu hà ngươi quả thật đối địch với ta lan ra nơi đây chúng ta hay là minh hữu nếu không ta tiêu hà mất đi một cái minh hữu thì tính sao Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt chu vô thị cũng hỏa nếu không phải không tiện bại lộ thực lực chân thật hắn đã s ớ n g lên cầm trong tay thánh binh hắn hành o kích đi qua muốn phá tiêu hà cái này một thần thông có thể tiêu hà chỉ là lạnh lùng nhìn hắn một cái sau đó sau l ư n g hiện lên một đầu dài vạn trượng trúc long gào thét cắn đi lên cái này còn không chỉ một đầu cùng kỳ hế lên chừng m ắ t trượng một c h ả o đập xuống hai đầu chân linh giờ phút này thay đổi đến cực kỳ chân t h ậ t tựa như chân thân giáng lâm chu vô thị bị đánh lui n g ư c phá cái lô lớn mặc dù rất nhanh hồi phục nhưng hiển nhiên cả hai thực lực đã không tại một cái cấp độ tiêu hà lực chú ý cũng không chỉ hắn mà là ở đây tất cả tu sĩ nhưng trọng điểm hay là chiếu cô tư mã gia cùng với trúc gia hai cái này thế lực tổng cộng tới hơn ba v a n g người tiêu hà triệu h á n kim xí、sí、đại bằng hiên viên kiếm mang theo cực sát đao như chém dưa thái g a o hổ vào bể dê sinh tử phụ tiêu hà ngại người chết quá chậm một tay một chảo hư không tất cả trình độ bị hắn n ắ m trong tay sau đó một trận mưa to rơi xuống tiêu hà rất lâu không có thi triển hô phong hoán vũ lại lần nữa hiện ra bất quá lần này trong mưa to sen lẫn sinh tử phủ tiêu hà người điên người thật muốn cùng người trong tiên hạ là lịch sao tư mã ra láo giả hoảng sợ giống to hắn đã bị tiêu hà kiếm mang chém bị thương cái k i ê u mưa to để hắn rất là bất an chết tiêu hà đưa tay hư không n ắ m chặt chỉ thấy hơn năm vạn người cùng nhau từ hư không rơi xuống thậm chí còn có siêu phàm đại trưởng lão tồn tại một màn này dọa đến không ít người trực tiếp mở rộng viết thuẫn chạy trốn ma quỷ cái này tiêu hà điên h ắ n đã nhậm a chạy mau a hán đế thành thánh muốn đổ s á t bách vực chạy mau chương 507, h b ồ n g môn yến chương 507, h b ồ n g môn yến có thể lúc này đã chậm cái kia khổng lồ tinh hà đã rơi vào đại khí cùng tinh đấu vực đại lục bắt đầu va chạm bầu trời bộc phát ánh lửa liên miên chăm vạt r ặ m cái này khổng lồ tinh hà phạm vi lớn bao nhiêu không có người tính ra chỉ có những cái kia lộ kiếp trở lên tồn tại có thể tại cái này mảnh d ư i vụ nổ hốt hoảng chạy ra mà có thể phạm vi nổ bên trong bảo mệnh đều là siêu phạm tầng ba trở lên tồn tại nhưng mới có thể miễn cưỡng bảo mệnh nhìn từ đằng xa thậm chí là từ mặt khác đại vực nhìn tinh đấu vực trên không có từng k h ỏ a tinh thần tạo thành một đầu tinh hà rơi xuống những ngôi sao này mỗi một cái đều có thể sinh ra mấy chục ước sinh mệnh chính là khổng lồ như thế hàng tinh có thể như mưa rơi n mẹ xuống thậm chí bởi vì số lượng quá nhiều chỉ có thể nhìn tận mảng lớn h ắ cám đem tinh đấu vực báo phủ ngay tại tinh đấu vực sắt vách đại vực trương tín thấy cảnh này miệng há hơn nửa ngày đều khó mà hợp nhất n g y đây là tồn tại gì thánh nhân tại tác chiến sao theo vang vọng bảy tám cái vực đều có thể nghe thấy tiếng nổ vang lên toàn bộ thế giới đông nhiên tối xuống ngay sau đó tinh đ ấ u vực trên không b ộ phát ra chói mắt hỗn độn chi quang b ó ngánh đông nhiên quyết tán một trận để toàn thế giới biến mất b ạ c h quang bao trùm toàn bộ đại vực cho dù là mặt khác vực tu sĩ đều bị chói mắt b ạ c h quang kích thích rơi lệ cỗ ba động này một mực kéo dài trọn vẹn ba canh giờ mới bắt đầu dần dần tiêu tán mà cái kia trung tâm vụ nổ không ai dám đi tìm tòi lư thực chỉ có tồn tại cường đại có thể xa xa quan sát sở triệu nam là cái thứ nhất chạy hắn phát hiện tiêu hà thời điểm đã cảm thấy không thích hợp bây giờ đứng tại tinh đấu vượt biên giới khoảng cách tiêu hà khoảng cách ngàn vạn dặm mặc dù nhận đến vừa rồi x u n g kích nhưng khoảng cách quá xa bởi vậy không có nhận đến bao lớn tổn thương khá lắm đều chết s n g a sở triệu nam trận mắt há hốc mồm mộ rung ra xung quanh phương nguyên trăm vạn dặm tất cả đều là hố to cùng với tràn đầy các loại nguyên tố ánh lửa tương tự dòng nham thạch trôi ở các nơi nơi này hình dạng mặt đất đã không phải là tu hành giới nhìn như là trong vũ trụ một viên khó chịu nhân loại sinh tồn khủng bố hàng tinh thi thể trên đất rậm rạp chẳng c h ị gãy chi tàn cánh tay k h ắ p nơi có thể thấy được trừ những cái kia ti còn có không ít vô tội tu sĩ cũng bị mệt mỏi đi vào tiêu hà mặc dù nghĩ không chế phạm bi nổ nhưng lần này trích tinh thủ sử dụng quá độ hao phí hắn toàn bộ lực lượng cái này có thể so với thánh nhân một c í c h đã để tinh đấu vực trả giá cực kỳ giá cao thảm trọng chu gia đại quân tử thương quá lớn nữa đây là chu vô thị cuối cùng khởi động chuyển giao pháp trận đem người rời đi đi ra nếu không muốn toàn quân bị diệt đến mức lan ra thậm chí là dịch ra nhân vật trọng yếu đều đã chết mấy cái còn có tư mã ra trúc gia càng là bị cường điệu lối lãi không một may mắn thoát khỏi mộ dung ra tất cả tộc nhân ngơ ngác nhìn một màn này mộ dung a n trong mắt c h ừ sợ hãi hay là sợ hãi đây là tiêu hà h á n đế h á n không biết dùng cái gì ngôn ngữ mà hình dung được tâm tình vào giờ khắc này bởi vì xung quanh thế giới gần như tận thế cảnh tượng đây là hắn sống mấy ngàn năm lần thứ nhất nhìn thấy kinh khủng như vậy chiến đấu thế cho nên toàn bộ mộ dung ra người đều quên cảm tạng trong mắt chỉ có đ ố i tiêu hà vô tận hoảng sợ thậm chí mộ dung phục cũng không dám lại lấy khiêu khích ánh mắt nhìn tiêu hà chỉ là trốn ở một bên càng không ngừng nuốt nứt bọn xin thể về sau thấy được tiêu hà nhất định muốn hành lễ xưng hô hàn đế bệ hạ tiêu hà ố mộ dung tiêu hắn không có đi mà là nhìn c h ẳ m c h ẳ m đông nam phương hướng chiến đấu còn chưa kết thúc nơi đó có cái pháp tướng ngay tại đạp lên tinh không hướng hắn đi tới cái kia pháp tướng đỉnh thiên lập địa mỗi một bước đều có thể vượt qua mấy cái thế giới một bước mười vạn dặm khổng lồ đại vực tại dưới chân hắn cũng lộ ra không khổng lồ như vậy là t h á n h nhân t h á n h nhân đến rồi có người kinh hô cái này tựa như là phục gia t h á n h nhân phục gia vừa rồi chết hơn một vạn người còn có một vị siêu phạm bốn tầng đại cao thủ ai dám như thế đối phục gia có cho hay để nhìn thanh nhân chi chiến cái này tại bách vực gần như ba ngàn năm chưa từng xảy ra đi sở triệu nam gặp cái này vội vàng bay ra tinh đấu vực thánh nhân c h i chiến nếu là đánh qua kịch liệt rất có thể hủy diệt một vực bởi vậy đồng dạng đều là tại vực ngoại tiến hành cái tia phục gia thánh nhân rất nhanh đứng ở tinh đấu vực bên ngoài một đôi n h ậ t nguyệt lớn nhỏ con mắt lấy người bề trên tư thái nhìn c h ầ m c h ầ m tiêu hà tiêu hà ngươi tạo xuống như vậy n h i ệ t trướng phải bị tội gì muốn chiến liền chiến vớt nói nhiều lời tiêu hà xuất thủ trước một kiếm chém ra hiên viên kiếm phóng thích vô song kiếm mang cắt chem thế giới côn vọng kiểu bối phục gia thánh nhân giận dữ hắn nhìn ra tiêu hà không phải thánh nhân có thể cái này cường độ cường đại như vậy s á t thực đi tiên s á t tâm càng thêm nồng nặc n truyền thuyết có người lực lượng có thể phá b ạ t pháp thế gian có các loại cường hành thể chất chẳng lẽ hắn là được phục ra thánh nhân tâm niệm c ấ p chuyện pháp tướng tay nâng lên muốn bắn ra một kiếm này lấy bệ nghệ tư thái giải quyết tiêu hà có thể là hắn vẫn như c ũ đánh giá thấp tiêu hà thực lực khắp thiên hạ thấy được để người ngoắc mồm kinh ngạc một màn thánh nhân tay bị chém nước pháp tướng bị phá thánh uy hỗn loạn phục ra thánh nhân khí tức kịch hạng thánh nhân không gì hơn cái này tiêu hà tay trái ôm mộ d u n tiêu tay phải yếu đ t nhấc thiên viên kiếm dọc theo lơ lửng tại trong lòng bàn tay hắ vì thời chém ra hạ một đạo kinh hồng bị ép pháp tướng thánh nhân lộ ra b ả n thể là một cái gầy khô láo giả nhìn như thọ nguyên đạ không nhiều nhưng con mắt sáng ngời có thần m ặ t cũng rách t u n g tóe lòng bàn tay tổn thương mắt trần có thể thấy khôi phục cũng không lo ngại đây chính là phục gia thánh đánh một trận ở ngoài không gian phục gia thánh nhân sau khi nói xong chạy thẳng tới không trung tiêu hà đồng dạng ôm mộ dung tiêu bay ngồi sồn đi lên thoát đi bạo tạc những tu sĩ kia giờ phút này cũng cuối cùng chập lại ngẩng đầu nhìn về phía vực ngoại tinh không chu vô thị tại s á t vách bắc thiên mực thần sắc â m chầm đáng sợ hắn không nghĩ tới tiêu hà không để ý đại cục cũng muốn động thủ rõ ràng là ta tại giúp hắn xử lý mộ dung gia bởi vì một cái nữ nhân mà phá hư chúng ta hợp tác đầu ngu này nhưng chu vô thị vốn là tính toán trước lợi dụng tiêu hà cuối cùng cũng muốn giải quyết tiêu hà bây giờ mặc dù kế hoạch kia ta bỡ nhưng không hề chậm trễ hắn kế hoạch tiếp theo tất nhiên thánh nhân cũng bị dẫn ra cái này mộ dung gia chỉ có thể trước thả một chút tiêu hà ta nhìn ngươi có thể bảo vệ mộ dung gia bao lâu bây giờ bốc lên thiên hạ tức giận ngươi đại hắn còn có thể bảo vệ bao lâu mà tại vực ngoại tiêu hà đã cùng phục gia thánh nhân đánh mười hiệp tiêu hà thân thể cuối cùng tụ thường nhưng nhân vương c h i tâm cường đại để hắn khí huyết bành trướng mỗi một lần nhảy lên đều có thể dẫn tới vũ trụ tinh không rung động để hắn khí lực vô hạ thậm chí cơ thể nháy mắt khôi phục mà phục gia thánh nhân mặc dù gầy khô có thể thủ đoạn quỷ dị đưa tay vỗ một cái quanh mình quy tắc toàn bộ thay đổi phương nguyên vạn giảm hóa thành lệ quỷ địa ngục tiêu hà tăng cường phía sau cực sắt kiếm đạo mang theo hắn vải trừ phương này địa ngục thế giới vô số ác quỷ gạo thét không cam tâm một lần nữa rơi vào địa ngục chân thật ngục tiêu hà con người có chú vừa rồi đây không phải là ảo giác mà là thế giới chân thật lao già này đi qua một chút người bình thường đi không đến địa phương phục gia thánh nhân âm trầm a nói tiêu hà ngươi có thể biết ngươi đã phạm vào trúng nộ ngươi giết nhiều như thế thế ra người bây giờ còn muốn thiện tiêu hà đương nhiên biết những này cũng không làm như thế những người kia y nguyên sẽ không kết thúc mà còn hắn từ khi đi bất tử sơn một chuyến về sau với cái thế giới này cách nhìn cũng thay đổi hắn muốn tham gia bách vực đ ỉ n h phòng đồng thời thu hoạch được thứ nhất được đến cựu long đình ngươi cái này thánh nhân cũng không cách nào làm gì được ta phía dưới những người kia cũng chỉ dám họ hét ta liền đứng ở chỗ này lại có mấy cái giống ngươi cái này người dẫn đầu đồng dạng đối địch với ta bản tọa thay trời hành đạo tiêu hà ngươi đừng đội thay đổi c h â n ngòi hôm nay ngươi nhất định phải cho người trong thiên hạ một cái công đạo phục gia lão tổ âm thanh truyền khắp tinh đấu đ ạ i vực tại hư không lưu lại đáp lại để người không ít tu sĩ khen ngợi hắn đại nghĩa sau đó trên không lại một lần nữa m ộ c phát vô tận hỏa diễm chiến đấu rất kịch liệt hai người tình hình chiến đấu đã đến sâu trong vũ trụ theo khoảng cách càng xa chiến đấu dư âm cũng dần dần biến mất có thể mặt đất tu sĩ vẫn như cũ đắm chìm tại vừa rồi hủy diệt ngày bảo tạc bên trong tiêu hà một cách làm vỡ nát rất nhiều tu sĩ tín nhiệm đó là tuyệt vọng lực lượng nhưng rất nhiều thế gia biết được nhà mình trưởng lão tử vong về sau đã bắt đầu trong bóng tối giao lưu mãi đến bực ngoại chiến đấu tiến hành một ngày tiêu hà cùng thánh nhân lại đánh trở về hiên viên kiếm cắm vào mặt đất tiêu hà rơi vào mặt đất đầu có bừng tỉnh đập vào mắt vết rách mà phục ra thánh nhân đồng dạng chật vật đ ư ợ chống c không một đạo ba thước kiếm thương không cách nào lấy ra bên trong cực sát chi đạo như giỏi t r o n g xương loại trừ không xong đánh một ngày một đêm thế mà không phân thắng bại cái này tiêu hà thật thành thánh trung nguyên vương triều trừ viêm đế bên ngoài đây là cái thứ nhất thành thành n a trước đây đột phá vấn đỉnh cũng khó khăn tiêu hà đến cùng cái gì phải thay người này không diệt trừ ta bách v ự c nguy rồi nhất định phải diệt tiêu hà nếu không ta bách v ự c t vĩnh viễn không ngày y ê n tĩnh nhưng bây giờ hô khẩu hiệu đã chậm phục gia thánh nhân thâm t h ú y con mắt nhìn c h ầ m c h ầ m tiêu hà không có nói quá nhiều ngôn ngữ nhưng nội tâm rung động đã để hắn giết ý chủ tiên đáng tiếc h ữ u tâm vô lực tiêu hà còn chưa thành thánh phục gia thánh nhân chậm rãi mở miệng câu nói này làm cho cả bách v ư ợ sôi c h o không có thành thánh làm sao có thể trong lịch sử chưa hề đ i chép có người có thể tại chưa thể thành thánh thời điểm cùng thánh nhân cân sức nan g tài phục ra câu nói tiếp theo càng làm cho người ngoác mồm kinh ngạc một trận chiến này lao hủ bại nhưng ngươi muốn giết ta cũng làm không được lao thất phu không tiếp tôn nghiêm không cần cũng muốn để ta trở thành mục tiêu công kích có đúng không tiêu hà s á c thực hơi thắng có thể phục ra thánh nhân hiển nhiên là đem tiêu hà nguy cơ thả tới lớn nhất quả nhiên lời này nói ra về sau lập tức liền có ba đạo thần nhận thức diễn sinh tới bọn họ tại hư không tạo thành cái bóng mơ hồ cặp kia coi thường tất cả con mắt như muốn xem tấu tiêu hà thứ tử không thể lưu đây không phải là cựu dương tiên thể hình như càng thêm cường đại trái tim của hắn mang đến cho ta bất an cốt linh không đến ba mươi thành cựu như thế đạo trên tấm bia xếp số một đều không quá đáng giết phục gia lão tổ người ta bốn người cùng nhau liên thủ chu sát người này tiêu hà ô m mộ dung tiêu yên tĩnh mà nhìn xem bọn họ bàn bạc bốn vị thánh nhân liền xem như hắn cũng chỉ có thể nghe ngóng rồi chuồn có thể hắn không thể chạy chạy đại hắn liền xong đời chấm đã chân trời bay tới một vệ kim quang rơi và o ưu ám đỏ thân bầu trời tần nguyệt như từ kim quang đi ra nhưng nàng nhìn hướng tiêu hà thời điểm bình tĩnh con mắt lần đầu hiện lên rung động nhưng rất nhanh biến mất bốn vị thánh nhân thấy nàng xuất hiện thế mà nhộn nhịp hành lễ tần đạo t r ư ở n g bốn vị lần này tiêu hà nói không sai mộ dung vũ không có nhập ma đây là cái hiểu lầm tần nguyệt như nói a cái này thật là một cái hiểu lầm vậy chúng ta không phải bị chu gia lợi dụng có thể hay không chu gia cũng hiểu lầm có thể vừa rồi người chẳng phải là chết vô ích ta mộ dung gia kem chút bị diệt môn làm sao thanh toán mộ dung an không cam lòng giống to tần nguyệt như lời nói lại lần nữa nghênh đón đảo ngược cái này để trừ ma vệ đạo phục gia thánh nhân tả hữu không phải có thể là tiêu hà hắn giết như thế nhiều người đều là ta thế gia đại nhân vật cứ như vậy đi thẳng một mạch t r ú c gia phương hướng lại tới một vị nam tử trẻ tuổi hắn ngồi đi một b ư ớ c dưới chân nhiều chỗ một mảnh thiêu đ ố t biển hoa tần nguyệt như nhìn hướng tiêu hà ngươi xem coi thế nào ta chỉ là đến giải thích mộ dung vũ sự tình tiêu hà tự nhiên sẽ không bỏ qua phục ta cùng với những n à y muốn hắn thánh nhân nếu là tất cả mọi người có phê bình kín đáo không bằng sau ba tháng đến ta đại hắn nói chuyện ta tiêu hà xếp đặt tiến hội mở tiệp chiêu đ á i bách vượt h ế ra chứ ở trên bản thảo luận lần này tổ thương như thực tế nói không đi xuống chúng ta lại dùng đao kiếm giải quyết chứ bị lại nhìn làm sao chương năm trăm linh tám hán đế hoàng phi chương năm trăm linh tám hán đế hoàng phi tiêu hà dùng đàm phán đến giải quyết kỳ thực n g h ĩ khởi động vương thị n h i ế n đến giải quyết càng nhiều đ ị c h nhân kinh sợ quân hùng tiêu hà vĩnh viễn nhớ tới một cái đạo lý cán thương bên trong gia chính quyền hiện tại những người này dám đánh mộ dung ra là vì mộ dung ra thánh nhân không có mà cùng hắn đại hán dạng này rằng co là vì hắn hiện ra chống cự thánh nhân chiến l ự c nhưng như thế vẫn chưa đủ dù sao tại bách vực người tâm trong mắt đại hán vẫn như c ũ rất yếu phương diện này nhất định phải để bách vực nhân vật trọng yếu chảy máu về sau mới có thể giải quyết tần nguyệt như cảm thấy tiêu hà phương án cũng có thể chư vị tiêu hà ý kiến ta cảm thấy không sai hắn tất nhiên muốn nói phán vậy liền đàm phán làm sao húng chi các ngươi nếu là thật sự tại đánh xuống không phải là nghĩ vẫn là thánh nhân hoặc là tại chết đến ngàn b ạ n sinh linh mới hài lòng mọi người cúi đầu nhìn tinh đấu vực vùng đất trung ương một mảnh cháy đen sinh linh chỗ đặt chân đều không tử thi vô số hoàn cảnh như vậy không phải đại gia muốn nhìn đến tăng thêm c h ú c da dịch da tư mã ra các loại đều có người đã chết liền tính đem tiêu hà lưu tại cái này trả ra đại giới cũng cực kỳ mãnh liệt phục gia thánh nhân hừ lạnh một tiếng t u t vậy liền chín mươi ngày về sau lão phu tiến về ngươi lại hán ta trúc gia cũng đồng ý nếu là tiêu hà không cách nào cho ta một cái hài lòng trả lời chắc chắn ta trúc gia sẽ không tha ngươi trúc gia thánh nhân lão tổ không hề nể mặt m ũ i bọn họ trúc gia thiếu tộc trưởng còn bị tiêu hà quản tăng thêm lần này chết mấy cái trúc gia cao thủ hai bên đã sớm như nước với lửa những người còn lại càng là như vậy lam gia dịch ra tu s i ánh mắt phức tạp đặc biệt là lầm da lúc đầu cùng tiêu hà hay là minh hữu bây giờ lại nháo đến tình trạng này lam tâm không phải trắng gà sao chúng ta đi tiêu hà ôm mộ dung tiêu tính toán rời đi cũng không có đi bao xa bị mộ dung an ngăn lại lưu lại uống một chén lại đi mộ dung an ánh mắt phức t ạ n g không nghĩ tới cứu mộ dung ra chính là địch nhân tiêu hà cái này để hắn rất khó tiếp thu tiêu hà trầm mặc chỉ chốc lát mộ dung tiêu yếu ớt tỉnh lại tựa vào tiêu hà trong ngực không nói lời nào tiên tính như cái tiểu c ô đường nào có t i ê n tổ khí phách mà mộ dung an thấy cảnh này cũng minh bạch chính mình tiên tổ đã triệt để trở thành tiêu hà nữ nhân nội tâm bất đắc dĩ thở dài một tiếng phong ba đi qua những người còn lại lần lượt rời đi mộ dung ra bởi vì tiêu hà không đi không ai dám đánh mộ dung gia chủ ý tăng thêm mộ dung gia nội tình s ắ c thực khủng bố nếu không phải gần mười cái siêu cấp thế ra cùng một chỗ với công mộ dung gia cũng không có khả năng bại nhanh như vậy đến mức mộ dung gia tộc mọi người nhìn xem tiêu hà rơi vào mộ dung gia đỉnh núi bước lên mộ dung gia trung ương treo lơ lửng giữa trời ngọc thạch con đường một trận chiến này mộ dung gia chết ít nhất mấy ước người. người còn lại người nhìn xem tiêu hà có người cảm kích cũng có người hừ một tiếng ai muốn ngươi hỗ trợ cũng có người sùng bái thậm chí có người hét lớn cảm ơn cảm tạ hán đế ân cứu mạng ta mộ dung bằng cảm kích k h ô n cùng mộ dung phục đứng ở trong đám người trầm mặc nhìn chằm chằm tiêu hà nhớ tới lúc trước chính mình mang theo vệ n g h ệ thiên hạ t r ạ m thái tiến vào đại h á n cái gì kêu h á n đế trong mắt hắn chỉ là một cái có kỳ ngộ hậu sinh thật nếu gặp phải chính mình vẫn như cũng là gà đất chó sành mà bây giờ chính mình nhìn lên đối phương tư cách cũng không có cùng hắn một thời đại là may mắn cũng là b i hay mộ dung phục lẩm bẩm nói tiêu hà cứ như vậy dắt mộ dung tiêu đang tại toàn bộ mộ dung gia thuộc mặt đi vào mộ dung gia chủ điện cũng có thể nói hắn hành động này cũng coi là đem mộ dung gia chinh phục các người tiên tổ đều là ta tiêu hà nữ nhân các ngươi mộ dung gia còn có cái gì dễ nói t h ú n g chi tiêu hà vẫn là bọn h ắ n ân nhân cứu mạng trong chủ điện mộ dung an độc thân gặp mặt tiêu hà mộ dung tiêu không có ngồi lên chủ vệ mà là ngồi tại bên cạnh tiêu hà nàng hơi m ệ t chút chỉ muốn dựa vào cho tiêu hà một màn này nhìn mộ dung an nội tâm rất bất ăn hiện tại mộ dung gia loạn trong giặc ngoài nếu là tiên tổ vừa đi cái k i a mộ dung gia thật muốn theo nhất lưu thế ra biến thành n h ị lưu tiên tổ ngay có phải không có tính toán gì mộ dung an nhẹ giọng hỏi mộ dung tiêu nhìn thoáng qua tiêu hà ta là tiêu hà nữ nhân mộ dung an gật gật đầu hắn đã sớm nhìn ra lại hỏi có thể ngài cũng là chúng ta mộ dung gia tiết tổ mộ dung tiêu hiểu hắn ý tứ cầm tiêu hà tay thật chặt ta sẽ không mức bỏ gia tộc nhưng ta cũng là tiêu hà nữ nhân hiểu không mộ dung a n nhẹ nhàng thở ra hắn liền sợ mộ dung tiêu đi theo tiêu hà tiến về đại hắn không quản mộ dung gia tiêu hà lại nói các ngươi hiện tại mộ dung gia không có thánh nhân tại bách vực địa vị rất xuống ngàn trượng bây giờ tổn thất nặng nề tinh đấu vượt kinh lịch đại chiến mộ dung gia xung quanh rất nhiều tài nguyên đều bị phá hủy muốn khôi phục nguyên khí ít nhất trăm năm trở lên thậm chí càng lâu các ngươi mộ dung gia làm sao tự xử mộ dung an nói đây đều là khó khăn nhưng khó khăn đi nữa chúng ta mộ dung gia tộc người cũng muốn đi đối mặt cũng không thể bỏ mặc không quan tâm phải không mộ dung tiêu nói về sau ta hy vọng đem chuyện này ghi vào tiến vào mộ dung gia trong sử sách tiêu hà không tính h i ể m khích lúc trước đến cứu vớt ta mộ dung gia mộ dung an nghe vậy đứng dậy cho tiểu hà hành lễ không lưng lần này đa tạ hà đế không sao ta vốn là vì nàng cũng không phải cho các ngươi bọn gia hòa này ta đối mộ dung gia ấn tượng cũng không tốt từng cái mũi vểnh lên trời cao não vênh vá hung hăng không hiểu như thế nào tôn trọng tiêu hà vung vung tay góp ý cũng không để lại thể diện mộ dung an xấu hổ gật gật đầu về sau ta sẽ thật tốt dạy bảo tộc nhân khả năng đây cũng là chúng ta mộ dung da ác báo đi mộ dung da chủ còn có chuyện gì sao mộ dung an cắn răng nói còn hy vọng hán đế có thể bảo vệ ta mộ dung da một ít thời gian lời nói này có chút x ỉ nhục nhưng không có cách chỉ có hán đế có thể bảo vệ mộ dung da các ngươi mộ dung da trả giá cái gì tiêu hà cũng không có bởi vì mộ dung tiêu m i ệ n g đầy đáp ứng đây không phải là phong cách của hắn bất kỳ cái gì trả giá nhất định phải lấy được tương ứng chỗ tốt mộ dung an không biết có cái gì lấy ra được mộ dung tiêu nói thông thiên thạch ngươi cầm đi dùng à vật này là chúng ta mộ dung da trước kia được đến thần bí bảo vật đến nay khó mà nghiên cứu triệt đề tiên tổ thứ này có thể là mộ dung ăn sốt ruột vật h ầ n không trả giá đ ắ t nhân ra vì sao bảo vệ chúng ta mộ dung da thông thiên thạch mặc dù cường đại nhưng tại trong tay của ta y nguyên không có cách nào đối phó thánh nhân không bằng t r ư ớ c cho tiêu hà nghiên cứu mộ dung tiêu có lớn tiêu hà nói có thể vật này lời nói đáng giá ta đi bảo vệ các ngươi mộ dung da nếu như thế bản đế ngày mai đối ngoại tuyên bố mộ dung tiêu chính là ta hàn đế hoa phi mộ dung gia chính là ta đại hán hoàng thân quốc thích nếu là có người dám đối mộ dung gia xuất thủ chính là đối ta tiêu hà xuất thủ nếu là trước kia mộ dung an cảm thấy đây là cái cự đại sỉ đục nhưng bây giờ là bảo vệ phủ liền tính nội tâm cảm thấy bị khuất cũng phải nhịn chịu thảo luận xong về sau mộ dung an rời đi tiêu hà muốn mang mộ dung tiêu về đại hán ở vài ngày không được ta còn muốn mang hải tử mộ dung tiêu lẩm bẩm nói mang hải tử tiêu hà đ ố n g nhiên quay đầu người có hải tử ân làm sao vậy mộ dung tiêu nháy mắt ai tiêu hà hùng g ữ hỏi nói nhảm trừ ngươi còn có ai ngươi làm sao hiện tại mới nói lớn bao nhiêu nam hải nữ hải mau dẫn ta đi gặp hắn nhanh sáu tuổi nữ hải nàng kêu mộ dung tiêu ngươi còn dám không cùng ta họ tiêu hà hung hăng tại mộ dung tiêu trên mông nắm một cái lập tức thay đổi đến đỏ rực mộ dung tiêu hử l ệ n h một tiếng ai bảo ngươi lừa gạt ta đừng nói nhảm mau dẫn ta đi gặp nàng mộ dung tiêu hiếu kỳ nhìn chằm chằm nam nhân ở trước mắt nhìn một hồi liền chỉ vào phàn nàn nói ngươi ước hiên đ ư ơ n g tiêu hà ngại lời tiểu hai này cũng biết ta có chút bất mãn nhìn xem mộ dung tiêu ngươi làm sao chuyện gì đều cho hải từ nói cái này về sau nàng trưởng thành không hận chết cái này cha ngươi lần trước tại chỗ này đẻ lên nương nương bị ngươi đẻ lên rất t h ố n g khổ một bên mộ dung tiêu nghe không nổi nữa quát lớn ngươi nói nhảm nói cái gì ngậm miệng sau này hay nói những này ta đánh ngươi người nương tiêu hà cũng cuối cùng biết đứa nhỏ này nói cái gì xấu hổ ho khăn nói ngươi về sau liền họ tiêu tiêu tiêu, tiêu tốt sao tiêu tiêu nghi ngờ nhìn chằm chằm mộ tiêu vì cái gì à chúng ta nơi này không phải mộ dung ra sao bởi vì cha ngươi họ tiêu là đại hán hoàng đế về sau liền tiêu cái này mộ dung tiêu đối danh tự này cũng rất hài lòng tiêu tiêu à cái kia cũng rất tốt tiêu tiêu hai cái này tốt biết mộ dung quá phiền phước hh ắ tiểu nữ h à i rất nhanh tiếp thu tên của mình lập tức lại hiếu kỳ nhìn chằm chằm tiêu hà ngươi là cha ta tiêu hà đến gọi tiếng cha cha hh ắ c ắ c ngoan tiêu hà rất thích cô gái này cô bé này còn có chân thần chi nhãn học cái gì đều rất nhanh tác chiến thời điểm càng là so người đồng lứa mạnh một m ả n g lớn tại năm tuổi thời điểm đều đã nắm giữ linh đài tu vi nếu là lúc trước tiêu hà sẽ rất vui vẻ nhưng bây giờ tiêu hà chỉ cảm thấy là cơ bản nhất mà tôi dù sao thượng giới người năm tuổi linh đài mới có tư cách sống sót đây cũng chỉ là vừa vặn đến thượng giới thấp nhất sinh tồn yêu cầu mà thôi mộ dung tiêu nói đứa nhỏ này cái này tại ta chịu khổ ngươi mang về đại hán bồi dưỡng đi đương ngươi muốn ta đi sao ta không đi ta nghĩ đi theo ngươi tiêu hà cười nói nhìn nàng không bỏ được ngươi không bằng các ngươi cùng đi ta đại h á n à không thể để hải tử khi còn bé không cha không mẹ không phải sao mộ dung tiêu lo lắng gia tộc không muốn đi bày tỏ chính mình đi gia tộc người sẽ lòng người b ằ n g hoàng nàng tại chỗ này có thể tùy thời nhà quan sát tộc độc tĩnh tốt ra xác định sách、lược. nếu là lúc trước gia tộc vững vàng bình tĩnh ta đi với ngươi không có vấn đề gì nhưng bây giờ gia tộc cần xây dựng lại ta như rời đi sẽ tạo thành hậu quả nghiêm trọng ta cần mỗi thời mỗi khắc nhìn chằm chằm gia tộc hy vọng ngươi có thể hiểu được tiêu hà gặp cái này cũng không có biện pháp cũng không thể để mộ dung tiêu không làm gì nhưng tiêu hà cũng hy vọng đem tiêu tiêu mang về chơi một chút để nàng nhìn một chút đại hán phong q u a n g tiêu tiêu n g ư ơ i đến cha nơi này chơi một năm một năm sau ta tại đưa ngươi trở về gặp n ư ớ c ngươi tốt sao tiêu tiêu dù sao cùng tiêu hà không quen thuộc lôi kéo mộ dung tiêu không muốn đi tiêu hà lại nói tiêu tiêu ngươi còn có rất nhiều minh đệ tỉ mội ngươi không muốn nhận nhận thức một cái sao cùng nhau chơi bừa sẽ rất vui vẻ nha thật sao tiêu tiêu con mắt ngắn ngủi sáng tỏ có thể lập tức cảm đạp xuống có thể ta đi không có người bồi n ô n g ta chương năm trăm linh chín n g ạ bài chương năm trăm linh chín n g ạ bài tất nhiên nàng không muốn đi ta liền không bắt buộc hải tử rất hiếu thuận mộ dung tiêu ngồi sùng xuống cầm tiêu tiêu tay một năm mà thôi đ ư a một người đều n g ố c mấy vạn năm không cần gấp gáp ngươi đi đi cùng cha ngươi thật tốt ở chung tiêu tiêu hay là nghe mộ dung tiêu lời nói Tiêu tiêu t i cuối cùng tần nguyệt như xuất hiện mới hóa giải trận này át chiến nhưng sự tình không xong tiêu hà mở tiệp chiêu đãi bách vực các đại thế lực tiến về đại hán thảo luận lần tổn thất này nếu là nói tốt tự nhiên tất cả đều vui vẻ nếu là nói không tốt nói không tốt làm không tốt lần này sẽ phát sinh xưa nay chưa từng có dung chuyển rất nhiều thế g i a cùng một chỗ kết hợp an bài đại quân tiến công đại hán đây là trước đây n g h ĩ cũng không dám nghĩ sự tình đã từng trung nguyên đừng nói thế g i a kết hợp liền xem như thế g i a tùy tiện ra thêm chút sức đều diện bây giờ ngược lại tốt đã để bách vực cần coi trọng kết hợp đối kháng chẳng lẽ truyền thuyết là có thật trung nguyên sẽ chinh phục bách vực có thể đó là nhân hoàng tiêu hà là nhân hoàng sao không có cựu long đ ỉ n h hán đế vĩnh viễn không phải nhân hoàng nhân hoàng ở nơi nào nhất định muốn tìm tới nhân hoàng chỉ có nhân hoàng mới có thể áp chế tiêu hà cũng không lâu lắm mộ dung tiêu trở thành hán đế hoàng phi sự t ì n h truyền ra chuyện này đại gia mặc dù đều có dự liệu thật là phát sinh sự t ì n h không ít người đều đối mộ dung gia ném đi ác ý lại ánh mắt trào phúng mộ dung gia xác thực s a đoạn đế có thể là giết mộ dung gia năm trăm vạn đại quân còn có mộ dung tiên vị này đại trưởng lão bây giờ vì sống sót nhận giặc làm cha thậm chí tiên tổ đều trở thành người khác nữ nhân thật sự là bực cười mặc dù rất nhiều người đều đang d i ễ u cận nhưng hiệu quả thật có bởi vì hán đế bây giờ tuổi trẻ lại cường đại tiềm lực to lớn l a m tâm gả cho tiêu hà tiêu hà thậm chí đều không có tỏ thái độ mà mộ dung tiêu có thể là tiêu hà duy nhất toàn thế giới tuyên bố nói rõ mộ dung tiêu ở trong lòng tiêu hà địa vị không thấp có ý người n g ư ờ i được cơ hội buôn bán vì vậy trong bóng tối cùng mộ dung gia xây dựng tương mẫu thông qua mộ dung gia cùng đại hán bắt đầu tiến hành lợi ích phương diện giao dịch đây đều là trong bóng tối tiến hành không có người phát hiện để mộ dung gia huyết dịch dần dần khôi phục bất tử sơn dưới chân tần nguyệt như một chân đạp vỡ vạn tấn nặng cử thạch. sau đó vứt ra diệp phục tiên sư tỷ ngài làm sao nhanh như vậy liền đến diệp phục tiên vốn cho rằng có thể tránh thoát tần nguyệt như không nghĩ tới vẫn là bị tìm tới tần nguyệt như sách theo diệp phục tiên lỗ thai cất cánh nhân hoàng còn chưa xuất thế nhưng có thể trở thành thiên hạ tổng chủ người đã đi ra diệp phục tiên kinh ngạc nói ai tiêu hà hắn đã có thể chống cự thánh nhân tiêu hà không có khả năng hắn thực lực nhiều nhất so ta kém chút làm sao có thể chống cự thánh nhân diệp phục tiên rất tự tin trước đây tiêu hà cùng hắn cùng giai thời điểm hắn vẫn như c ũ không cho rằng tiêu hà có thể đánh bại nó đây là hắn đối với thực lực mình có tuyệt đối tự tin không có thận động thủ một lần không có người biết hắn mạnh bao nhiêu cả ngày chơi bởi lêu lồng không có một cái đứng đắn dạng nhưng sự thật chính là như vậy mà còn chu gia đã không n h ì n được bách vực biến đổi bắt đầu tiếp xuống chờ lấy tổng chủ xuất hiện là được d i ệ p phục tiên lẩm bẩm nói thế nào lại là tiêu hà đâu không thể nào là hắn a sư thị mà còn ta không tại đạo trên tấm bia thấy được tiêu hà danh tự đây cũng là vì cái gì tần nguyệt như chậm rãi lắc đầu việc này ta cũng không biết tiếp xuống ngươi cho ta đàng hoàng ở tại đạo môn không thành thánh không cho phép ngươi đi ra Thông Thiên lộ thời gian ta có loại dự cảm, sẽ thật gian loại lộ ra. có cảm, dự sớm mở sẽ không phải còn có một ngàn năm sao gấp cái gì diệp phục thiên thầm nói sẽ không bất tử sơn cùng thái sơ cổ y ê n bên trong tồn tại chờ không nổi mà còn lê gia cũng chờ không nổi lê như yên đã thành tiêu hà nữ nhân chuyện này lê gia biết sao diệp phục thiên nói tạm thời còn không biết ta không dám nghĩ lê gia nếu là biết việc này sẽ như thế nào tiêu hà hiện tại cũng không yếu chỉ sợ sẽ có một chàng lớn phân tranh tận n g u y ệ t như nâng chán ai cái này tiêu hà vì cái gì liền không thể quản được nửa người dưới vật kia thật cứ như vậy thú vị sao vì cái kia việc sự t ì n h hỏng toàn bộ kế hoạch nếu là lê gia võ đã mẹ không sợ rơi lần này nếu là thất bại về sau chúng ta nơi này liền lại không có cơ hội có thể rời đi phục hy tiền bối cũng đem thất bại trong c a n tớp sư tỷ tên kia chính là cái sắc lang ta chỉnh không hiểu vì cái gì một cái sắc lang lợi hại như vậy ta như vậy đang lúc ngoan nam nhân sư mội chính là không thích ta nói lên sư mội tần nguyệt như thần s ắ c thay đổi đến n u hòa nhưng nhìn xem diệp phục thiên liền tức giận ngươi còn muốn đối sư mội hạ thủ ta cho ngươi biết sư mội nhất định phải vĩnh viễn bảo trì hoàn bích tri thân ngươi mơ tưởng đục nàng không phải nói liền hôn môi không cởi quần áo chẳng phải được sao ngâm miệng s ơ cái lao t ử phát áo choàng nhìn sư tỷ tức giận diệp phục thiên rụt cổ một cái không dám lại nói cái gì có thể lỗ thai hắn đau à n một mực bị sách theo thật khổ sở sư tỷ lần này thông thiên lộ hay là người dẫn đội sao tần nguyệt như nhìn thoáng qua bất tử sơn ánh mắt rơi vào những cái kia trên biên mộ c ư ờ i đến người tài ba rất nhiều không cần ta dẫn đội ngươi đều chín đầu đại đạo hình thức ban đầu liền tính không nhập thánh cũng không sợ thánh thế gian này còn có ai là người đối thủ chín đầu lại như thế nào tích lũy nhiều năm như vậy mới có mà thôi năm đó có người một đầu đại đạo hình thức ban đầu tu luyện tới cực hạn đánh với ta một trận không phân thắng bại ngươi quên sao bất luận cái gì con đường tại khác biệt nhân viên bên trên đều sẽ hiện ra khác biệt quan huy không muốn thần thoại con đường của ta cũng không muốn xem nhẹ người khác là sư tỷ ta c ầ n t u â n dạy bảo tần nguyệt như hai người rời đi phía sau hơn một tháng bất tử sơn dưới chân bỏ ra một cái rách nát quần áo nam tử ôi mệnh chết ta cuối cùng bỏ ra ngoài ta ta tảo man kem chút liền chết ở chỗ này tao man lại thấy ánh mặt trời về sau có hình chữ đại nằm trên mặt đất nhìn xem bầu trời xanh thẳm mới cảm nhận được sống là bao nhiêu vui vẻ nhưng phát hiện bất tử sơn ở phía sau tâm tình lại không tốt lập tức rời đi sau đó đi tới ngàn dặm bên ngoài một gò núi nhỏ bên trên nắm lấy một con vỏ hoang lại không biết từ chỗ nào làm ra một bầu rượu cứ như vậy ở trên đỉnh núi n ư ớ n g ăn uống rượu phơi nắng trước đây loại này thời gian hắn phốc một trong núi nhưng bây giờ hắn cảm thấy đây mới là sống còn sống thật là tốt a một n g ụ m rượu vào trong bụng tào man nhớ lại bất tử sơn kinh lịch đều một trận run dày tại tần nguyệt như phân thân biến mất về sau hắn cùng diệm phục thiên tẩn mát chỉ có thể dựa vào chính mình kinh nghiệm nhiều năm cùng ý chí kiên cường chống đỡ tiếp lưu đại nhân rất lâu không vào t r i ề u tại sao lại ở chỗ này n ổ n h ẹ n nhã hứng không tệ a sau lưng tào man chuyển đến dịch thiên hành âm thanh doa đến tào man một cái giật mình dịch đại nhân ngươi tới nơi này làm cái gì đương nhiên là t ì m ngươi lưu đại nhân một ngày trăm công n g à n việc bây giờ kiêm nhiệm nhiều cái chức vị quốc gia vận chuyển không thể rời đi lưu đại nhân a có thể ngươi lại không tại t r i ề u bên trong ta đành phải khắp nơi tìm ngươi rồi t ạ cái này liền trở về tào man trong lòng có chút khẩn trương hắn cảm giác đây là tiêu hà đặc biệt tìm hắn thậm chí hắn có lòng muốn chạy nhưng suy nghĩ một chút vẫn là quên đi nhìn tiêu hà nói cái gì tốt trường an cung bên trong tiêu hà trước người đứng mộ dung yên nhiên nàng ở gia tộc cao ngạo như cái phượng hoàng mộ dung phục đều đặt ở trong mắt nhưng tại tiêu hà nơi này c ũ n g đúng chỉ hy vọng lưu lại cho tiêu hà làm một cái tỷ nữ đều có thể vậy hạ câu ngài nhận lấy ta mộ dung yên nhiên là rất mỹ lệ thậm chí cùng trần lạc thủy ngang nhau nhưng tiêu hà đã không phải là chưa từng thấy nữ nhân nam nhân tất nhiên ngươi thành tâm vậy liền chờ đợi ở đây đi đa tạ v ậ hạ mộ dung yên nhiên đại hỷ tiếp xuống chính là tìm cơ hội ở trên bầu trời tiêu hà giường sau đó cho hắn sinh một đứa bé dạng này liền vẫn có thể trở thành tiêu hà phu nhân kỳ thực tiêu hà thu nàng cũng là bởi vì mộ dung yên nhiên tám mươi tỉnh c ả m độ trở lại đại hán tiêu hà cũng không có đem hắn tại bách vực sự t ì n h nói cho đại gia đ nói chừng chờ bên kia thông tin chuyển tới tối thiểu cũng muốn răm ba tháng về sau triệt để bộ phát cả nước đều biết ít nhất cũng là nửa năm tiêu tiêu đã bị tiêu hà mang theo nhận tất cả thân nhân cái gì liên quý phi lý tố, tố nghiên nguyệt đều thấy mấy lần huynh đệ tỉ bội của hắn bọn họ cũng đều toàn bộ quen biết bên dưới nghe nói hắn tại bách vực mộ dung gia sinh ra rất nhiều tiểu đồng bọn đều rất hiếu kỳ lôi kéo nàng hỏi lung tung n à y kia không có mấy ngày liền đã cùng tiêu nhạt bọn họ hòa thành một khối vậy h ạ lưu man man g về dịch thiên hành trước đến hồi báo tiêu hà x u tay vất vả dịch thiên hành các ngươi dịch ra lần này vây công mộ dung gia bị ta giết không ít người dịch thiên hành chắc tay vậy h ạ ta cùng dịch ra đã một đ a o cắt đứt không ngươi về một chuyện à, nhìn thẳng vào chính mình ta có dự cảm đại thế mới tới ngươi nếu là không tại phía trước giải quyết tâm ma của mình đều là ngươi cũng không nắm chắc được cơ hội có người nói cho ta Đại thế đến đột mới thế thành thánh mới có thể bề sau, có phải á một c tiêu hà kỳ thật cũng chờ mong cái gọi là đại thế dù sao cố cựu thiên nói tiêu hà cũng rất để ý trong chốc lát tào man tới thần lưu man khấu kiến bệ hạ đứng lên đi bệ hạ thần biết tội a ngươi có tội gì tiêu hà chế nhạo khẽ cười nói thần tự mình ra ngoài không có bàn giao xong công tác lãnh đ ạ m quốc sự hy vọng bệ hạ trách phạt tiêu hà vung búng tay trách phạt coi như xong ngươi nói một chút bất tử sơn kinh n g h đi tào man giật mình không nghĩ tới tiêu hà đều biết rõ cười khổ nói bệ hạ vi thần lần này không thu hoạch được gì i ể u tử nhất sinh tiêu hà đi xuống đài cao sắc bén con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm tào man có thể ngươi ma niệm nói cho chấm cũng không phải là không thu hoạch được gì tào man sắc mặt kỷ biến theo bản năng liền muốn rời khỏi nhưng tiêu hà chỉ là một cái búng tay liền câm chế thế giới tào man bị định tại trên không hoảng sợ nhìn xem tiêu hà Tào đại nhân, c h n g giúp thể ư ơ i loại t r ừ m a hồn, n h ư ơ i t r i y ê u cầu, m a n g ta t ì m tới ma c h ủ còn l ạ i t h â n chương 510, t r i ệ u Sơn Hà l à m phiền t m ư ơ n g 510, triệu sơn hà làm phiền tiêu hà ngà bài d o a đến tào man hận không thể lập tức thiêu đốt sinh mệnh t h o á t đi nhưng có cái cảm giác nói cho hắn liền xem như thiêu đốt sinh mệnh cũng chưa chắc có thể chạy trốn rơi ngươi chừng nào thì biết rõ tào man nội tâm thần trương cắn răng nói lần thứ nhất gặp ngươi thời điểm tiêu hà cười nhạt hắn gái này sẽ lựa chọn ngà bài là vì tào man đã không cách nào chạy trốn bàn tay của hắn trừ những thứ này bởi vì bất tử sơn một chuyến hắn có loại cảm giác cấp bách chu tiểu mông có thể dùng ma chủ thi thể tăng lên vậy liền để tào man hỗ trợ tìm ra càng nhiều ma chủ thi thể tào man thấy sự tình bại lộ ngược lại tâm định xuống tiêu hạt tại hắn cùng nơi này gặp mặt xem ra là không có ý định giết hắn tuất thần nguyện ý là bệ hạ tìm tới mặt khác ma chủ thi thể nhưng hôm nay ma chủ còn sinh ra một đôi ma chân cùng với tay trái ma thân thể ta biết ma chân tại ô nham cổ đạo bên trong ma đổi tại bách vực chu ra dưới mặt đất đến mức ma đầu tại t h n g g ớ i trước tìm có thể tìm tới ta khuyên ngươi không cần có ý khác ở trên thân thể ngươi chấm đã hạ thiên kiếp chú còn có sinh tử chú sống chết của ngươi tại ta một ý niệm liền tính ngươi có thể tránh thoát chấm sinh tử chú nhưng ngươi tránh không khỏi thiên kiếp của ta chú t a o man a một tiếng phát hiện trên thân không có bất kỳ cái gì khác thường hắn chẳng những không có cao hứng mà là càng thêm đ ắ g chát là bệ hạ thần nhất định sẽ không cô phụ hy vọng có chuyện hỏi ngươi ma chủ cùng chu ra quan hệ gì tiêu hà phát hiện chu vô thị trên thân có ma khí chu ra bên trong có một vị cái lao tổ chính là ma chủ thuộc hạ cũng có thể nói là ma môn phó môn chủ hắn tu vi rất mạnh biết rõ ma chủ rất nhiều bí mật bây giờ cái này chu vô thị hẳn là hắn hậu đại chỉ bất quá lấy ta hiện nay xem ra cái này chu vô thị có năm đó ma chủ hưng uy đã siêu việt bọn họ chu i a vị kia tiên tổ thì ra là thế khó trách cùng hắn đối chiến thời điểm ta cảm giác rất là kỳ quái t ố t n g ư ơ i đi xuống đi phải c h ạ m vào tối lý tố tố tìm tới nàng cảm thấy gần nhất thực lực không đủ muốn để tiêu hà cùng nàng nhiều thân mật thân mật tiêu hà chuẩn có thể vui vẻ thời gian luôn là không đủ trừ nàng còn có mặt khác gào khóc đòi ăn chú dê nhỏ tiêu hà cảm thán trêu chọc như vậy nhiều làm gì chính mình cũng không có thời gian tu luyện l ờ i này nếu để cho thiên hạ nam nhân khác nghe thấy tuyệt đối h ậ n không thể bóp chết hắn bên cạnh hắn tùy tiện một cái nữ nhân đều có thể gây nên o a n h động thúng chi như vậy nhiều thật sự là hạn hán chết uống lụt túng lụt chết nhưng cho dù là tiêu hà có rất nhiều nữ nhân nhưng bây giờ có thể cùng tiêu hà kể vai chiến đấu chỉ có chu tiểu nông mộ dung tiêu những nữ nhân khác đã tại tiêu hà không ngừng mà tiến bộ bên trong dần dần bắt đầu đào thải thế nhưng những này không có để những nữ nhân kia cam chịu ngược lại từng cái lựa chọn cố gắng tu luyện thậm chí bảo trì không để cho mình mang thai t r ạ thái nhưng vấn đề là tiêu hà chỉ có một cái tu luyện phương pháp nhanh nhất chính là cùng tiêu hà song tu bởi vậy mỗi người đều hận không thể mỗi ngày treo ở trên thân tiêu hà cái này một làm chính là một tháng tiêu hà c h ọ n vẹn tại hậu c u n g ở một tháng mới đưa mọi người đuổi dạ tiểu chiêu là cái cuối cùng nàng không ngừng hỏi lần này có lẽ có thể mang thai đi ta đây làm sao biết chúng ta không tính một cái giống loài nghĩ mang thai lại nhìn xem đi có thể dạ tiểu chiêu không nghĩ cứ như vậy đơn giản bông tha tiêu hà đuổi theo hắn không cho đi không xác định liền nhiều mấy lần a một lần không được liền trăm lần một lần từ có thể đi đi đi ta hiện tại không có thời gian cùng ngươi nói chuyện yêu đường ta muốn tu luyện bách vực đỉnh phong chiến muốn bắt đầu mà còn không chừng bách vực tất cả thế gia liên hợp lại tiến đánh chúng ta đại hán tiêu hà không để ý ai o á n giả tiểu chiêu cưỡng ép đem nàng đ ẩ y ra chín mươi ngày phía sau cần mở tiệc chiêu đ á i bách vực các đại thế lực tiêu hà dự đoán ít nhất sẽ đến ba vị t h á n h nhân thậm chí năm vị cũng có thể trước đây cảm thấy t h á n h nhân ít làm tiêu hà đụng c h ạ m cảnh giới này về sau phát hiện cũng không ít tiêu hà tính toán tại trong chín mươi ngày thật tốt bố trí đại hán hy vọng lần này để đại hán địa vị cùng bách vực n g n g hàng thiên thành một cái phổ thông bên trong tứ hợp viện một nam tử cầm một vị khuôn mặt hơi tốt nữ tử tay đau khổ cầu khẩn tâm nhi ngươi nghiêm túc ta cùng ngươi thanh mai trúc mã ngươi thế mà muốn cùng ta chia tay ô tâm nhã chính là một cái phổ thông gia đình phụ mẫu cũng chỉ là linh đại cánh tu sĩ mà theo đuổi hắn người kia bây giờ đã trở thành đại hán quá lớn cái này nam nhân chính là lúc trước tiêu hà để bạt lên triệu sơn hà mặc dù hắn hiện tại quyền nghiêng t r i ệ u chính tại đại hán có địa vị vô cùng quan trọng nhưng tu vi vẫn như c ũ là tụ đỉnh cảnh giới dù sao không phải mỗi người đều là tiêu hà có thể có cái này tu vi hắn đã coi như là thiên phú không tội nhưng cho dù là địa vị hắn tại cao vẫn như cũ ngăn không được nữ nhân vứt bỏ hắn không hiểu vì cái gì cùng mình quen biết nhiều năm bạn gái vì sao tại trước khi kết hôn triệu muốn cùng hắn chia tay rõ ràng chính mình đã thành công thậm chí hoàng liêu còn có tiền b ă n sương tô s á n những ngày nổi tiếng đại nhân vật đều muốn đem nữ nhi gả cho hắn cùng hắn trở thành thông gia có thể chính mình đâu vì cái này nữ nhân bình thường từ bỏ tất cả ta không hiểu ta chỗ nào làm không tốt ngươi muốn cùng ta c á c h ra triệu sơn hà nói xong muốn n ắ m ôn tâm nhã tay có thể ôn tâm nhã ghét bỏ né tránh cái này kịch liệt đau nhức để triệu sơn hà thân thể run lên bần bật, bật hình như một cái trọng yếu đ ồ vật tại mất đi môi hắn trên dưới run run nói không ra lời ôn tâm nhã hít sâu một cái ta nói thật cho ngươi b i ế t t a ta thích người khác người nào ta cùng ngươi mấy chục năm tình cảm a triệu sơn hà chỉ cảm thấy tâm tại còn đau đông nhiên một cái nam nhân xuất hiện tại ôn tâm nhã bên cạnh khi tức đối phương cường đại rõ ràng là một vị cường đại vấn đỉnh cao thủ bàn tay của hắn tùy ý tại ôn tâm nhã phía sau chạm đến thậm chí một đường hướng phía dưới đụng chạm cái này triệu sơn hà chưa hề dám đụng cấm kỵ khu vực một màn này để triệu sơn hà muốn rách cả mí mắt hắn vẫn n ộ sông đi lên có thể bị một q u y ề n đánh trở về lập tức đẩy mặt màu tươi một cái đại hán tiểu quan cũng cùng ta đậu thủ ô tâm nhã nhìn xem thụ thương triệu sơn hà cũng không đau lòng ngược lại một mặt lạnh lùng nói ra ngươi chớ làm loạn hắn nhưng là bách vực người sở ra tại sở ra chính là hạch tâm nhân viên hắn chuẩn bị trở về bách vực muốn mang ta trở về triệu sơn hà cười ha h a hắn hiểu được cười rất khốc liệt ngươi lai、like, ngươi liền vì đi bách vực ngươi cho rằng ta đại hán không sánh bằng bách vực sao ta hắn đ ế giết bao nhiêu mộ dung ra người t r ú c gia ít t ộ c cùng bọn hắn trưởng lão còn nuốt tại chúng ta trong địa lao ngươi cứ như vậy cảm thấy bách vực người cao chúng ta người hắn nhất đằng sau ô n tâm nhã quật c ư ờ n g hô đ ú n g bách vực bản lai lịch sử càng lâu đời bọn họ càng cường đại ngươi xem bọn hắn nam nhân đều là tràn đầy dã tâm nơi nào có tài nguyên tu luyện tốt hơn bên kia không khí đều so nơi này thương ọ n đại hắn lấy cái gì cùng bách vực so lại nói ta biết thật nhiều người đều đã cùng đi bách vực các nàng đều có thể có càng tốt tương lai ta vì cái gì không được ngươi ngộ đồ triệu sơn hà lựa giận công tâm một n ụ c máu phun ra ngoài trứng mắt đồ vật ta giết hắn sở ra nam nhân yếu đất nói không cần xem như là nhận biết một chàng tha cho hắn một mạng đi ôn tâm nhã đi lên trước ở trên cao nhìn xuống nói triệu sơn hà về sau không muốn dây dưa ta ngươi mặc dù tại đại hán thân hãng cư cao vị có thể ngươi vẫn như cũng là ếch ngồi đại giếng ngươi không h i ể u bách b ự c cường đại cùng bao la chúng ta nơi này cũng chỉ là trắng b ự c cũ c ụ c sừng ta ngay lập tức sẽ rời đi cáo tử không cho phép đi ngươi không h i ể u chúng ta bệ hạ cường đại triệu sơn hà nghĩ hô lên đến có thể là hắn phát hiện chính mình đã không có khí lực đành phải một thân một mình ngồi sồn tại nơi nhỏ l á n h may m à tiến văn sương mang theo một đám minh đệ đi qua lão đại người này tựa như là triệu đại nhân hắn làm sao vậy còn thổ hết u y có phải là bị đánh tiến văn sương giật mình thật đúng là ai dám tại thiên thành ẩu đả mệnh quan triều đình hay là tam phẩm đại thần muốn chết sao tiến văn sương vội vàng tiến lên dò hỏi lão triệu ngươi thế nào ai khi dễ ngươi triệu sơn hà cười cười không có việc gì chỉ làm mất đi một cái người rất trọng yếu ai nha nguyên lai là thất tình a không có việc gì ca hôm nay dẫn ngươi tìm về tình yêu tiến văn sương lôi kéo triệu sơn hà rời đi trong miệng càng không ngừng lẩm bẩm ta nói ngươi à chính là kinh nghiệm có ít thấy qua nữ nhân ít hôm nay ta dẫn ngươi thấy rõ cái gì là nữ nhân đối với nữ nhân có lẽ thế nào mới đầu triệu sơn hà không có chú ý có thể đến một đám sẽ c ẩ m kỳ thư h ỏ a mỹ lệ nữ tử vây quanh hắn lúc nội tâm thật không giống vừa rồi như vậy bị thương tâm tình tốt đi ngươi hôm nay tùy tiện hôm nay tiêu phí ta tiền văn sương trả tiền thời gian trôi qua thời gian nhoáng một cái liền qua hai tháng triệu sơn hà sự tình không có bị bao nhiêu người biết bất quá cái này hai tháng hắn tính cách trước kia đại biến dạng một tuần b ả y n g à y có năm ngày tại cầu lan không chỉ như vậy hắn còn mỗi ngày không giống nhau yêu cầu cực cao cái này để rất nhiều cho rằng triệu sơn hà là thanh chính liêm đồng liêu nhìn trận mắt há h ố c mộm tại bên trong thiên thành ôn tâm nhã còn chưa đi một mực đi theo bên cạnh bách vực sở ra tu sĩ ngươi không phải nói hôm nay đi sao vì sao còn không mau đi ôn tâm nhã đã thúc giục không đội mà sở hiểu thì là không nhịn được nói ngươi thúc giục cái gì ngươi biết cái gì hướng rõ sao biết kia cái gì là sinh môn tử môn sao cái gì cũng đều không hiểu liền biết đi vị nói ấm áp không dám phản bác nghĩ đến trước đây chính mình thường xuyên giống triệu sơn hà ai mà không bao lâu sở hiệu tiếp đến sở ra có người tới đại hán thông tin cùng lúc đó còn có một cái trong rung động vốn là lớn tin tức cũng tại chậm rãi công bố đó chính là hán đế chi viện mộ dung gia đánh lui hơn mười cái thế gia giết chết chu gia trăm vạn tu sĩ còn đồng thời giết mấy cái siêu phạm tu sĩ cuối cùng thánh nhân một trận chiến một trận chiến này không phân thắng bại mới đầu tất cả mọi người tưởng rằng vui vừa cùng thánh nhân không phân thắng bại đây chẳng phải là tiêu hà thành thánh dù sao cái này chiến tích quá khoa trương ai biết có người tại thiên thành gặp phục gia người kết quả đối phương không có phủ nhận chuyện này mà là ngưng trọng thừa nhận bày tỏ tiêu hà quá mạnh cái này một thừa nhận có thể nói là thạch phá thiên kinh mà bởi vì đ ã m u ô n điều tiết mười ngày sau sẽ tại đại hán trước đây hoàng cung tổ chức mở tiệc chiêu đái trắng b ự c đồng thời liền có sở hiểu biết được nhà mình trưởng bối muốn tới cao hứng bừng bừng nói nhà ta trưởng b g ồ i đến ta đi thiên thành cửa ninh đón bọn họ ta cũng đi ô n tâm nhã vui mừng lần này tốt cuối cùng có thể hoàn thành giai cấp vừa qua chương năm trăm mười một t ế n hội phía trước phong ba chương năm trăm mười một t ế n hội phía trước phong ba mở tiệc chiêu đái bách vực tiến hội sân bãi tuyển trước kia đại cản hoàng cung phụ trách tiếp đãi b á c h vực tu sĩ chính là hoàng liêu triệu sơn hà nhưng mà không phải tu sĩ gì đều có tư cách để bọn họ tiếp đãi mặc dù hai người tu vi không cao nhưng địa vị không thấp bởi vậy không phải là độ tiếp tu sĩ cũng sẽ không đến p h i ê n bọn họ nên đón mà siêu phàm cảnh giới mới là huế không hoặc là vương kim giang nên tiếp trường lão vị này là triệu đại nhân mặc dù tu vi không cao nhưng cũng là đại hán hộ bộ thượng thư đại hán tài chính đều từ hắn phụ trách ồ nguyên lai、like、là thượng thư đại nhân thất lễ thất lễ sở vạn năm thu lại khinh thị đôi mắt kính trọng đánh tới trò hỏi nơi đó sở trưởng lão mời đi các ngươi sở ra có đơn độc khu nghỉ ngơi triệu sơn hà nhàn nhạt cười một tiếng đang muốn mang theo sở ra một đoàn người tiến vào yến hội khu nơi xa có hai người vội vã đi tới rõ ràng là đem hắn vứt bỏ ôn tâm nhã cùng với c h à o phúng qua hắn sở h i ể u sở h i ể u thấy được nhà mình trưởng lão về sau cười chạy tới vạn năm trưởng lão không nghĩ tới là ngày tới sở vạn năm nhớ tới tên tiểu bối này ở trong tộc lần trước đại bị thành tích c h ư ba ngươi tại đại hán không gây sự đi sở vạn năm cười hít mắt hỏi không có ta tại đại hán chỉ là hoàn thành gia tộc nhiệm vụ cũng không có gây chuyện sở h i ể u cúi đầu hắn vừa nhấc mắt nhìn thấy triệu sơn hà đứng tại hắn kính trọng trưởng lao bên trên không khỏi nghi ngờ nói trưởng lão ngài đây là ngài tới đây là hắn tiếp đãi sở vạn năm kinh ngạc nói làm sao vậy có vấn đề gì triệu đại nhân chính là hộ bộ thượng thư quyền cao chức trọng ngươi nói chuyện tôn trọng một chút ô tâm nhã nhìn xem xem thường hắn triệu sơn hà cùng sở g i a trưởng lao đứng cùng một chỗ hay là cùng trước đây đồng dạng trực tiếp không nể mặt triệu sơn hà quát lớn hắn ngươi đang làm cái gì đây là sở ra trưởng lão là ngươi có thể tiếp lại sao còn không mau quỷ xuống nàng đệ ở đây rất nhiều đại hán người nghe lấy rất không thoải mái trở ngại nhiều người tăng thêm nữ nhân này thoạt nhìn rất vô tri bộ dạng cũng liền không nói gì để chính triệu sơn hà xử lý liền tốt sở hiểu cũng đi theo h ô đúng à vạn năm trưởng lão ngài tới đây ta cảm thấy ít nhất cũng là hán đế tiếp đãi n g ư ờ i mới lạ ngâm miệng n g ư ờ i đang nói cái gì đ ồ vật sở vạn năm dọa đến sắc mặt trăng nhuận hán đế tiếp đãi hắn hắn còn muốn sống thêm mấy năm s o hắn lợi hại trúc ra tư mã ra hai vị trưởng lão mộ phần cọ đều dài tốt hắn cũng không hy vọng đối mặt hán đế cái kia cảm giác gác bách quá mạnh chỉ sợ một không chú ý liền sẽ quỳ xuống sở h i ể u nói xong đã cảm giác không thích hợp có thể ôn tâm nhã còn tại duy trì liên tục c h u y ể n vận triệu sơn hà ngươi còn không mau q u ỳ xuống đây là bách vực đại nhân vật ngươi tại đại hán chức vị tại cao có cái gì dùng còn không nhìn rõ hiện thực sao nhìn xem như vậy khắp nơi trên đất chính mình dân tộc ôn tâm nhã triệu sơn hà lại không bất luận cái gì t h i ệ n nghiệm hắn nhìn hướng nơi xa ngay tại bận rộn thượng quan hồng bây giờ thượng quan hồng mặc dù là c h ấ n ma thi một thành viên nhưng hình bộ khối này cũng về n à n quản lý thượng quan đại nhân vũ nhục đại hán lên cao đến hạ thấp bản thân dân tộc hạ thấp người một nhà xử lý như thế nào thượng quan hồng đi tới mặc dù nàng đang bận cái khác nhưng nơi này dị thường nàng cũng tại quan tâm khoanh tay nói chết đều là tiện nghi có thể sinh ra loại này tồn tại tất nhiên là nàng vị trí quần thể hình thái ý thức đã và mẹo phạm vi lớn t r a rõ phát hiện không đúng trục xuất đại hán hủy bỏ tu vi để nó tự sinh tự d i ệ t không phải xử t ử sao xem ra bệ hạ hay là nhân tử triệu sơn hà đã biết được tiêu hà tại bách vực khủng bố chiến lược liền tính tiêu hà không tại bách vực đại chiến thánh nhân trong lòng hắn đại hán chính là đệ nhất đây là n g ư ờ i nữ nhân sợ bạn năm sắc mặt rất âm trầm hắn cũng không muốn làm người dẫn đầu bây giờ nữ nhân này mấy câu đã đem hắn đẩy hướng nơi đầu sóng ngọn gió hắn chỉ là một cái sở g i a trưởng lão có tài đức gì để hắn đế tiếp kiến đúng vậy a trưởng lão đến cùng làm sao vậy sở h i ể u nhìn xem sở vạn năm ngưng trọng lại m à t â m trầm cảm thấy một tia không đúng ô tâm nhã tựa hồ không cảm giác được bầu không khí đã thay đổi nắm lấy sở h i ể u tay ngươi làm gì à các ngươi sở g i a có thể là mười vạn năm thế ra sợ cái gì bọn họ còn nói muốn đem ta phế trừ ta là nữ nhân ngươi ngươi mau đem bọn họ đều phế đi lớn mật làm cản sở vạn năm gấm t é t lập tức buộc phát kinh khủng tu vi bay thẳng sở h i ể u ôn tâm nhã hai người ta ôn tâm nhã bị thình lình chen ép dọa đến sắc mặt t r ắ n g bệnh nàng không biết sai chỗ nào không ngừng giải thích nói sở t r ư ở n g lão ta là sở h i ể u nữ nhân ngươi đừng bị người này lừa bọn họ đại hán ở trước mặt các ngươi liền nên túi đầu ngươi vì cái gì sở h i ể u bắt đầu từ hôm nay ngươi đi chi thứ sinh hoạt ta lúc nào tỉnh ngộ tại trở về s ở bạn năm sau lưng một cái lao hầu tiến lên trong mắt tràn đầy thất vọng bên cạnh đi tới rất nhiều thế lực khác người vây xem có người mở miệng trào phúng nữ nhân này chỉ sợ làm mất chị a ở trong mắt nàng đại hán thành người hạ đảng chẳng phải là một người hán đế đều đánh bách vực không ngóc đầu lên được thậm chí thánh nhân cũng không thể làm gì mộ dung gia tiên tổ đều thành hán đế hoàng phi một cái vạn cổ thế gia đều thành đại hán phụ thuộc cái này sở ra làm sao giam à, tại t r ư ờ n g an cung phía dưới yêu cầu hán đế đi gặp một trưởng lão nếu là ta gia tộc có dạng này nữ nhân ngu xuẩn không biết mùi vị không nhìn rõ hình thức bệnh hoạn giống như cảm thấy người ngoài lợi hại rõ ràng nhà mình thế lực đều lo vào ngoài giới không ngóc đầu lên được thế mà còn vì liếng ngoại tộc rất khó tưởng tượng đây là sinh vật gì mới có thể sinh ra đi ra vậy đã nói rõ không phải bình thường sinh vật bất quá ta nhìn cũng là nữ nhân này người bên cạnh đối hắn quá mức dung túng loại người này liền nên đem hắn thả tới bách vực loại kia tàn khốc địa phương để nàng tự sinh tự diệt được từng câu c h à o phúng lời nói lạnh nhạt đang không ngừng cọ rửa ôn t ấ m nhã vừa vặn lúc này nơi xa có hảo quang bắn ra b ố n phía sáu đầu dao long lôi kéo một khung rộng lớn cung điện từ trên trời giáng xuống cung điện kia chỉ là rừng ở thiên thành bên ngoài từ bên trong đi ra một vị để người không thể nhìn thẳng thần ảnh có người kinh hô n à y cái này tựa như là dịch da thánh nhân dịch da thánh nhân sớm như vậy đến là làm cái gì lần trước hán đế bảo vệ mộ dung da dịch da cũng xuất thủ lúc ấy viên nào rất không thoải mái ta nghĩ thánh nhân đích thân tới nhất định là vì hòa hoãn quan hệ cái này hán đế giết dịch ra hơn mọi người thánh nhân đích thân tới hòa hoãn quan hệ các ngươi nhìn thánh nhân tọa giá đều chỉ dừng ở thiên thành bên ngoài đại hắn đã đến loại này trình độ sao cái kêu cao cao tại thượng trường an cung bên trong bay ra một đạo tiên hạ c n chu tiểu nông ngồi ngay ngắn ở bên trên tại sao l ư n g chu tiểu nông là hơn ngàn tỷ nữ tạo thành h à n g dài tạo thành một đầu hòa tươi đại đạo chu tiểu nông đối mặt thánh nhân cử chỉ ưu nhã lại không có bất kỳ cái gì hèn mọn hình thái ngược lại lấy bình đẳng tư thái đem thánh nhân dẫn tiếp vào vào trường an cung bên trong một màn này nhìn rất nhiều không rõ ràng mộ dung ra một trận chính người mới hiểu được bây giờ đại hán cũng không phải đại càn cũng không phải trước đây bất kỳ một cái triều đại nào tựa hồ đây là trong truyền thuyết trong thần thoại viêm đế thời kỳ nhớ tới sách cổ ghi chép viêm đế đi ra ngoài c ử u long mở đường tuần sát bách vực ước vạn sinh linh lễ bái trong thiên hạ đều là vương thổ thời điểm đó viêm đế chính là thiên hạ tổng chủ bây giờ đại hán mặc dù còn làm không được viêm đế như vậy tư thái nhưng bây giờ có thể để cho thánh nhân lễ đ á i đây là từ xưa đến nay lần thứ hai đại hán đã phát triển đến tình trạng này sao cái này mới bao nhiêu năm 10 năm cũng chưa tới có sử quan kích động tự lẩm bẩm hán trải qua bảy năm vạn tộc triều bái có thánh gặp cũng tại ngoài cùng chờ chờ đợi yết kiến hàn đế giờ k h ắ c này thiên thành bên trong tất cả mọi người tất cả sinh t r ư ở n g ở địa phương đại hán con dân đều cảm nhận được một loại vô thượng vinh quang nếu là có người người nào đang gọi phản hán khôi phục càn chỉ sợ h á n cha đều muốn cùng h á n liều mạng những cái kia sinh ra ở đại hán thành lập về sau đám người càng là mặt mày tỏa sáng ở phía dưới ôn tâm nhã đầu c h ố n g đống hắn thấy đại hán nơi này tất cả mọi người là người hạ đẳng mà nàng cũng chỉ có bách vực loại kia thượng đẳng nhân mới xứng được với nàng cho dù là bách vực một con chó cũng là nàng cần q u ý liếm trả giá tất cả mới có thể cùng một chỗ thượng đẳng nhân nhưng hôm nay nàng cho rằng người hạ đẳng lại làm cho nàng cho là thượng đẳng nhân bên trong vương giả đích thân tại thiên thành cửa xuống xe sau đó thành ý tràn đầy đi yết kiến hàn đế mà tại bên người nàng sở vạn năm cái này thượng đẳng nhân bên trong thượng đẳng nhân lại bỗng nhiên bỗng nhiên không lừng đối với triệu sơn hà chịu nhận lỗi triệu đại nhân triệu a sao, tha ta ta người quản giáo không sao, xin hãy tha lỗi. đến mức nữ nhân này, chúng ta không có tư cách xử lý, nhưng chúng ta tuyệt đối sẽ không thu loại này không tôn giáo tư lỗi, đối loại tuyệt thu cách hãy sẽ xử t lý, mức có ọ n chính mình dân tộc không g tộc có l ê m sỉ người. i t r sơn hà bình tĩnh gật đầu t u đỉnh thành hắn bị một vị siêu phàm nhận sai đã rất nghệ t ỉ n h hắn biết tất cả những thứ này đều là tiêu hà cho hắn đối tiêu hà trung thành nếu là không nhiều theo biểu thị lời nói chỉ sợ lúc này triệu sơn hà đã là một nghìn không có khả năng các ngươi nhất định là lừa gà ta các ngươi hợp lại lừa gà ta ô n tâm nhã tam q u n đã băng liệt dưới cái nhìn của nàng chính mình xem thường người có lẽ cũng đúng cho sở ra kết quả là ngược lại mang đi nghiêm tra nhà nàng tiểu tộc cùng với dạy hắn tu hành s ư phụ thượng quan hồng ra lệnh một tiếng hai cái phong tỏa nguyên lực xích sắt trực tiếp đem ôn tâm nhã chủ biến lên đồng thời một cái bén nhọn xích sắt đem nàng đan đ i ể n xuyên thấu giờ khắp này nàng mới ý thức tới chính mình sắp xong rồi muốn không có nàng theo bản năng nhìn hướng sở hiệu mau cứu ta cút sở hiệu hận chết nàng còn đánh nàng một bàn tay mắt thấy sở hiệu không giúp nàng lại đem hy vọng trông chờ trò triệu sơn hà sơn hà ta ta là nhất thời n g đồ ngươi đừng như vậy trong a thanh mai là người t ú c m ư i đừng không ta bóng tối điều tra cha ra đầu mượn tạm thời trước đi đại hán các đại tu hành học viện cha một chút người nào tại tuyên dương ta đại hán chính là yếu tại bắc cực Phạm hạ là có trong h hán chỉnh thể hình thay cách chi thay hình thái ý thức, được hóa hoặc là vũ đục ta đại hán minh ấ p ta tượng một tộc ta ta tử t giác người, muốn người, được đục đổi đổi đại vô vô vũ ý là ư ớ c chờ thời cơ cái khi thời không thanh lại sai biệt lắm ở vỡ bên trên, từng t á t r o n lòng thượng quan hồng ngưng lại là minh bạch đông nhiên nàng suy nghĩ tại bạch hồ thành tu hành học viện có cái phòng học nhịn không được hỏi bạch hồ học viện có một vị khai nguyên cảnh tiên sinh đang khích lệ những cái t i ê nữ n tu gả cho bách b ự c tu sĩ làm binh nói chúng ta đại hán con dân không được đồng thời thổi phồng bách vực tu sĩ ôn nhu thiện lương thực lực mạnh còn quan tâm chỉ cần đi qua chính là thượng đảm nhân loại này tính t o sao tính toán trước ghi chép lại tin hắn người cũng ghi chép tốt ta đại hắn không cần những n à y n g ư ợ c trí huyết mạch cùng nhau đưa đi hoàng liêu gật gật đầu